chương sáu mươi bảy tứ ra tiểu trường ô hi cáp Ô hi cáp biết nếu ra không cự tuyệt đã nói lên có cơ hội cũng liền không hề làm âm ỉ trở lại trong phủ đã mau đến giờ thịnh ô hi cáp trực tiếp trở về tinh giật viện thứ ra trở về thư phòng xử lý sự tình đêm nay là phúc tấn thị tẩm chờ một lát còn muốn đi chính viện Ô hi cáp trở lại tinh giật viện định hảo đêm nay thực đơn sau chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi không nghĩ lúc này tứ ra bên người tô bồi thịnh lại đây còn mang theo một đống lớn b à i dệt nô tài cấp qua nhĩ d a i chắc phúc tấn thịnh an chắc phúc tấn c ắ t tưởng ô h i c ấ p thật sự tò mò tô bồi thịnh rốt cuộc lại đây đang làm gì không phải vừa mới mới cùng tứ gia tách ra sao có chuyện gì vừa mới vì cái gì không nói đứng lên đi tô công công lại đây không biết là vì chuyện gì tô bồi thịnh cũng không đi loanh quanh trực tiếp s o n g xôi công đạo tứ gia nói hồi chắc phúc tấn tứ gia công đạo nói trước kia làm chắc phúc tấn làm tám bộ quần áo bởi vì không có đúng hạn làm xong cho nên thỉnh chắc phúc tấn làm xong tám bộ quần áo sau lại thêm làm tám bộ nga nhớ rõ phải làm bất đồng mùa còn có thực mau liền tiến vào mùa đông còn thỉnh chắc phúc tấn mau chóng làm mấy bộ mùa đông quần áo ra tới làm cho ra năm nay là có thể mặc vào thân ô hi cắp nghe được lời này mở to hai mắt nhìn khí thành cá nóc nàng liền nói tứ ra như thế nào sẽ đơn giản như vậy lật qua quần áo sự nguyên lai、like、tại đây chờ nàng đâu rõ ràng tối hôm qua nói không tức giận liền biết nam nhân ở trên giường lời nói không đáng tin cậy chắc phúc tấn chắc phúc tấn tô bồi thịnh nhìn đến ô hi cắp thay đổi sắc mặt có chút lo lắng cũng không biết chắc phúc tấn làm sao vậy này nếu là người khác nghe được ra tự mình phân p h ó chế tắc quần áo không biết cao hứng cỡ nào đâu như thế nào chắc phúc tấn giống như hẳn là nhìn lầm rồi đi bất quá lần này s á c thật số lượng nhiều điểm nhi nếu là ô hi cắp nghe được tô bồi thịnh tiếng lòng xác định vững chắc m u ố n phát hỏa cao hứng dựa ai ái làm ai làm lăn lộn nàng làm gì nha tính nhớ kỹ đây là tương lai áo cơm cha mẹ yêu cầu lấy lòng không thể sinh khí không thể sinh khí còn có trước mặt người chỉ là nghe lệnh hành sự cùng hắn không quan hệ không thể đánh không thể đánh ô h i cắp như vậy an ủi chính mình qua đi nỗ lực xả ra một mặt mỉm cười khẽ gật đầu nói t ố t phiền thoái tố công công đi một chuyến thì ngài trở về chuyển cáo ra thiếp thân nhất định dựa theo ra phân phó sớm ngày làm hảo cuối cùng bốn chữ ô h i cắp nói được nghiến răng nghiến lợi t ô bồi thịnh như cũ bưng cười tủm tỉm mặt mở miệng này đó vải dệt đều là da phân phó đưa lại đây da nói trước kia những cái đó nhớ rõ dùng cấp qua n h ị giai người trong phủ dùng cái loại này vải dệt lo lắng chắc phúc tấn mang vải dệt không đủ cho nên ra lại tặng một ít bình thường lại đây da nói nếu là không đủ dùng hết quản phái người tới nói hắn liền nói như thế nào sẽ có người không muốn cấp tứ ra làm quần áo đâu quả nhiên là nhìn lầm rồi ô hy c ấ p một hơi thiếu chút nữa nhi thượng không tới ta đi cái gì kêu qua nhĩ giai người trong phủ dùng cái loại này vải r ệ t hợp lại còn muốn nàng chính mình ra bố quả nhiên là trong lịch sử keo kiệt nhất hoàng đế a tức giận nga nhưng vẫn là muốn bảo trì mỉm cười áo cơm cha mẹ sao trời chi lực bình tĩnh bình tĩnh dựa bình tĩnh không được thật là một khắc không nghĩ nhìn đến này đối chủ tớ cấp ma ma xử một cái ánh mắt ý bảo nàng chạy nhanh tống cổ tô bồi thịnh đi ma ma hiểu ý đi đến trang điểm quậy nắm dưa vàng tử đưa cho tô bồi thịnh nói công công yên tâm chúng ta chắc phúc tấn sẽ r ử a theo ra phân phó làm theo đi nhanh đi bằng không chắc phúc tấn sợ là khống chế không được chính mình muốn đánh người tô bồi thịnh vừa lòng nhận lấy dưa vàng tử cùng ô hi cắp lên tiếng kêu gọi rời đi tinh giật viện trở lại ngoại viện hội báo trong thư phòng đồ vật đều giao cho qua nhị giai chắc phúc tấn tứ gia ngồi ở án thư mặt sau nhìn phía dưới đứng tô bồi thịnh mở miệng hỏi là đều làm tốt kỳ thật tô bồi thịnh rất kỳ quái da không thiếu quần áo vì cái gì muốn cho qua nhị giai chắc phúc tấn làm nhiều như vậy bất quá này không phải hắn một cái hoạn quan cai quản chắc phúc tấn cái gì phản ứng tứ gia thật đúng là tò mò kia nha đầu nghe được hắn phân phó phản ứng tô bồi thịnh n gây ra một lúc bất quá thực mau trở về quá thần tới chắc phúc tấn vẫn luôn đang cười bất quá kia tươi cười có chút kỳ quái t ứ gia cười thầm kỳ quái l à khí cười đi nha đầu lười còn chị không được ngươi liền gia phân phó chuyện này đều dám không làm không có việc gì n g ư ơ i nhớ rõ quá một tháng nhắc nhở ra đi tìm chắc phúc tấn lấy quần áo đúng vậy ai chủ tử chuyện này vẫn là hỏi ít hơn đi ân đi theo phúc tấn nói một tiếng ra đợi chút đi dùng bữa tối t ứ gia cầm lấy trước mặt sổ con tiếp tục thoạt nhìn tô bồi thịnh cũng cung kính lui ra tô bồi thịnh đi chính viện truyền lời thời điểm ô lạp na lạp thị đang ở cùng tử ma ma thảo luận tứ gia mới vừa hồi phủ liền cấp qua n h ị giai thị tặng một đống lớn vải dệt sự nghe được tô bồi thịnh nói tứ gia muốn lại đây dùng bữa tối cũng bất chấp qua n h ị giai thị vội vàng phân phó phòng bếp nấu ăn lại làm ma ma đem hoàng huy kêu lên tới cùng nhau sau đó rửa mặt trải đầu trang điểm một phen bận rộn xuống dưới tứ gia cũng tới rồi lại đây lúc ô lạp na lạp thị mang theo hoàng huy đứng ở trong phòng hướng về tứ gia hành lễ tứ gia tuy rằng đối ô lạp na lạp thị hành vi không hài lòng nhưng là không thể không nói nàng sinh một cái hảo nhi tử bởi vậy liền tính xem ở hoàng huy mặt mũi thượng hắn nguyện ý nhiều cấp làm ô lạp na lạp thị một ít thể diện đứng lên đi nghe nói ngươi ở gần nhất cưỡi ngựa bắn cung công phu lại có tiến bộ thứ ra nhìn về phía hoàng huy hỏi ô lạp na lạp thị xem bọn họ phụ tử hai nói chuyện cũng không q u ấ y dày đi phòng bếp xem xét đồ ăn làm như thế nào năm nay là hoàng huy mấu chốt nhất một năm cho nên năm nay nàng đem hoàng huy câu thúc h ẩ n ngày thương ăn mặc chi phí cũng là tiểu tâm đến không thể lại cẩn thận mặc dù là ở nàng chính mình nơi này ăn cơm cũng muốn trải qua nghiêm khắc bài tra trong phòng hoàng huy cũng nghiêm túc trả lời a mã hỏi chuyện mấy ngày nay a mã bởi vì cưới qua n h ị giai ngạch nương không có thời gian khảo giáo chính mình công khóa hôm nay nếu gặp nói vậy sẽ hảo hảo hiểu biết một phen đối với a mã tân cưới qua n h ị giai ngạch nương hắn thật không có sinh khí khổ sở nam nhân vốn dĩ chính là muốn tam thê tứ thiếp về sau hắn cũng là như thế này chỉ là có chút lo lắng ngạch nương mà thôi rốt cuộc qua nhị giai ngạch nương sinh ra không thể so ngạch nương kém nếu là một cái dã tâm đại ngạch nương liền p h i ề n thoái bất quá này không phải hắn một cái nhi tử nên quan tâm chuyện này bởi vì ba tuổi qua đi hoàng huy đã bị ôm đến ngoại viện từ tứ ra tự mình dạy dỗ có lẽ bởi vì trong lịch sử hoàng huy không sống đến thành niên cho nên ô lạp na lạp thị thấy hắn thời điểm càng nhiều quan tâm chính là thân thể hắn tình huống đối với những mặt khác dạy dỗ không có quan tâm quá cho nên hoàng huy chịu ô lạp na lạp thị ảnh hưởng cũng không nhiều nghiêm túc cùng a mã thảo luận học tập trung gặp được vấn đề đối các loại sự t ì n h xử lý phương pháp mỗi lần a mã lời nói hắn đều nhớ kỹ hắn tưởng nhanh lên lớn lên hắn biết a mã thực vất vả thường xuyên ở thư phòng ngao đến nửa đêm ngạch nương nói qua như vậy đối thân thể không tốt chính là hoàng mã pháp giao cho a mã sai sự lại là không thể có bất cứ sai lầm gì nếu hắn trưởng thành liền có thể cấp a mã chia sẻ tận lực đem a mã công đạo sự làm càng tốt mượn này nói cho a mã hắn thực ưu tú là có thể vì giúp thá mã xử lý sự tình chương sáu mươi tám p h ú c tấn giám sát chợ ô lạp na lạp thị trở về thời điểm hai cha con chính nói được tận hứng xem bọn họ bộ dáng có thể nói đến ngày mai đi rơi vào đường cùng không thể không đánh gãy bọn họ nói chuyện ra thời điểm không còn sớm nên dùng nữa tứ gia nhìn xem bên ngoài sắc trời đích sắc đã khuya mang theo bọn họ đi nhà ăn ăn cơm ăn cơm thời điểm Âu lạp na lạp thị vẫn luôn nghĩ vải d ệ t chuyện này cũng không biết tứ gia rốt cuộc là nghĩ như thế nào hôm nay mới vừa cùng qua n h ị giai thị hồi phủ liền tặng nàng như vậy nhiều vải d ệ n phòng chứng ngày mai buổi sáng thỉnh ăn liền náo nhiệt đi bất quá tại đây phía trước đến nói trước tứ gia mục đích bằng không ngày mai này đó nữ nhân nhóm nháo đi lên liền không hảo cùng tứ gia công đạo nhưng là hiện tại vẫn là ăn cơm trước đi tứ gia rất nặng quy củ nhớ rõ nàng mới vừa gả tới thời điểm tưởng ở ăn cơm thời điểm cùng tứ gia nói chuyện bị trách cứ một đốn còn vắng vẻ một đoạn thời gian hiện tại nàng là không dám loắt tứ gia trồng dâu Cơm nước xong, ô lạp na lạp thị suy tư muốn hay không trực tiếp hỏi một chút lúc này hoàng huy thanh âm vang lên tới ngạch nương nhi tử hôm nay cưỡi ngửa không cẩn thận đem quần áo lậu phá ngạch nương nhớ rõ làm người lại giúp nhi tử làm một bộ thật là buồn ngủ liền tới rồi gối đầu đang lo không biết nên như thế nào mở miệng đâu thật là nàng hảo nhi tử hảo ngạch nương nhớ kỹ trước đó vài ngày ngạch nương mới vừa được một khối hảo nguyên liệu ngạch nương tự mình cho ngươi làm lại qua mấy ngày thiên liền lạnh trực tiếp làm trang phục mùa đông đi Ô l lạp ạ lạp ân đa tạ ngạch nương hoàng huy xem sắc trời không còn sớm mở miệng cáo lui a mã ngạch nương hảo hảo nghỉ ngơi nhi tử cáo lui thứ ra gật gật đầu chờ hoàng huy sau khi rời khỏi đây ô lạp na lạp thị gọi tới nha hoàn bị thủy rửa mặt chính mình ngồi vào trang điểm cày trước mặt dỡ xuống trên đầu trang sức sau đó chờ bọn nha hoàn đem thủy đoan tiến vào tự mình hầu hạ tứ gia mấy năm nay đối với tứ gia nàng cũng không mượn tay với người từ hiện đại tới nàng cũng không có mặt khắc đích phúc tấn cái loại này rụt rè cùng cao ngạo nàng cảm thấy chính mình trượng phu đương nhiên muốn chính mình chiếu cố một là có thể phòng ngừa những cái đó có dã tâm bọn nha đầu sàng bậy nhị là tứ gia từ nhỏ bị đức phi ghét bỏ nàng muốn cho tứ gia cảm nhận được nàng cấp t ấm áp tiến tới yêu nàng đương nhiên nàng chính mình từ gả cho tứ gia ngày đó khởi liền cảnh cáo chính mình không thể động tình sau lại ở lý thị đầy bắt chợ lan hạ nàng xác thật đối tứ gia thực thất vọng đến n ỗ i rốt cuộc gái không yêu tứ gia nói thật nàng cũng không biết nàng chỉ biết tứ gia là trượng phu của nàng nàng không muốn cùng người khác chia sẻ nàng nơi này còn ở suy tư như thế nào mở miệng bên kia tứ gia trước nói lời nói hôm nay ra đi qua nhị giai phủ nhìn đến đức thái sau hữu nhạc bọn họ quần áo thủ công tiểu dáng đều không tồi vừa hỏi dưới mới biết được là qua nhị giai thị tay nghề cho nên ra sau khi trở về tặng vải dệt đến tinh giật viện phúc tấn nhớ rõ sáng mai thỉnh an khi nói cho qua nhị giai thị mau bắt đầu mùa đông trước làm bốn bộ trang phục mùa đông ra tới độ dày cũng đừng làm thành giống nhau nhìn thời tiết tới còn có làm nàng không có việc gì thành thật đãi ở trong sân làm quần áo đừng cả ngày thoát môn một tháng sau ra muốn gặp đến quần áo đến nỗi mặt khác các mùa quần áo cũng là một quý bốn bộ sang năm các mùa đã đến phía trước ra muốn xem đến vất vả phúc tấn thúc giục một chút tiến độ ô lạp na lạp thị nghe được tứ gia nói mừng thầm qua n h ị giai thì đây là bị cấm túc sao cũng không biết như thế nào đắc tội ra thành thật đ ạ i ở trong sân ý tứ có phải hay không không chuẩn đi tìm người khác cũng không chuẩn người khác tìm n à n g sao bất quá vẫn là muốn hỏi rõ ràng ra làm như vậy có phải hay không không tốt nhiều như vậy bộ quần áo đều làm qua n h ị giai m ộ i m ộ i làm có phải hay không có chút nếu không làm mặt khác bọn mội mội giúp đỡ làm mấy bộ thiếp thân nhớ rõ tống mội mội tay nghề cũng là không tồi qua nhĩ giai mội mội rốt cuộc con nhỏ làm nàng vẫn luôn đãi ở trong sân có chút bất cận nhân tình không cần khiến cho qua nhĩ giai thị làm là được phúc tấn nhớ rõ giám sát nàng nói dỡn chính là tưởng giáo huấn một chút tiểu nha đầu cũng làm tiểu nha đầu thành thật đợi đừng cả ngày nghỉ chơi như thế nào có thể để cho người khác hỗ trợ đâu La... kia tiếp thân ngày mai liền lên tiếng làm qua nhị giai mội mội không có việc gì đừng ra cửa cũng làm mặt khác bọn mội mội đừng đi quấy r ậ y nàng Ô lạp na lạp thị mừng thầm nói ban đầu còn nghĩ như thế nào ly dán qua nhị giai thị cùng tứ gia thật không nghĩ tới không đợi nàng động thủ qua nhị giai thị chính mình liền chọc ra sinh khí liền nói một cái tiểu hài tử như thế nào có thể đấu đến quá nàng bất quá còn có một việc nhi muốn xác nhận một chút Ô lạp na lạp thị giúp tứ gia tẩy xong chân sau bất động thanh sắc lặng lẽ cấp tứ gia bắt mạch lần trước qua n h ị giai thị động phòng khi cấp tứ gia uống rượu có dược cũng không biết tứ gia rốt cuộc trúng dược không có sơ soạn tứ gia mạch đập sau ô lạp na lạp thị ngần ra nàng còn tưởng rằng tứ gia trung dược đâu rốt cuộc tinh giật viện cũng không t r u y ề n ra cái gì tin tức chính là hiện tại vớt tứ gia mạch đập mạnh mẽ hữu lực như thế nào cũng không giống trúng độc bộ dáng là tứ gia căn bản không uống k i a rượu vẫn là qua n h ị giai thị phát hiện cấp tứ gia giải đ ầ u tính hiện tại tưởng này đó cũng không có biện pháp xác định lại nói liền tính qua nhị giai thị không uống kia rượu kia trong phòng đồ vật cũng đủ hủy hoại nàng dù sao không nghe thấy nàng đổi mới trong phòng vật trang trí chuyện này những cái đó vật trang trí đều là đại đồ vật tuy rằng nàng người bị tống cổ tới rồi bên ngoài chính là đối với đổi mới mấy thứ này vẫn là có thể biết được nếu không truyền ra tin tức chính là không phát hiện lại nói còn có đức phi đâu lúc ấy nàng chính là tận mắt nhìn thấy qua nhị giai thị ăn xong đức phi cấp điểm tâm cũng thấy đức phi tùng khẩu khí bộ dáng cũng không tứ i n đ c Phi h k ô n gia ở đ ể m tâm phóng vật. Chờ mấy phóng Chờ ngày n đồ vợ. y t ì mở cơ mạch hội thăm thăm qua nhi dai thị dai biết. An đi. trí Tứ m qua An ra sẽ ra hai tay làm ô lạp na lạp thị cởi quần áo sau đó tới rồi trên giường nằm ô lạp na lạp thị vài lần muốn câu dẫn tứ gia cũng không đắc thủ nói dỡn tối hôm qua tứ gia vì dụ hống ô hy cắp hạ đại lực ý, vẫn luôn cùng ô hy cắp nháo cho tới hôm nay buổi sáng hiện tại xác thật không có gì hứng thú ố lạp na lạp thị xem tứ gia thật sự không nghĩ cũng chỉ có thể từ bỏ mà mặt khác trong viện các nữ nhân đã có thể không như vậy an tĩnh nghe thấy gia cấp tinh giật viện tặng rất nhiều nguyên liệu một đám dùng sức xé rách trong tay khăn hoặc là tạp trên bàn chăn phẫn hận nhìn chằm chằm tinh giật viện phương hướng nữ cố lộc thị cũng là có chút luống uống liên tiếp kêu hệ thống ba mươi tám thật sự không đi tìm qua nhị giai thị sao ta cùng nàng tốt xấu cũng coi như là nhận thức ta chủ động đi cùng nàng kết minh nàng nói vậy sẽ không không đáp ứng đi ba mươi tám âm thầm mắt t r ợ n trắng ha h a nhân ra đều đem ngươi đế n đều xốc xong rồi ngươi lại liền nhân ra chân cũng chưa sờ đến còn tưởng chủ động đưa tới cửa tìm ngược ngươi là ngại chết không đủ mau vẫn là làm sao vậy ai n à y đ ồ phá hoại thống sinh như thế gian nan bất quá vì chính mình vẫn là muốn ngăn cản ký chủ tìm đường chết không cần chúng ta trước ngủ đông xuống dưới quá mấy năm lại nói trước ổn định ký chủ chờ nó nghĩ cách liên hệ đến tiến sĩ lại nói thật sự không được liền đổi ký chủ đi nữ cố lộc thị cũng không biết hệ thống tính toán đổi ký chủ nàng hiện tại chỉ có thể nghe nó nói chương sáu mươi chín thình an hiện tại mặt khác nữ nhân phản ứng ô h i cắp đều quản không được nàng hiện tại thực bực bội tứ gia nói muốn trước làm trang phục mùa đông chính là nàng lần trước làm chính là trang phục hè nàng nghĩ trang phục h è đơn bạc càng tốt làm một ít chính là hiện tại vẫn là phải làm còn phiên bội nếu tứ gia không phải hoàng thân quý tộc có thể quyết định qua nhĩ giai phủ sinh tử nàng bảo đảm nhất định phải đánh m ạ n hắn ô h i cắp toán niệm ở trong không gian một bên tìm kiếm vải dệt một bên mắng tứ da v ộ i nửa đêm mới đem phải dùng đồ vật tìm đủ sáng sớm hôm sau ô h i cắp liền đi thỉnh an bất quá hôm nay này đó nữ nhân ánh mắt đều rất kỳ quái đều nhìn chằm chằm nàng làm gì tối hôm qua lại không phải nàng thị tẩm tuy rằng rất kỳ quái nhưng ô h i cắp trên mặt vẫn là thực đoan được một thân màu lam con bướm trang phục p h ụ nữ mãn thanh c h e đậy trắng non da thịt chu bên màu lam sọc nhìn kỹ lại hiện âm thầm làm quang tinh ánh dịch thấu đảo truy hoa thai rũ xuống lay động một chữ trên đầu hai đoá màu lam hoa nhung một cây màu xanh biết hoa diên vi cây trơm nghiêng cắm vào lưu vân giường như tóc đen mỏng thi phân trang mày đẹp như l i ế u cong làm ô hi cắp cả người thoạt nhìn đã thanh thuần lại có một ít kiểu mị cùng lý thị một người một bên ngồi ở chủ vị phía dưới bình tĩnh bưng lên một ly trà tinh tế phẩm nàng hôm nay tới tương đối sớm nghĩ hiện tại tân hôn qua đi vẫn là muốn điệu thấp điểm nhi cho nên hôm nay sớm liền tới rồi không nghĩ lý thị hôm nay cũng sớm như vậy nghe điệp vũ điều tra tin tức cái này lý thị vẫn luôn không quen nhìn ô lạp na lạp thị cho nên ngày thường nương hoàng thời đều tới tương đối muộn h i ệ n nhiên ô hy cắp còn không có ý thức được này đó nữ nhân hôm nay khác thường là nàng tạo thành nhàm chán nghe này đó nữ nhân ngươi khen tặng ta ta khen tặng ngươi nói trái lương tâm nói thật sự buồn cười đ ỗ n g nhiên có người đem đề tài xả đến chính mình trên người tới chỉ nghe một cái kiểu tiếu thanh â m nói qua nhị giai tỉ tỉ hôm nay thật đúng là nét mặt tỏa sáng tinh thần thực á hôm qua ra tuy rằng không ở qua n h ị giai t ỷ t ỷ chỗ đó nghỉ tạm chính là lại cùng t ỷ t ỷ ở qua n h ị giai trong phủ ngây người hồi lâu mới trở về nói vậy t ỷ t ỷ thực vui vẻ đi ô hi cắp hơi hơi gợi lên khỏe môi mở miệng nói mội mội nói đùa hôm qua ra chỉ là hạ c h i ề u về sau tìm ta a mã có việc thương thảo bởi vậy mới trở về đến chấm chút qua n h ị giai t ỷ t ỷ vốn là sắc nghệ song tuyệt gia thiên vị một ít đương nhiên võ t ỷ t ỷ vẫn là đừng nói toan lời nói lúc này ngày thường cùng võ thị vẫn luôn không đối phó an thị không thể tưởng được các nàng thế nhưng liên hợp lại nhìn một cái lời này nói thật lạ như thế nào nghe như thế nào biến y ế u nếu các nàng không khách khí chính mình cũng không phải dễ t r ọ c bổn trác phúc tấn tuổi con nhỏ nói chuyện làm việc khó tránh khỏi có không chu toàn đến địa phương cho nên ra mới nhiều chú ý ta chút bọn mội mội tuổi lớn hơn nữa này làm việc đâu càng thêm chu toàn ra tự nhiên càng l i ê n tâm ừ các ngươi tuổi lớn xứng đáng không được sủng ái lời này nói ở đây người cũng vô pháp tiếp theo rốt cuộc qua nhị giai thị thật là các nàng nơi này tuổi nhỏ nhất lý thị từ qua nhị giai thị vào cửa liền vẫn luôn quan sát đến nàng nhìn nàng nói chuyện làm việc tích thủy bất lẩu đối với này đó nữ nhân khiêu khích bắt đầu cũng là bốn lạng đẩy ngàn cân sau lại đánh trả cũng là ở giữa yếu hại bởi vậy có thể thấy được cái này qua nhị giai thị là một cái tâm tư kín đáo người nếu là thật sự cùng nàng hợp tác có thể hay không bảo hộ lột ra lúc này gã sai vật tới truyền phúc tấn tới rồi mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ thỉnh an chỉ thấy ô lạp na lạp thị một thân chính hồng kỳ trang mặt trên mẫu đơn đoàn thốc trên tay một con đường đỏ vàng ngọc ngón tay thượng cũng mang theo nhòn nhọn móng tay bộ móng tay t r ò n g lên mặt dùng các màu đá quý nạm thành hoa văn rất là đẹp đẽ quý giá kỳ trên đầu cũng là hai đoá mẫu đơn trạng hoa nhung thật dài tua rơi xuống trên vai khiến cho cả người trở nên ung dung ô lạp na lạp thị đi đến thượng vị ngồi xuống sau mới mở miệng bọn mội mội cũng ngồi xuống đi đều là người trong nhà mọi người thuận theo ngồi xuống cười không nói lời nào ha h a người trong nhà tin ngươi mới có q u ỷ đâu hôm nay cái bọn mội mội đều tới tương đối sớm a mới vừa liền nghe thấy trong phòng thực náo nhiệt bọn mội mội đều đang nói chuyện cái gì đâu ô lạp na lạp thị từ trên bàn nâng trung trà lên có một chút không một chút uống hồi phúc tấn vừa mới chúng ta đang nói qua nhị giai tỷ tỷ dung mạo tuyệt sắc khó trách như vậy làm cho người ta thích võ thị mở miệng trả lời ô lạp na lạp thị nói đúng vậy qua nhĩ giai mội mội đích sắc diện mạo xuất sắc bất quá bọn mội mội cũng đều là diện mạo bất phàm đảo cũng không cần hâm mộ qua nhĩ giai mội mội Ô lạp na lạp thị ôn hòa mở miệng nói có lẽ là hôm qua tứ gia công đạo hôm nay nàng thế nhưng cũng không khó xử ô hy c á t võ thị bị nghẹn họng sao lại thế này phúc tấn hôm nay như thế nào giúp qua nhĩ giai thị nói chuyện bất quá phúc tấn vẫn là không thể đắc tội n g h ĩ nghĩ đáp đúng vậy qua một hồi lâu ô lạp na lạp thị lại nói chuyện đúng rồi qua n h ị giai mội mội ra làm b u ồ n phúc tấn công đạo mội mội một sự kiện nhi hôm qua ra đưa đến tinh giật viện nguyên liệu thỉnh mội mội trước làm ra bốn bộ trang phục mùa đông ra tới căn cứ thời tiết biến hóa tới làm đừng làm thành giống nhau một tháng sau ra muốn bắt đến thành phẩm cho nên ra làm tỉ tỉ giúp đỡ giám sát một chút đến nỗi mặt khác bốn mùa phân biệt làm bốn bộ tiểu dáng cũng tốt nhất không giống nhau chờ sang năm các quý đã đến phía trước ra muốn xem đến cho nên vất vả mội, mội gần nhất liền không cần ra cửa trước đem ra công đạo đồ vật làm tốt cũng làm cho tỷ tỷ cấp ra báo cáo kết quả công tác Ô hi cắp vừa nghe một cổ khí thẳng sung chán n h ì n xuống không thể phát hỏa dựa không riêng nô dịch nàng còn muốn cấm nàng đủ tính quay đầu lại lại tìm hắn tính sổ trước ứng phôi ô lạp na lạp thị là phúc tấn yên tâm muội muội nhất định ở dụng tâm làm phía dưới mặt khác các nữ nhân nghe được cũng không tức giận như vậy còn tưởng rằng là đưa cho qua nhị giai thị vải dậy đâu nguyên lai là ra làm làm như vậy nhiều quần áo qua nhĩ giai thị phải hảo hảo đẩy nhanh tốc độ lúc này nữ cố lộc thị nói chuyện tuy rằng hệ thống làm nàng không cần tiếp cận qua nhĩ giai thị nhưng là nàng vẫn là cảm thấy liền tính không dựa vào nàng vẫn là cùng nàng giao hảo tương đối hảo phúc tấn qua nhĩ giai tỉ tỉ một người làm như vậy nhiều có thể hay không quá vất vả nếu không chúng ta tỉ m ộ i giúp đỡ làm đi tố lạp na lạp thị nghe được nữ cố lộc thị mở miệng ánh mắt tối sầm lại xem ra nữ cố lộc thị chuẩn bị đầu nhập vào qua nhĩ giai thị không cần cũng không phải b u ồ n phúc tấn không đồng ý chỉ là da thực sự thích qua nhĩ giai mội mội tay nghề cho nên nếu bọn mội mội đau lòng qua nhĩ giai mội mội mệt nhọc trong khoảng thời gian này cũng không cần đi quay rời nàng làm nàng có thể ở nhàn rỗi thời gian nghỉ ngơi nhiều mọi người hai mặt nhìn nhau thấy thế nào đều như là qua nhĩ giai thị bị cấm túc bất quá đây cũng là các nàng vui nhìn đến cho nên đại gia mừng thầm đáp đúng vậy hảo đều tan đi qua nhĩ giai mội, mội. nếu là có cái gì yêu cầu cứ việc mở miệng ố lạp na lạp thị nhìn ô hy cắp mở miệng ô hy cắp túi đầu trả lời là đa tạ phúc tấn đoàn người lui ra ngoài sau nữ cố lộc thị còn tưởng tiến lên nói chuyện bất quá hiện tại ô hy cắp không nghĩ phản ứng nàng nói mấy câu tống cổ nàng sau liền hồi trong viện chương bảy mươi chuẩn bị thỉnh s o n g ăn sau ô hy cắp trở lại tinh giật viện lấy ra vải dệt bắt đầu đánh bản g cắt may tứ gia hạ triều trở lại thư phòng sau đã biết chuyện hồi sáng này nghĩ đến kia nha đầu lúc này chính sinh khí đ â u đi thật muốn đi xem nàng bất quá còn không phải thời điểm nếu cấm ô hi c ắ t đủ như vậy kế tiếp chỉ cần nàng ngoan ngoãn đãi ở tinh giật viện như vậy kế hoạch của hắn hẳn là sẽ không thương đến nàng đi trong phủ các nữ nhân cánh thật là càng ngày càng ngạnh lần này thế nào cũng phải cho các nàng cắt một ít lông chim xuống dưới không thể hắn không phản đối hậu viện nữ nhân có chính mình thế lực nhưng tiền đề là không vượt qua hắn không chế cho các nàng lưu lại một bộ phận có thể tự bảo vệ mình là được nhiều các nàng nên trời cao bất quá trước đó hắn còn muốn đem bọn nhỏ cấp an bài hảo tuyệt đối không thể bị này đó nữ nhân thương tới rồi tô bồi thịnh đi hậu viện truyền lời liền nói ra muốn ở năm trước cấp aka cách cách nhóm tới một lần đại khảo hạch cho nên này mấy tháng làm aka cách cách nhóm đều trụ đến ngoại viện tới ôn tập công khóa không có việc gì không cần hướng hậu viện chạy còn có ở tứ aka bên người an bài hai cái ám vệ xem chẳng hắn tứ ra cọ sát ngón tay thượng nhẫn ban chỉ mở miệng phân phó nói Con có, người đi t i n h g i ậ t tấn một tiếng trưa Tô viện nói đi dùng. cấp chắc phúc tấn nói một tiếng ra cơm ra qua đi dùng. Tô bồi thịnh vừa nghe khỏe miệng vừa kéo tứ ra tuy rằng chắc phúc tấn sẽ không đánh ngài nhưng con thỏ nóng này còn cắn người đâu ta liền không thể quá mấy ngày chờ chắc phúc t ấ n khí nhi hơi chút tiêu một chút lại qua đi nàng là không dám cho ngài sắc mặt xem chính là nô tài đã có thể không may mắn như vậy tứ ra xem tô bồi thịnh không nhúc đ í c h d ư ơ n g mắt xem qua đi mở miệng hỏi có việc nhi t ô bồi thịnh một cái giật mình vội vàng trả lời không không có việc gì nô tài này liền đi thôi chủ tử ra chuyện này không phải hắn một cái nô tài cai quản ố lạp na lạp thị nghe được tứ ra phân phó chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái bất quá nàng đảo cũng chưa nói cái gì thành thành thật thật giúp hoàng huy thu thập đồ vật vốn dĩ trước kia hoàng huy là ở tại ngoại viện nhưng năm nay là hắn mấu chốt một năm cho nên nàng nghĩ cách làm hoàng huy dọn về chính viện bây giờ còn có mấy tháng liền ăn tết hơn nữa hiện tại cũng qua trong lịch sử hoàng huy tử vong thời gian nàng đảo cũng không như vậy khẩn trương lại nói chuyện này trước kia cũng từng có vài lần chỉ là trước nay không không ở thời điểm này tiến hành phải biết rằng giống nhau hiện tại là hộ bộ nhất vội thời điểm nghĩ nghĩ vẫn là không yên tâm làm hạ nhân trước thu thập chính mình mang theo hoàng huy đi bên cạnh công đạo rốt cuộc năm nay còn không có quá xong rồi vẫn là không cần thiếu cảnh rất hảo lôi kéo hoàng huy đến buồng trong ngồi xuống làm bọn hạ nhân canh giữ ở ngoài cửa sau đó mới mở miệng công đạo huy nhi đi ngoại viện ngạch nương cũng không có biện pháp nhiều d ỗ i tay giúp ngươi chính ngươi phải cẩn thận áo cơm ngạch nương sẽ làm ma ma cho ngươi đưa lại đây nhớ kỹ không phải ma ma đưa lại đây liền không cần dùng còn có nếu ngươi mẹ cho các ngươi ôn tập công khóa ngươi không có việc gì liền không cần ra cửa hảo hảo đãi ở trong phòng đừng làm ngươi a mã thất vọng biết không hoàng huy cũng cảm giác được năm nay ngạch nương đối chuyện của hắn nhi thực quan tâm chính là hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi ngạch nương hậu trạch chuyện này hắn không phải không biết ngạch nương sợ hắn bị người hại kỳ thật hắn tưởng nói cho ngạch nương hắn trưởng thành có thể bảo hộ chính mình cũng có thể bảo hộ ngạch nương chính là ngạch nương luôn đem hắn đương tiểu hải tử có lẽ phải đợi hắn chân chính có thể cho a mã phân hữu về sau ngạch nương mới có thể yên tâm đi kỳ thật hắn biết ngạch nương không phải người thường hắn mơ hồ nhớ rõ khi còn nhỏ ngạch nương đã từng dẫn hắn đi qua một chỗ khi đó hắn còn rất nhỏ chỉ có hai ba tuổi tả hữu ngạch nương cho rằng hắn không nhớ rõ k hơn i biết thật một không, hắn biết đó là một cái thực bằng đó địa là mỹ cái p ư g c à nữa g ngạch nương cùng càng động thần một tinh vật. chính chỗ chỉ khôn phủ linh tinh đồ vật. Hơn cần niệm. này n kỳ cái là Là loại loại đi đó đồ với ý hắn còn vẫn luôn đi theo tiểu na khắc xuất luyện võ a mã vẫn luôn tưởng bình thường võ công lại không biết đó là một môn rất cao thâm chỉ là tiểu na khắc xuất thiên phú không tốt cho nên rất nhiều đồ vật đều phải hắn tự mình đi thăm dò bất quá hắn hiện tại chỉ nghĩ an một chút ngạch nương tâm ngạch nương t i ê n tâm nhi tử đều minh bạch n h i tử sẽ cẩn thận nhìn hoàng huy này khỏe mạnh bộ dáng ô lạp na lạp thị thực vui mừng mấy năm nay nàng không biết giúp hoàng huy chắn bao nhiêu lần ám toán mới có thể làm hắn an toàn lớn như vậy hiện tại có thể nhìn hắn hảo hảo liền rất cao hứng hảo ngạch nương tin tưởng ngươi so sánh với chính viện bên này lưu luyến không rời bất quá thanh nhã viện lại là an tinh không ít lý thị nhận được tô bồi thịnh truyền lời sau khiến cho người cấp hoàng phân hoàng quân cùng hân vinh thu thập đồ vật hoàng thời quá tiểu nhưng thật ra không cần ôm đi ra ngoài nàng biết nếu tứ ra làm bọn nhỏ đi ngoại viện khẳng định có hắn ý tưởng nay hậu viện chỉ sợ muốn dối loạn xem ra hoàng thời bên người cũng muốn làm người đi thủ nhưng đừng xảy ra cái gì chuyện này mấy năm nay nàng dùng kiếp chức võ thị nhất tộc công pháp bồi dưỡng một ít tử sĩ còn không có nghiệm thu quá thành quả đâu hoàng phân hoàng quân cùng hân vinh trầm mặc nhìn ngạch nương kỳ thật bọn họ rất bội phục ngạch nương ngạch nương giống như nói chuyện gì nhi đều đúng rồi nhiên với tâm chỉ cần ngạch nương muốn đổ vật cũng chưa bao giờ có thất thủ quá chính là ngạch nương đối bọn họ cũng không như thế nào thân cận mỗi lần nhìn đích ngạch nương đối đại ca để ý h ò a thân đâu bọn họ đều thực hâm mộ chính là bọn họ biết đối với bọn họ ngạch nương tới nói bọn họ có lẽ không phải quan trọng nhất rất nhiều sự ngạch nương n g c ũ cũng không nói cho bọn họ bọn họ rất muốn chứng minh cấp ngạch nương xem chính mình thực ưu tú chính là nàng trước nay chỉ là đơn giản khích lệ vài câu có khi liền một cái gương mặt tươi cười đều không có đứng ở lý thị trước mặt nhìn ngạch nương ngồi ở cái bàn bên cạnh ngón tay có một chút không một chút ở trên b à n gõ giống như suy nghĩ chuyện gì mấy người hai mặt nhìn nhau qua đã lâu hoàng phân mới tiến lên mở miệng ngạch nương chúng ta trong khoảng thời gian này không thể thường xuyên tới cấp ngạch nương thịnh an ngạch nương phải hảo hảo chiếu cố chính mình ngạch nương yên tâm chúng ta cũng sẽ nỗ lực học tập làm a mã nhiều cho chúng ta một ít thời gian trở về xem ngạch nương lý thị lúc này mới lấy lại tinh thần nghe được nhi tử nói cười cười kỳ thật nàng đối con nối d õ i cũng không có như vậy coi trọng ở trong mắt nàng quyền lợi mới là nhất đáng tin cậy đồ vật cũng là tốt nhất vũ khí con nối roi chỉ là một cái có thể cho nàng càng dễ dàng tiếp cận quyền lợi con đường bất quá không thể không nói mấy năm nay vẫn là muốn cảm ơn này đó hải tử vẫn luôn bồi nàng bọn họ kỳ thật thực hảo chỉ cần bọn họ vẫn luôn ngoan ngoãn nàng không ngại vẫn luôn bảo hộ bọn họ làm cho bọn họ có thể cả đời vinh hoa phú quý ngạch nương biết các ngươi đều rất lợi hại các ngươi a mã cho các ngươi đi ngoại viện hẳn là có việc nhi các ngươi không có việc gì cũng đừng hồi nội viện hảo hảo chiếu cố chính mình ngạch nương không ở bên người vạn sự cẩn thận hân vinh ngươi trưởng thành quá hai năm liền đến xuất giá tuổi tác rất nhiều sự ngươi đều hiểu ngạch nương cũng không cho các ngươi nhiều lời đi ngoại viện muốn chiếu cố hảo bọn đệ đệ các ngươi muốn lẫn nhau nâng đỡ biết không đừng dễ dàng tin tưởng người khác còn có các ngươi đại ca cũng đừng đi thân cận quá hắn rốt cuộc không phải các ngươi thân đại ca nếu xảy ra chuyện gì, mặc kệ là hắn vẫn là các ngươi đều không tốt lắm mấy người liếc nhau cung kính trả lời là ngạch nương yên tâm chúng ta đều đã biết chương bảy mươi mốt giải thích bên ngoài chuyện này cũng chưa q u ấ y dày đến ô hi cáp tứ nàng thỉnh an sau khi trở về liền vẫn luôn ở làm quần áo một tháng phải làm xong bốn bộ trang phục mùa đông đối với nàng tới nói vẫn là rất khó cho nên cơ bản nàng đều không có nhàn d ỗ i quá nghe được ma ma tới nói cơm chưa tứ ra muốn lại đây dùng ô hi cáp thật là hận đến ngứa răng n g ồ i ở tiểu sụp thượng thủ cầm không có làm tốt quần áo dùng sức xe rách ma ma nhìn chắc phúc tấn cái dạng này cũng đối tứ gia có chút bất mãn rõ ràng biết chắc phúc tấn thích nhất chơi đùa hiện tại còn đem nàng câu lên bất quá bất mãn nữa ý kia vẫn là ra ai bạch ma ma lắc đầu mở miệng nhắc nhở ô hi cáp chắc phúc tấn lần trước ra nói qua về sau ra ở chỗ này dùng bữa đều đến ngài tự mình xuống bếp hôm nay cũng không còn sớm ngài xem ô hi cáp vừa nghe tức khắc nổi trận lôi đình làm cái gì làm hắn không phải thích ă n rau xanh đậu hủ sao thầy hai mảnh lá cải là được ma ma khoe miệng vừa kéo đến thật đúng là khí tàn nhẫn tính vẫn là không đi chọc chắc phúc tấn tâm đoa tử làm phán nhi tùy tiện làm một chút đi tin tưởng tứ gia cũng sẽ không trách tội ma ma đi phòng bếp chế định thực đơn ô hi cắp một người ở trong phòng oán miệng khởi công dựa thật muốn đem quần áo ném tứ gia trên mặt nàng lại không phải may vá còn đường hoàng nói thích nàng tay nghề tứ gia đến tinh giật viện thời điểm liền nhìn đến này phúc cảnh tượng tiểu nha đầu một người ngồi ở tiểu sục thượng một bàn tay cầm vải dệt một cái tay khắc cầm châm nếu là xem nhẹ tiểu nha đầu trên mặt biểu tình thật đúng là lệnh người cảnh đẹp ý vui một màn chính là xem nàng kia một, một châm một châm dùng sức t r ọ c một đôi mắt cũng là gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m châm hình như là cấp kẻ t h ủ dụng hình dường như xem ra là đem vải dệt trở thành chính mình đi bất quá tiểu nha đầu này phúc nghiến răng nghiến lợi biểu tình nhưng thật ra ngoài ý muốn làm người tưởng hung hăng trà đ ạ m ô h i cáp tứ gia kêu một tiếng chỉ thấy kia tiểu cô nương thân mình dừng một chút lại tiếp tục trong tay động tác liền cái ánh mắt cũng chưa nâng xem đến tứ gia hòa khởi tiểu nha đầu chính ngươi không đem ra nói để ở trong lòng gia phạt ngươi còn phạt sai rồi ngươi còn có lý đúng không tăng thêm bước chân đi đến ô hi cắp trước mặt dừng lại cũng không nói lời nào liền như vậy nhìn nàng qua một hồi lâu ô hi cắp mới đứng dậy hành lễ thiếp thân cấp gia thình an ra các tưởng tuy rằng an là thỉnh nhưng kia vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng cái miệng nhỏ chê môi xem đến tứ ra một trận tâm thần lộn ngạo r ồ i tay đem ố h i cắp thân mình vặn lại đây đối diện chính mình hai tay méo nàng bả vai nói như thế nào x i n h khí ố h i cắp p h i ế t hắn liếc mắt một cái hừ lạnh một tiếng đem đầu chuyển hướng bên cạnh kia vẻ mặt ngạo k i ề u bộ dáng thật là làm người tưởng đau đến tâm khảm thấp giọng cười đem tiểu cô nương ôm vào trong lòng ngực một đốn xoái bóp ố h i cắp liền như vậy tùy ý tứ ra tay ở trên người tắc loạn cũng không nói lời nào một đôi mắt lên án nhìn hắn nhìn kỹ đi bên trong giống như còn ngậm nước mắt tứ gia khẽ cười một tiếng không khỏi cảm thán thật là cái thiếu nữ đẹp à. hảo hảo đừng khóc ngươi không phải muốn cho ra cho ngươi báo thù sao đây là vì cho ngươi báo thù a ô h i cắp không nói chuyện liền như vậy nhìn tứ gia trong ánh mắt tràn ngập một câu ngươi xem ta giống cái ngốc tử sao tứ gia chán nản dùng sức xoa xoa ô h i cắp đầu tóc tiểu nha đầu không biết người tốt tâm ra nếu là không cho ngươi dùng chính đại quang minh lấy c ơ cấm túc ở tinh giật viện quá một đoạn thời gian bên ngoài loạn đi lên ngươi dễ dàng bị người tính kế trở thành tấm mục thật sự ô、oh、h i cắp vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn đương nhiên r ồ i tay lại xoa một chút xúc cảm thật không sai kia cũng không cần làm như vậy nhiều quần áo a ta tay mệt mỏi quá a ô、oh、h i cắp vươn đôi tay đưa cho tứ ra xem nàng đau nhức thủ đoạn khu tứ ra ho nhẹ một tiếng tuyệt đối không thể làm ô hy cấp biết hắn chính là không quen nhìn nàng luôn cho nàng cắt ca ca làm quần áo bộ dáng mới dùng loại này phương pháp vây k h ố n nàng dùng tay nhẹ xoa ô hy cấp thủ đoạn mở miệng giải thích nếu là không có nhiều như vậy như thế nào để cho người khác tin tưởng ngươi là thật sự bị ra c ấ m túc ô hy cấp gật gật đầu hình như là có chút đạo lý nhưng tổng cảm thấy không quá thích hợp nhi tứ ra xem ô hy cấp còn muốn tinh tế suy tư vội vàng nói sang chuyện khác bằng không ý gì theo ố h i cắp thông minh kính nhi thực mau liền n g h ị thông suốt trong đó chi tiết kia đã có thể phiền thoái hảo nên dùng nữa hôm nay liền tha thứ ngươi lần sau ra lại đây ăn cơm nhất định phải ngươi tự mình làm biết không nghe tứ gia nói sang chuyện khác ố h i cắp cũng không nghĩ nhiều lúc này đây giống như xác thật là nàng vô cớ gây dối ngoan ngoán gật gật đầu đồng ý tứ gia yêu cầu tứ gia phân p h ó truyền thiện nhìn đồ ăn trên bàn không thể không nói ố h i cắp nha đầu thật đúng là trung tâm đại bộ phận đều là ô h i cấp thích ă n ăn thịt bất quá còn hảo trù nghệ không tồi ăn thịt làm ra tới cũng không như vậy nị người ăn xong rồi cơm tứ ra cùng ô h i cấp công đạo hai câu phân phó nàng không có việc gì nhất định không cần ra cửa liền rời đi ô h i cấp xác định tứ ra đi xa sau gọi tới để vũ trong khoảng thời gian này chú ý một chút trong phủ động tĩnh đặc biệt là ô lạp na lạp thị cùng lý thị còn có phân phó đi xuống tinh giật viện hạ nhân không có việc gì không cho phép ra môn điệp vũ bắt quái nhìn ô hi cáp chắc phúc tấn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có phải hay không tứ ra cho ngài nói gì đó nếu là không có việc gì không có khả năng cố ý đi chú ý các nàng ô hi cáp bất đắc dĩ nhìn điệp vũ thật là không biết nha đầu này như thế nào như vậy bắt quái không có việc gì tóm lại ngươi trong khoảng thời gian này chú ý một chút là được còn có cũng muốn chú ý mặt khác nữ nhân đừng làm người nhân cơ hội hãng hại điệp vũ xem chắc phúc tấn không chịu nói chỉ có thể gật gật đầu dù sao quay đầu lại chính mình đi cha sẽ biết chờ điệp vũ rời đi sau ô hy cắp lắc đầu gọi tới tử vi làm nàng nhìn trong viện bọn hạ nhân đặc biệt là những cái đó cái đinh tuy rằng nàng thích xem diễn nhưng nàng nhưng không nghĩ chính mình đi diễn cho người khác xem nghe xong tứ gia giải thích ô hy cắp tâm tình hào rất nhiều làm quần áo cũng không có như vậy không tình nguyện mà bên này tứ gia mới vừa đi không bao lâu chính viện phải đến tin tức phúc tấn ngài đối qua nhĩ giai thị rốt cuộc là tính thế nào từ ma ma nhìn trống cái chán ngồi ở mặt trên xử lý trong phủ sự vụ ô lạp na lạp thị mở miệng hỏi ô lạp na lạp thị phục hồi tinh thần lại bất đắc dĩ nhìn ma ma cũng không biết vì cái gì ma ma chính là như vậy để phòng qua nhĩ giai thị ma ma qua nhĩ giai thị đều bị gia cấp cấm túc nàng ở ra cảm nhận chúng có lẽ không có chúng ta tưởng tượng như vậy quan trọng lại nói chúng ta hiện tại cũng không có biện pháp đối phó nàng trước phóng đi từ ma ma vẫn là cảm thấy nơi nào không ổn chính là lại không nghĩ ra được chính là phúc tấn còn tưởng nói cái gì lại bị đánh gãy hảo ma ma qua nhĩ giai thị nơi đó trước v u ô n g ta thực lo lắng hoàng huy tổng cảm giác thực bất an một đoạn này thời gian ngài tự mình đi nhìn hắn đừng làm hắn xảy ra chuyện nhi mặt khác ngài đều trước đường đ ậ u ngài cũng nói hoàng huy mới là quan trọng nhất không phải sao từ ma ma xem phúc tấn bộ g á n g cũng biết nàng là quyết định lại nói hoàng huy a ca cũng xác thật quan trọng cũng liền đồng ý phúc tấn ý kiến chương bảy mươi hai xảy ra chuyện nhi Kế tiếp thời thể tại trừ bỏ mỗi ngày thỉnh gian ngoài nói gió nổi hi hiện mỗi mỗi phun. cắp không hề Hơn nghe ngày cũng ngày nàng ra cửa.、Hơn、nữa bên ăn bỏ là có các mây Ô đương a quang o đều điệu thấp điệu thấp lại điệu ảnh tận Liên sợ một cái không cẩn thận kiếm lại cái một thấp thấp thấp. là lực sợ bị ương cập cá t r o nhiên g tuy rằng nàng không ra cửa nhưng là nàng đối với các nàng những chuyện này đều rõ như lòng bàn tay thậm chí so các nàng biết đến đều càng nhiều điệp vũ mỗi ngày đều sẽ mang về mới nhất tin tức phát sinh chuyện này cũng đều sẽ điều tra rõ sau lưng chủ mưu những cái đó chết người phần lớn là ô lạp na lạp thị cùng lý thị có chút vẫn là võ nghệ cực hảo ở tứ gia suy luận hạ các nàng ở trong phủ thế lực bất chi bất giác liền co lại một mảng lớn đương nhiên bên ngoài tứ gia nhưng thật ra không n ú p đ í c h theo thời gian quá khứ thời tiết cũng dần dần lạnh xuống dưới mấy ngày này ô lạp na lạp thị cùng lý thị đấu khí thế ngất trời bất quá có lẽ bởi vì tứ gia đem trong phủ a ca cách cách đều đưa tới ngoại viện cho nên nhưng thật ra không có thương tổn đến bọn họ hôm nay ô hi cắp vừa vặn làm xong đệ tam kiện quần áo chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát lúc này điệp vũ đ ỗ n g nhiên kêu kêu quát quát chạy vào chắc phúc tấn chắc phúc tấn xảy ra chuyện nhi ma ma ở ngoài cửa nhìn điệp vũ bộ dáng nhíu nhíu mày điệp vũ đừng lúc kinh lúc giống thiểu tâm một chút không phải nói trong khoảng thời gian này hành sự muốn cẩn thận sao ngươi như vậy vạn nhất bị phúc tấn nhìn đến liền có lý do khó xử chúng ta chắc phúc tấn nàng mấy ngày nay mất đi như vậy nhiều thế lực đúng là tâm tình không tốt muốn tìm người phát tiết thời điểm đâu chúng ta cũng không thể tự động đụng phải đi điệp vũ dừng lại bước chân le lưới tiến lên ôm ma ma làm n ũ n g hảo ma ma yên tâm đi ta làm việc nhi coi chừng mực ta này không phải vào tinh giật viện mới như vậy sao dù sao trong viện nhãn tuyến này đó cũng tiếp cận không được cái này địa phương không có gì sợ quá ma ma bất đắc dĩ cười, cười cười lắc lắc đầu r ồ i tay dùng sức điểm điệp ể m đ i vũ đầu người nha ai mấy cái nha đầu đều xem như nàng từ nhỏ nhìn lớn lên bọn họ rất nhiều phương diện cũng đều là nàng tự mình giáo thụ chỉ cần các nàng không phản bội chắc phúc tấn nàng tự nhiên sẽ không thật sự phạt các nàng điệp vũ xem ma ma thỏa hiệp cười đắc ý ma ma ta đi tìm chắc phúc tấn có trọng đại sự tình sắp phát sinh ma ma xem điệp vũ như vậy vội vội vàng vàng còn tưởng rằng có đại sự vô cùng lo lắng đi theo vào cửa liền nghe thấy điệp vũ lại cấp chắc phúc tấn báo cáo chắc phúc tấn ta cho ngài nói chỉ là còn chưa nói xong đã bị ma ma đánh gãy điệp vũ nói bao nhiêu lần muốn tự xưng nô tài trước kia ở qua n h ị giai trong phủ có chắc phúc tấn che chở các ngươi không có việc gì chính là hiện tại ở bối lạc phủ chắc phúc tấn tình cảnh ngươi không phải không biết chúng ta trước nơi trốn cẩn thận nếu là bị người khác nghe được sẽ nói ngươi không q u ý củ hảo một chút chính là nói vài câu toan lời nói bằng không nếu là có người nương cái này nhược điểm muốn chắc phúc tấn xử trí ngươi ngươi muốn chắc phúc tấn làm sao bây giờ Điệp vũ ở ma ma k h ô n g t hi ấ y được địa phương hướng h về cắp môi, nàng cũng biết ma ma là vì nàng hảo. Chính là nàng dàng vì vậy chính gần 100 năm thói quen không phải dễ dàng như vậy sửa đổi tới. Ô cũng hảo, thói phải hi cắp ma ma tới. biết đổi dễ sửa ý tưởng chỉ là ma ma nói được cũng có đạo lý điệp vũ về sau không thể như vậy không q u ý củ nói xong còn giống điệp vũ chớp chớp mắt điệp vũ c ư ờ i trộm trả lời là nô tài tuân mệnh ma ma lúc này mới vừa lòng gật gật đầu ô hi cắp buồn cười nhìn các nàng nói làm sao vậy phát sinh chuyện gì nhi điệp vũ lúc này mới nhớ tới nàng lại đây mục đích cũng bất chấp cùng ma ma cãi cọ mặt mày hớn hở nói chắc phúc tấn nô tài vừa mới đi hậu viện chuyển động trong lúc vô ý nghe được ô nhã thị cùng nàng bên người nha hoàn nói chuyện ô nhã thị đức phi chất nữ ô h i cắp cầm lấy một khối điểm tâm một bên ăn một bên không chút để ý mở miệng đúng vậy chính là nàng chắc phúc tấn người đoán các nàng nói gì đó điệp vũ trên mặt tràn ngập mau tới hỏi ta mau tới hỏi ta ô h i cắp rất có hứng thú ngó nàng liếc mắt một cái liền lại đem ánh mắt chuyển sẽ trong tay điểm tâm thượng như thế nào đức phi lại muốn ra chuyện xấu nói gì đó điệp vũ lấy lòng nhìn ô h i cắp vẻ mặt sùng bái chắc phúc tấn ngài thật thông minh n g à i như thế nào biết là đức phi ô h i cắp vô ngữ quay đầu nhìn về phía điệp vũ liền kém không ở trên mặt viết thượng ngươi là ngốc tử mấy chữ này điệp vũ cũng đ ỗ n g nhiên ý thức được chính mình hỏi vấn đề này giống như có chút ngốc ngượng ngùng cười một chút mới mở miệng bên người nàng nha hoàn hẳn là đức phi ở trong phủ nhãn tuyến cầm một lọ dược cấp ô n h ã thị nghe các nàng ý tứ đây là tiền triều lưu lại độc dược dùng sau sẽ chậm rãi tổn thương thân thể hơn nữa không ai có thể t r a đến ra tới là chúng độc l i ê n tính giải độc cũng sẽ đối thân thể có thương tổn cũng không biết các nàng chuẩn bị cho ai hạ độc ô hi cắp nhìn điệp vũ tò mò bộ dáng thật là không biết nói cái gì hảo tới lâu như vậy điệp vũ lòng hiếu kỳ một chút cũng chưa giảm bớt hảo cho ai hạ độc về sau sẽ biết chúng ta hiện tại nên làm là xem trọng tinh giật viện đừng làm cho nàng cho chúng ta hạ độc người đi giám thị nàng một khi nàng động thủ liền tới nói cho ta được rồi chắc phúc tấn yên tâm nô tài nhất định xem trọng nàng không cho nàng đem độc dùng đến tinh giật viện nói xong điệp vũ lại lần nữa cao hứng lao ra môn đi điệp vũ đi rồi ma ma mới lo lắng nhìn ô hi cắp nói chắc phúc tấn yên tâm lão nô nhất định xem trọng tinh giật viện gần nhất bên ngoài quá dối loạn ngài muốn hay không cấp tứ ra cùng phúc tấn cáo cái bệnh gần nhất liền không cần ra cửa thình an ô hi cắp chấn an vô vô ma ma tay ma ma yên tâm đi ta sẽ cẩn thận chính là chúng ta không thể cáo bệnh ngài muốn là chúng ta lúc này cáo ốm không ra sau đó quá mấy ngày liền có người xảy ra chuyện nhi không phải nói cho người khác chúng ta biết chuyện này sao chính là ma ma vẫn là có chút không yên tâm yên tâm ma ma sẽ không có việc gì còn có chuyện này trước không cần nói cho tứ ra rốt cuộc chúng ta hiện tại không có chứng cứ ô h i cắp cảm thấy vẫn là phải nhắc nhở một chút ma ma ma ma cũng an ủi vỗ vua ô h i cắp tay yên tâm từ ma ma đi vào chắc phúc tấn bên người thời điểm khởi chính là chắc phúc tấn người ma ma sẽ không đem chắc phúc tấn sự nói cho tứ gia chỉ có chắc phúc tấn đã chịu sinh mệnh nguy hiểm ma ma mới đi xin giúp đỡ mà thôi ô h i cắp nhấp môi nói ta tin tưởng ma ma kỳ thật nàng cũng không để ý ma ma đem tinh giật viện chuyện này nói cho tứ gia dù sao trừ bỏ các nàng thường xuyên ở trong phòng tu luyện đối ngoại sưng cũng là ngủ mặt khác cũng không có gì là không thể làm tứ gia biết đến tứ gia vẫn luôn biết nàng lười không phải sao tính chứ không nghĩ này đó ma ma ngươi đi cấp tử vi các nàng chào hỏi một cái đặc biệt là phán nhi phòng bếp là nàng ở quảng cũng không nên ra bại lộ nếu ô nhã thị đã bắt được độc dược tin tưởng thực mau liền sẽ độc thủ chắc phúc tấn yên tâm lao nô minh bạch ma ma gật gật đầu là nên nói một chút ân còn có chú ý hạ nhân cùng nhãn tuyến Vạn nhất chương ó người ã m hại c bảy mươi ba ứng đối qua mấy ngày điệp vũ liền đã điều tra xong ố nhã thị tính kế hôm nay ô h i cắp cùng mang theo ma ma còn có bốn cái nha hoàn ở buồng trong thương lượng sự tình độc dược sự các nàng đều đã biết mấy ngày nay cũng đem tinh giật viện lại lần nữa thanh tra một lần hiện tại mấy người liền nghe điệp vũ điều tra kết quả chắc phúc tấn nô tài đã điều tra xong ô nhã thị vốn di tính toán cấp hoàng huy a ca bọn họ hạ độc bất quá tứ gia phòng thủ quá nghiêm mật nàng không hạ thủ được cho nên nàng hiện tại quyết định cấp phúc tấn cùng lý chắc phúc tấn hạ độc sau đó tái giá họa cho ngài như vậy một mũi tên bắn ba con nhạ điệp vũ bưng trà một bên uống một bên nói thật l à m ệ n h chết nàng đem sự tình biết rõ ràng sau liền vội vội vàng vàng trở về đuổi À, chúng ta đây đem tinh giật viện phòng thủ nghiêm mật một ít không cho những người đó đem cái gọi là chứng cứ bỏ vào tới thì tốt rồi không có chứng cứ liền vô pháp ham hại chắc phúc tấn nghe phán nhi thiên chân nói điệp vũ trận trắng mắt r ồ i tay điểm điểm phán nhi cái chán người có phải hay không nốc kia dược lại không phải hiện tại phát tác chớ u lạp na lạp thị cùng lý thị đã chết thời điểm đều qua đã lâu căn bản không có biện pháp tra xét ngươi ngẫm lại các nàng đã chết trong phủ nhất đến lợi chính là ai đến lúc đó liền tính không có chứng cứ chứng minh là chúng ta chắc phúc tấn làm lại có ai sẽ tin tưởng các nàng chỉ biết cho rằng là chắc phúc tấn đem chứng cứ tiêu hủy căn bản sẽ không nghĩ đến là bị người hãng hại phán nhi nghe xong điệp vũ phân tích tức khắc nóng n ả y nàng trước kia cũng không như thế nào tham dự quá những việc này có tử vi các nàng ở cũng không tới phiên nàng tới nhọc lòng nàng chỉ cần phụ trách chiếu cố hảo tử vi các nàng áo cơm là được ô h i cấp cũng vẫn luôn có ý thức bảo hộ nàng bất quá hiện tại phán nhi không thể tiếp tục như vậy đơn thuần liền tính nàng không đi hại người khá vậy phải có phòng bị ý thức cho nên hiện tại làm nàng nghe đến mấy cái này âm n hưu linh tinh nàng thật sự có chút không thói quen a kia làm sao bây giờ mọi người cũng đem ánh mắt đầu hướng ô hi cắp dò hỏi ô hi cắp dùng tay ở trên bàn có một chút không một chút đánh suy tư nên làm cái gì bây giờ không thể không nói đức phi thật đúng là tuyển một cái hảo thời cơ nếu là ngày thường nàng muốn động thủ đều không thể thành công chính là hiện tại Âu lạp na lạp thị mang theo ngoại quả cùng t â m cơ thâm trầm lý thị đấu đến lực lượng ngang nhau đều không r ả n h bận tâm mặt khác chính mình lại vẫn luôn ở tinh giật viện nếu là chính mình là một người bình thường không có điệp vũ Âu nhã thị cùng đức phi tính kế còn thật có khả năng thành công ngày thường Âu nhã thị vô thanh vô tức không thể tưởng được vẫn là một cái gián độc còn có đức phi cũng là liền bởi vì Âu lạp na lạp thị ngày thường không thế nào nghe đức phi nói nhưng là bình tĩnh mà xem xét Âu lạp na lạp thị làm được vẫn là có thể mỗi năm đức phi ngày sinh đều đúng hạ n đưa lên hạ lễ đưa còn đều là chân phẩm ngày thường cũng là tùy kêu tùy đến duy nhất n g ỗ nghịch nàng đại khái chính là đức phi làm ô lạp na lạp thị thường đem hoàng huy mang tiến cung đi ô lạp na lạp thị không có làm đi chính là thay đổi bất luận cái gì một người đều sẽ không biết rõ trong cung có người ở tính k ế chính mình nhi tử còn ba ba đem nhi tử đưa vào trong cung còn có lý thị cũng là tốt xấu là nàng đức phi người đi còn không phải là thoát ly nàng khống chế sao liền bởi vì như vậy liền phải giết nàng ta nhớ rõ mấy ngày hôm trước ta đi chính viện thỉnh an thời điểm tử ma ma còn tưởng tính kế ta tới lý thị cũng làm chút tay chân đi các ngươi nói ta muốn hay không nhân cơ hội báo thù Ô h i cắp như suy tư gì nói bất quá ma ma nghe xong lời này liền nóng nảy chắc phúc tấn báo thù cơ hội có rất nhiều ngại nhưng ngàn vạn đường dùng loại này phương pháp này nếu là phúc tấn cùng lý chắc phúc tấn cũng chưa khi đó không phải chúng ta bối lạc phủ sự tình chỉ sợ liền hoàng thượng đều phải trộn lẫn vào được ố hi cắp thở dài nàng thật đúng là tưởng liền như vậy lộng chết ố lạp na lạp thị đâu yên tâm ma ma ta có chừng mực ố lạp na lạp thị liền tính c h ú n g độc cũng không chết được đến nỗi lý thị chỉ cần ố lạp na lạp thị không có việc gì liền không liên quan chuyện của chúng ta nhi ma ma vẫn là có chút không yên tâm chắc phúc tấn ngại như thế nào biết phúc t ấ n c h ú n g độc cũng không chết được đâu phúc tấn cũng là thân thể phàm thai không phải sao ô h i cắp biết ma ma thực lo lắng cho mình nếu là nàng bị hoàng thượng s ợ chán ghét về sau không chỉ có nàng chính mình n h ậ n tử không hào quá còn muốn liên lụy qua nhị giai phủ ma ma yên tâm ô lạp na lạp thị y n h ệ thuật rất lợi hại n à y đó độc đều không làm khó được nàng phúc tấn còn s e m y n h ệ thuật không thể không nói ma ma thật là hoảng sợ ân cho nên yên tâm đi ô h i cắp gật gật đầu khẳng định ma ma này hào đi kia chắc phúc tấn tưởng như thế nào làm ma ma do dự trong chốc l ắ t vẫn là thỏa hiệp Ô h i cắp nghĩ nghĩ mới mở miệng nói trước làm ô nhã thị đem độc cấp h ạ sau đó chúng ta tìm cơ hội nói cho các nàng chúng độc chuyện này lấy các nàng đa nghi nhất định sẽ đi kiểm chứng sau đó các nàng ở cha tìm hạ độc giả thời điểm chúng ta tìm cơ hội đem ô nhã thị thấu cho các nàng là được chúng này độc ô lạp na lạp thị cùng lý thị ít nhất có thể an tĩnh nửa năm mới có thể đem thân thể dưỡng hảo hơn nữa giải độc này đó thời gian chúng ta này ít nhất có nửa năm nhiều là an toàn hơn nữa như vậy cũng coi như là cho các nàng giáo huấn còn có điệp vũ ngươi trong khoảng thời gian này muốn nhìn chằm chằm khẩn ô nhã thị hạ độc sau ngươi nhớ rõ đem chứng cứ lưu lại đừng bị ô nhã thị toàn tiêu hủy bằng không chúng ta liền dỏ che múc nước công dã c h ẳ n g điệp vũ gật đầu đáp yên tâm nô tài biết như thế nào làm ô nhã thị bên này còn không biết nàng kế hoạch đã bị ô h i cắp đã biết hơn nữa còn tìm tới rồi ứng đối chi sách nàng hiện tại còn đang nằm mơ đâu nàng đem kế hoạch chế định về sau liền nói cho đức phi đức phi đáp ứng rồi nàng chỉ cần ô lạp na lạp thị hoặc lý thị không có đều làm nàng tiến thăng làm chắc phúc tấn có thể qua nhị giai thị ở tinh giật viện không ra b ằ n g không kỳ thật cho nàng hạ độc càng tốt bất quá cũng không quan hệ chờ một đoạn thời gian là được kỳ thật vừa mới bắt đầu thu được đức phi tin thời điểm nàng là không muốn làm chính là đức phi cấp dụ hoặc quá lớn tuy rằng nàng đem kế hoạch chế định vạn vô nhất thất chính là tổng cảm thấy không quá thích hợp trong lòng cũng thực lo lắng phát sinh cái gì ngoài ý muốn rốt cuộc vào phủ nhiều năm như vậy nàng cũng coi như là hiểu biết phúc tấn cùng lý chắc phúc tấn các nàng không phải như vậy dễ đối phó còn có một cái qua n h ị giai chắc phúc tấn nàng chưa bao giờ hiểu biết quá cũng không biết nàng tính tình như thế nào liền sợ nàng là cái ngoài ý muốn không thể không nói nữ nhân trực giác có khi vẫn là rất đáng tin cậy ô nhã thị ở trong phòng làm hồi lâu không được vẫn là không yên tâm đông nhi ngươi xác định đều an bài hảo sao có cái thể hay không ra cái gì vấn gì đương ề Đông nhi là Đức nhi nàng nhà hoàn, ngay Phi cho h là t ờ n truyền tin g ở tức. lại lạc bối phủ đ ư nhiên đây cũng là đức phi vì ở nàng có nguy hiểm thời điểm có thể kịp thời hướng nàng cầu cứu rốt cuộc trong phủ nhãn tuyến còn không có hướng nàng như vậy nghe lời tuy rằng không biết đức phi vì cái gì như vậy đối tứ gia bất quá không quan hệ tả hữu đức phi sẽ không giết tứ gia là được làm hoàng tử chỉ cần đức phi cùng tứ gia đều ở kia nàng liền còn có thể quá những cái đó phú quý nhật tử cách cách yên tâm đều an bài hảo sẽ không xảy ra chuyện đông nhi ở bên cạnh an ủi nàng ô nhã thị gật gật đầu vậy là tốt rồi t r ư ơ n g bảy mươi b ố phút tấn tìm qua mấy ngày điệp vũ liền tới báo cáo nói ô nhã thị động thủ bất quá này dược vừa mới ăn vào thời điểm là không có cảm giác cho nên nếu là không ai nhắc nhở trong khoảng thời gian ngắn là không có biện pháp phát hiện thân thể có vấn đề chờ biết thân thể không thoải mái thời điểm cũng đã chậm hôm nay ô h i cắp đang ở trong phòng đẩy nhanh tốc độ mắt thấy một tháng còn kém ba ngày liền phải tới rồi nàng quần áo còn có cuối cùng một bộ không có làm xong nàng hiện tại liền sợ chính mình không có thể ở một tháng làm xong sau đó tứ ra lại thêm mấy bộ đừng tưởng rằng nàng không biết tứ ra nói được đường hoàng chính là chân chính mục đích cũng thật không như vậy phức tạp tuy rằng vừa tới thủy nàng thật là bị tứ ra cấp lừa dối chính là sau lại cẩn thận ngẫm lại vẫn là có thể nghị thông suốt trong đó mấu chốt bất quá khi đó bên ngoài đã rối loạn đích sắc không thích hợp lại ra cửa Còn có chính chế chính là không thể phủ nhận cũng đích sắc cũng Chắc phúc rằng lần này tăng mạnh hắn trong không không nhận nàng Nàng nhưng không sinh tấn, chính viện tuy tứ thể thủ. thật tốt tử ra giúp là là lắm lại ra ma ma vì phủ phủ khí. đối đ bảo ân y làm chắc phúc t ấ đem làm tốt quần áo thu áo thập ma ộ t chút đ ư tới tấn viện chính cấp phúc、tấn、nhìn x e ma m ma nói đột ngột ở ngoài cửa vang lên nhưng thật ra đem trầm tư ô、oh、h i cắp hoảng sợ ân tốt ma ma đi cấp tử ma ma nói một tiếng ta một lát liền qua đi ô h i cắp phục hồi tinh thần lại đối với ngoài cửa ma ma mở miệng nói chờ ma ma đi rồi lúc sau ô h i cắp thở dài đứng dậy thu thập đồ vật ai không thể không nói hiện tại nhật tử thật là xuất sắc suốt ngày đều hấp dẫn có thể xem bất qua mấy ngày nay ô lạp na lạp thị không phải rất bận sao liên thỉnh an cũng chưa hỏi qua nàng quần áo chuyện này đây là xử lý tốt tới rồi chính viện thời điểm ô lạp na lạp thị trong tay cũng cầm kim chỉ nhìn đến ô h i cắp tới rồi nhiệt tình đứng dậy mỗi mỗi tới mau tới đây ngồi Ô h i cắp đem trong tay đồ vật giao cho hạ nhân sau trở lên đi trước lễ cấp phúc tấn thịnh an phúc tấn cắt tưởng Ô lạp na lạp thị r ố i tay hư đỡ ô h i cắp một phen nơi này lại không có người ngoài muội muội liền không cần đa lễ Ô h i cắp c ụ p mi rũ mắt thấp giọng đáp lễ không thể phế Ô lạp na lạp thị nghe xong cũng không nói thêm cái gì bất quá xem nàng biểu tình cũng là thực vừa lòng muội muội tới ngồi hôm nay cái tỉ tỉm muội muội lại đây một đâu là vì ra quần áo t ỷ t ỷ cũng biết một tháng làm bốn bộ quần áo này ở thời gian thượng đâu là đ o ạ n điểm nhi chính là ra phân phó t ỷ t ỷ cũng không có biện pháp chỉ có thể hủy khuất mội mội nhị đâu chính là t ỷ t ỷ cũng tưởng cùng mội mội lanh giáo một chút tay nghề t ỷ t ỷ dù chưa từng gặp qua mội mội tay nghề bất quá nếu có thể được đến gia thích tự nhiên là sẽ không kém mội mội không biết t ỷ t ỷ đối với nữ hồng này đó thực không am hiểu chính là t ỷ t ỷ muốn cho hoàng huy có thể mặc vào t ỷ thân thủ làm quần áo cho nên nghe được ra tán thưởng mội mội liền nghĩ hướng mội mội lãnh giáo mấy chiêu mội mội sẽ không để ý đi ô hi cắp hơi hơi mỉm cười mở miệng phúc tấn thật là c h i ế t sát thiếp thân cái gì lãnh giáo không lãnh giáo phúc tấn nói quá lời nếu là phúc tấn có yêu cầu thiếp thân địa phương phúc tấn cứ việc nói là được thiếp thân nhất định biết gì nói hết không nửa lời d i ấ u dếm đến nỗi quần áo chuyện này có thể vì ra làm quần áo là thiếp thân vinh hạnh cao hứng còn không kịp đâu lại như thế nào hủy khuất Ô lạp na lạp thị cười kéo qua ô hy cắp tay vỗ vỗ mội mội minh bạch liền hảo chúng ta đều là hầu hạ gia chỉ có gia cao hứng chúng ta n h ậ t tử mới có thể hảo quá không phải nói liền đem ánh mắt rời về phía trên bàn phóng trên khay bên trong có ô hy cắp làm tốt tam bộ quần áo đây là mội mội làm quần áo nay chỉ là như vậy nhìn liền biết mội mội này tay nghề thực hảo xem này mặt trên mãng văn thật là rất sống động nói dùng tay cầm lên căng ra quần áo đánh giá càng xem trên mặt thần sắc càng vừa lòng chẳng trách ra một hai phải mội mội làm đâu thật là tinh x ả o a bất luận là thủ công vẫn là t h e o công hoặc là thiết kế kiểu dáng đều là không thể bắt bẻ ngay cả này nút bọc hình thức đều có bất đồng bung trong tay cái này lại cầm lấy mặt khác vừa nhìn vừa gật đầu di đây là ố lạp na lạp thị trong tay cầm một kiện áo choàng thoạt nhìn vẫn là mội mội tưởng chu đáo này áo choàng thật là dây thật nếu là tỉ tỉ không nhìn lầm nói đây là hùng gia chế tắc đi mỗi mọi thật là hảo thủ nghệ nhìn một cái này da lông sờ lên liền mượt mà thực nhìn dáng vẻ này vẫn là một con tráng nghiên thời kỳ hùng đâu người bình thường thật đúng là lấy không được đâu đây là từ nơi nào được đến ra quay đầu lại tỉ tỉ cũng làm người đi xem tuy rằng trong không gian cũng có hùng chính là trong không gian tùy tiện lấy r a tới sợ chọc người hoài nghi trong tay này khối nhưng thật ra đều cùng trong không gian hùng r a lông đánh đồng ố hi cắp trên mặt cười có chút cứng đờ nghĩ thầm nếu không phải ta thu thập đồ vật thời điểm không cẩn thận bị tứ gia nhìn đến này ra một hai phải ta làm ngươi cho rằng ta nhàn nha dựa tứ gia quả nhiên chính là một cái chu bái bì tuy rằng thực ý, nhưng vẫn là muốn bảo trì mỉm cười phúc tân qua khen này ra là thiếp thân xuất giá trước thiếp thân tứ ca ở tây sơn s ă n đến nga muội muội ở qua nhĩ giai phủ khi quả thực thực chịu sủng ái nói buông áo choàng ngược lại cầm lấy một khắc kiện quần áo nhìn di như thế nào còn kém một kiện kia một kiện mội mội còn không có làm tốt đâu cho nên cũng không tốt lắm lấy ra tới cấp phúc tấn xem xét bất quá phúc tấn yên tâm đã làm không sai biệt lắm đánh giá ngày mai liền có thể hoàn công ô h i cắp ngay sau đó mở miệng giải thích hiện tại cái này thời kỳ nàng còn liền sợ bị người bắt lấy nhược điểm tuy rằng diễn rất đẹp chính là nàng nhưng không nghĩ chính mình đi diễn ô lạp na lạp thị gật gật đầu xem này trước vài món thủ công cũng biết cuối cùng một kiện kém không được t ỷ t ỷ liền không nhìn t ỷ t ỷ cũng biết một tháng làm xong bốn bộ là quá đuổi muốn hay không t ỷ t ỷ cùng ra nói nói mặt sau thiếu cái vài món cũng làm cho mội mội có thời gian nghỉ ngơi một chút tuy rằng không biết ô lạp na lạp thị rốt cuộc muốn làm cái gì nhưng là hiện tại lúc này thành thật đ ạ i ở tinh giật viện mới là an toàn nhất xem ra ô lạp na lạp thị vẫn là quá nhàn thế nhưng còn có thời gian tới tưởng chuyện của nàng nhi không cần đến nỗi mặt sau quần áo da cũng không có muốn như vậy cấp mội mội chậm rãi làm là được tả h ư u cũng coi như là tống cổ thời gian cũng hảo kia mội mội chầm rãi làm có yêu cầu nói liền tới nói một tiếng nói xong cầm lấy chính mình làm cùng ố h i cắp thảo luận lên chờ ô h i cắp đi rồi ô lạp na lạp thị xoa xoa giữ a mày tử ma ma đi vào tới g u ô i tay cho nàng mát xa c á i chán phúc tấn thế nào qua nhĩ giai thị đồng ý không hiện tại ngài cùng lý thị g i a n g co nếu là có qua nhĩ giai thị gia nhập mới có thể đánh vỡ cục diện bế tắc ô lạp na lạp thị lắc đầu qua nhị giai thị thật đúng là thông minh bổn phúc tấn ám chỉ minh kỳ hảo vài lần đều bị nàng tránh thoát đi có ra phân phó ngày thường cũng không tốt lắm kêu nàng ra tới kia phúc tấn tính toán làm sao bây giờ lý thị bên kia ma ma lo lắng nhìn ô lạp na lạp thị lý thị tuy rằng là một cái hán quân kỳ sinh ra chính là bất đắc dĩ nàng bụng tranh đua người lại giàu h o ạ n phúc tấn đối nàng ra tay rất nhiều lần đều bị nàng tránh thoát đi ô lạp na lạp thị thở dài đứng lên đi hướng nội thất lại nghĩ cách đi ta mệt mỏi nghỉ ngơi trong chốc lát ma ma trước đi xuống đi thử ma ma cung kính lui ra chương b ả l à m sự tỉnh một ô h i cắp hồi tinh giật viện sau liền triệu tập điệp vũ các nàng lại đây thương thảo nay ô lạp na lạp thị chính là quá nhàn vẫn là cho nàng tìm điểm chuyện này làm đi ô nhã thị cho các nàng hạ độc cũng vài thiên lúc này giải độc sau các nàng như thế nào cũng muốn ở trên giường nằm vài tháng cho nên cũng là thời điểm thọc ra tới lại chậm các nàng liền thật nên đã xảy ra chuyện chắc phúc tấn ngài kêu chúng ta tới có phải hay không ra chuyện gì là phúc tấn đối n g à i làm cái gì sao từ ô hi c ắ p mang theo tử quên đi chính viện bắt đầu ma ma liền vẫn luôn lo lắng nàng không biết chính viện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hiện tại trong khoảng thời gian này đúng là phúc tấn cùng lý thị đấu đến kịch liệt nhất thời điểm theo lý thuyết phúc tấn nên là không có thời gian tìm chắc phúc tấn nói chuyện t h ế m duy nhất khả năng chính là phải đối chắc phúc tấn làm chút cái gì tử vi các nàng nhưng thật ra không như vậy lo lắng sớm tại chắc phúc tấn bước ra tinh giật viện bắt đầu các nàng liền vẫn luôn dùng tinh thần lực nhìn chăm chú vào chắc phúc tấn tình huống các nàng không chỉ có biết chắc phúc tấn ở chính viện đã xảy ra cái gì còn biết chắc phúc tấn rời đi chính viện sau ô lạp na lạp thị cùng tử ma ma nói được lời nói kỳ thật muốn các nàng tới nói này ô lạp na lạp thị chính là nhàn không hảo hảo nghĩ cách đối phó lý thị suốt ngày tìm các nàng tinh giật viện phiền toái còn có kia tử ma ma cũng là các nàng liền như vậy khẳng định nếu là chắc phúc tấn gia nhập các nàng tranh đấu c h u n g các nàng liền nhất định sẽ thắng quả thực buồn cười ô hi c ấ p cũng biết ma ma thực lo lắng cho mình hiện tại cái này mẫn cảm thời kỳ ô lạp na lạp thị kêu nàng vốn là không bình thường ma ma sợ nàng bị ô lạp na lạp thị cấp tính kế nhẹ nhàng vỗ ma ma mu bàn tay c h ấ n an nói ma ma yên tâm ta không có việc gì phúc tấn p h ỏ n g trưng bị lý thị bức nóng nảy lại thật sự tìm không thấy lý thị nhược điểm cho nên muốn đem tinh giật viện kéo vào hậu viện tranh đấu chung đ ê m này thủy quay đến càng đủ các nàng hảo nhân cơ hội sở cá mặc kệ là lý thị tao hương vẫn là ta tao hương đều là các nàng đến lợi bất quá ta cũng không phải ghen yên tâm đi ma ma lúc này mới buông trên mặt lo lắng gật gật đầu nói thì ra là thế k i a chắc phúc tấn chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào n à y phúc tấn nếu đã không chủ ý đánh tới ngài trên người sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua xem ma ma không như vậy sốt u ruột ô h i cắp mới ngồi xuống như suy tư gì nhìn trên bàn chén trả ma ma nghe nói lần này tham dự hạ độc người có một cái lao ma ma là ở lý thị chỗ đó làm việc phải không ma ma nghi hoặc nhìn về phía ô h i cắp cũng không biết chắc phúc tấn rốt cuộc muốn làm cái gì hồi chắc phúc tấn thật là cái kia ma ma ở thanh nhã viện làm quét tức linh tinh sự tình ô h i cắp gật gật đầu ta nhớ rõ ngươi cho ta nói qua nàng còn xem như có chút lương tâm thường xuyên một người lặng lẽ cấp những cái đó nàng đã từng hại quá người đốt tiền giấy đúng không ma ma tuy rằng không biết chắc phúc tấn rốt cuộc muốn làm cái gì nhưng là hẳn là nghĩ đến biện pháp đối phó phúc tấn cắt nàng đi vì thế thành thành thật thật đem nàng biết đến đều nói ra người kia đã từng cũng là phụng q u a h i ê u ý nhân hoàng hậu cùng ta quan hệ cũng coi như là không tồi s a u lại bởi vì bị đức phi bắt trẻ uy hiếp cho nên phản bội h i ê u ý nhân hoàng hậu hiện tại lại bị đức phi ban cho lý thị bất quá lý thị tìm sai lầm làm nàng chỉ làm vẩy nước quét nhà công tác kỳ thật lại nói tiếp nàng cũng coi như là một cái người đáng thương trước kia nàng l á gan rất nhỏ cũng thật xinh đẹp ta nhớ rõ nàng nói qua lớn nhất nguyện vọng chính là ngao đến gia c ù n g cùng người nhà đoàn tụ cùng nhau quá hạnh phúc sinh hoạt chỉ là s a u lại người nhà bị đức phi t h o á n ở trong tay uy hiếp nàng làm nàng cũng không dám phản bội đức phi mấy năm nay ở đức phi chỉ thị hạ hại rất nhiều người nếu không phải lão nô đã từng trong lúc vô ý gặp được quá nàng cấp những người đó đốt tiền giấy sau đó một phen dò hỏi những việc này lão nô cũng sẽ không biết ô h i cấp không nói chuyện mặc kệ là vì cái gì sai rồi chính là sai rồi nói nàng là bị bức bách chính là những cái đó bị hại người lại có gì sai đâu chi có đâu cho nên ô h i cấp một chút đều bất đồng tình nàng ô h i cấp nghĩ nghĩ lại lần nữa mở miệng tham dự chuyện này còn có một cái tiểu thái giám ở chính viện đương trị hắn là lần đầu tiên làm loại chuyện này nhất định sẽ lương tâm bất an điệp vũ ngươi trước nhìn c h ầ m c h ầ m hắn ta nhớ rõ ngươi có một loại dược có thể cho người sinh ra ảo giác tìm cái thích hợp cơ hội cấp kia tiểu thái giám bệnh một giấc ngộng làm hắn chui đầu vô lưới điệp vũ chớp chớp mắt nghi hoặc nhìn về phía ô h i cáp dược nàng không có dược a ô h i cắp đôi mắt p h ế t p h ế t ma ma cùng tử quên đang xem xem nàng cổ nơi đó là nàng sinh ra điệp phấn địa phương điệp vũ lúc này mới hiểu được nàng sinh sản điệp phấn là có thể cho người sinh ra h ảo giác chỉ là trước kia nàng cũng vô dụng quá cho nên nhất thời không nhớ tới yên tâm đi chắc phúc tấn nô tài biết nên làm như thế nào ngày hôm sau buổi tối tới rồi giờ tí chính viện phái người lại đây thỉnh ô hy cắp tiến đến nàng liền biết điệp vũ đem sự tình làm tốt hôm nay giờ hợi thời điểm điệp vũ tới nói nàng nhìn đến cái kia tiểu thái dám đi ra cửa thanh nhã viện tìm cái kia ma ma nàng liền tưởng nhân cơ hội đem hạ độc chuyện này cấp thọc ra tới rốt cuộc việc này kéo đến càng lâu đối chắc phúc tấn cũng không tốt lắm cho nên nàng nghĩ cách làm tử ma ma đi theo tiểu thái giám đi thanh nhã viện sau đó dùng điệp phấn làm cho bọn họ đem sự tình nói ra không chỉ có tử ma ma nghe thấy được trùng hợp khi đó lý thị đại nha hoàn đi ngang qua cũng nghe thấy nàng trở về bẩm báo lý thị lúc sau lý thị liền mang theo nha hoàn đi chính viện tìm ô lạp na lạp thị lúc này tử ma ma cũng đem chúng độc chuyện này cấp ô lạp na lạp thị nói xong Ô lạp na lạp thị thật sự hạ đến không nhẹ nàng mấy ngày nay bởi vì lý thị sự sức đầu mẹ chán thật đúng là xem nhẹ mặt khác vội vàng dùng tay phải sờ lên tay trái mạch đập quả nhiên có chút bất đồng nhưng là thực rất nhỏ nếu không phải t ử ma ma hôm nay trở về nói nàng có lẽ thật sự là sẽ không phát hiện đến ma ma kia hai cái hạ tiện nô tài đâu dám phản bội bổn phúc tấn bổn phúc tấn nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ Ô lạp na lạp thị g i ữ tợn sắc mặt âm chắc chắc mở miệng hỏi Phúc Tấn, bọn họ bị nô tài gọi người khấu hạng hiện tại ở sân bên ngoài q u ỳ đâu ngài muốn hay không truyền thái y k ỉ còn có muốn hay không đi cấp ra nói một tiếng ma ma lo lắng nhìn về phía phúc tấn chút nào không bị trên mặt nàng thần sắc dọa đến ô lạp na lạp thị gật gật đầu đi đem ra còn có hậu viện nữ nhân đều kêu lên đến đây đi bồn phúc tấn muốn cho các nàng đều nhìn đến dám đối với bồn phúc tấn xuống tay kết cục chỉ là tử ma ma còn chưa đi ra chính viện lý thị liền tới đây hai người bọn nàng tuy rằng chính đấu đến h a n g s e y nhi nhưng cũng không phải có thể tùy ý người tính kế lý thị biết tử ma ma muốn đi kêu những người khác cũng không để ý làm người thông báo một tiếng sau liền hướng bên trong đi đến nàng còn muốn tìm ô lạp na lạp thị thương lượng một chút đâu ô h i cắp cũng biết đêm nay chú định bất bình thường bởi vậy cũng không ngủ vẫn luôn chờ người lại đây tứ ra sau khi nghe được viện phái người tới thỉnh nói là phúc tấn cùng chắc phúc tấn bị người hạ độc còn tưởng rằng là ô h i cắp xảy ra chuyện nhi vội vàng rời giường làm người đi thỉnh thái ý ỉa lại đây ra cửa lúc sau nhìn thấy tử ma ma mới biết được là ô lạp na lạp thị cùng lý thị s ả ra chuyện nhi mới đưa khẩu khí chương bảy mươi sáu làm sự tình nhị thực mau tới rồi chính viện mọi người đều biết có thể làm phúc tấn hơn phân nửa đêm đem các nàng đều kêu lên nhất định là ra chuyện gì đặc biệt là ô nhã thị lúc này càng là khẩn trương méo lòng bàn tay ở nàng làm người hạ độc không hai ngày đã bị phúc tấn mời đi theo không thể không làm người nghĩ nhiều thực mau tứ gia liền mang theo thái y cùng nhau lại đây mọi người đứng dậy hành lễ thiếp thân cấp gia t h ì n h an ra các t ư ở n g khởi nói xong cũng không để ý tới mọi người lập tức hướng phía trước đi đến đi ngang qua ô h i cắp thời điểm lặng lẽ đánh giá một chút nàng tuy rằng tử ma ma nói là phúc tấn cùng lý thị trúng độc nhưng ai biết ô h i cắp có hay không xảy ra chuyện nhi phúc tấn cùng lý thị xảy ra chuyện nói đến lợi chính là ô h i cắp liền sợ có người lấy việc này làm bẻ hãm hại ô h i cắp cho nên hắn sau khi nghe được viện xảy ra chuyện lúc sau liền vẫn luôn không yên lòng nàng hiện tại xem nàng hảo hảo ngồi ở chỗ đó mới hơi chút thả lỏng một chút ô hi cắp cũng cảm giác được tứ gia lo lắng ở hắn nhìn qua thời điểm m ị t mở cười cười ý bảo chính mình không có việc gì mặt trên ngồi ô lạp na lạp thị tứ gia đi đến bên cạnh ngồi xuống mở miệng thái y ỉa cấp phúc tấn bắt mạch thái y ỉa biết tứ gia có thể ở hơn phân nửa đêm kêu hắn lại đây nhất định là đã xảy ra chuyện gì có một số việc biết được nhiều ngược lại không tốt bởi vậy hắn cũng không dám có cái gì tiểu tâm tư thành thật tiến lên bắt mạch một lát sau thái y y hải mới thu hồi tay đi đến phía dưới hành lễ mở miệng nói chuyện hồi tứ gia phúc tấn trung chính là tiền triệu một loại độc dược loại này dược đã từng là từ tây vực chuyến tới sau lại hậu cung một vị phi tử chúng này độc này phi tử rất được sủng ngay lúc đó hoàng thượng làm thái y y hải viện không tiếc hết thể đại giới nghiên cứu chế tạo giải dược sau lại vẫn là thái y hải viện viện đối diện này độc có manh mối chỉ là còn không có tới kịp chế ra giải dược vị kia phi tử liền hương tiêu ngọc vẫn ngay lúc đó hoàng thượng hạ lệnh sử t ử viện chính trốn cùng sau lại này giải dược liền không giải quyết được gì vi thần sở dĩ biết này độc vẫn là vi thần tổ tiên đã từng đã cứu vị kia viện chính nữ nhi sau lại nàng liền dùng viện chính ngày thường làm nghề y ký lục làm đ ắ p tạng bên trong liền ghi lại kia độc dược thứ ra một khuôn mặt tản ra khí lạnh này đó nữ nhân thật đúng là thật to gan dám t r ắ n g trận táo bạo dùng tiền triều bí dược hạ độc bất quá hiện tại không phải so đo này đó thời điểm thái y n g h ngươi có thể giải độc sao thái y cúi đầu suy tư trong chốc lát mới mở miệng nói tứ ra vi thần có thể y đi theo làm nghề y đ ký lục thượng tới nghiên cứu chế tạo giải dược chỉ là yêu cầu thời gian nay độc đặc điểm chính là ngày thường vô pháp phát hiện chờ nhận thấy được thời điểm đã đối thân thể tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn nay y đi theo vi thần vừa mới bắt mạch tình huống tới xem phúc tấn chúng độc ít nhất có năm ngày hơn nữa vi thần nghiên cứu chế tạo giải dược thời gian phúc tấn liền tính giải độc cũng muốn ở trên giường nằm tu dưỡng năm tháng tứ gia lạnh mặt nhìn thái y ỉa nói ân thái y ỉa cứ việc buông tay đi làm có yêu cầu liền nói còn có lý chắc phúc tấn hẳn là cũng trúng độc đến nỗi qua nhị giai chắc phúc tấn còn không biết làm p h i ề n thái y ỉa cùng nhau nhìn xem đi ô hi c ắ p biết không làm thái y ỉa xem qua tứ gia sẽ không yên tâm an tĩnh ngồi ở trên chỗ ngồi chờ thái y ỉa trước cấp lý thị bắt mạch cung cấp ô lạp na lạp thị t r ầ n bệnh giống nhau thái y cấp lý thị t r ầ n bệnh một hồi lâu mới đi đến nàng trước mặt cho nàng bắt mạch nàng mới vừa vào phủ thời điểm bị tính kế thật nhiều thứ hiện tại nếu là trong cơ thể một chút độc đều không có sợ la đức phi cùng ô lạp na lạp thị các nàng đều phải ngồi không yên về sau nàng nhật tử liền phải bắt đầu náo nhiệt này cũng không phải là nàng tưởng lại nói ô lạp na lạp thị cùng lý thị đều trúng độc liền nàng không có việc gì không phải ở kéo thù hận giá trị sao dung dị năng ở trong cơ thể du tẩu một vòng thay đổi mạch tượng nhìn thái y ỉa đồng dạng khám đã lâu mạch trên mặt thần sắc cũng là đổi tới đổi lui ô h i cắp hơi hơi câu môi cười ô lạp na lạp thị xem thái y ỉa đối qua nhị giai thị chẩn bệnh lâu như vậy có chút nóng nảy nàng vẫn luôn muốn tìm cơ hội lén lút qua nhị giai thị mạch tượng xem nàng rốt cuộc có hay không bị tính kế đến chính là qua nhị giai thị quá cẩn thận rồi ngày thường cũng không cho người gần người nàng thử rất nhiều lần cũng chưa thành công lần này làm thái y tới xem mặc kệ kết quả như thế nào cũng cuối cùng hiểu rõ nàng một cọc tâm sự nhi hơn nữa xem thái y y ở dáng vẻ kia nói vậy qua nhị giai thị cũng là chúng chiêu đi c ù n g ô lạp na lạp thị nhẹ nhàng so sánh với tứ ra xem thái y vẫn luôn ở ô h i cắp c h ỗ đó thái y trên mặt thần sắc còn như vậy phức tạp tứ ra trên người hàn khí cũng càng thêm trọng lặng lẽ cấp ô h i cắp đưa qua đi một cái lo lắng dò hỏi ánh mắt sao lại thế này ngươi không phải có giải dược sao chẳng lẽ ngươi cũng trúng độc ô h i cắp cũng cảm giác được tứ gia nôn nóng chỉ là hiện tại trong phòng người ánh mắt đều ở trên người mình cũng không thể cùng tứ gia ánh mắt giao lưu một chút bằng không bị người khác phát hiện liền lòi ô lạp na lạp thị cũng cảm giác được tứ gia vội vàng bất quá lại không nghĩ nhiều chỉ là cho rằng tứ gia xem thái y ở trong phủ mấy cái phúc tấn chắc phúc tấn trên người đều chẩn bệnh xảy ra vấn đề cho nên không cao hứng bức thiết muốn biết rốt cuộc là ai làm xem tứ gia không hỏi liền chính mình mở miệng thái y、ở. này lý mội mội cùng qua nhĩ giai mội mội thế nào thái y k h i ề buông tay đi đến đại đường trung gian hành lễ đáp lời tứ gia tứ phúc tấn lý chắc phúc tấn cũng trúng độc nhìn dáng vẻ trúng độc là cùng phúc tấn giống nhau trúng độc thời gian cũng không sai biệt lắm đến nỗi qua nhĩ giai chắc phúc tấn mạch tượng có chút kỳ quái hình như là vài loại độc dược hỗn hợp vốn dĩ này vài loại dược đều là đối nữ nhân sinh dựng có tổn hại bất quá vài loại dược thêm ở bên nhau dường như lại triệt tiêu bất quá rốt cuộc là độc dược đối thân thể tổn hại là không tránh được qua nhĩ giai chắc phúc tấn về sau nếu muốn có hải tử yêu cầu tĩnh dưỡng một năm tứ gia nghe thái y ghi hề nói có chút nghi hoặc đối với những cái đó có tổn hại nữ tử mang thai dược ô h i cắp không phải nói đã dùng giải dược sao còn nói quá là sẽ không có tổn hại thân thể tính hiện tại cũng không phải hỏi cái này chút thời điểm nàng lần này không trúng độc liên hảo gia đã biết làm phiền thái y sau khi trở về mau chóng nghiên cứu chế tạo giải dược vì phúc tấn cùng lý chắc phúc tấn giải độc đến nỗi qua nhị giai chắc phúc tấn cũng thỉnh thái y cấp khai một cái tính dưỡng phương thuốc yêu cầu cái gì dược liệu cứ việc tới bối lạc phủ nói tô bồi thịnh đưa thái y g h a đi ra ngoài vi thần cáo lui thái y ghi hành lễ sau lập tức đi theo tô bồi thịnh ra cửa đêm nay đã biết tứ gia trong phủ tân mật vẫn là sớm một chút nhi rời đi đi chờ thái y g h a đi rồi tứ gia ngồi ở thượng vị trên người hàn khí càng ngày càng nặng trong phòng mọi người cũng là an an tĩnh tĩnh không dám có cái gì tiếng vang liền sợ bị người chú ý tới đêm nay trong phủ chuyện lớn như vậy phúc tấn cùng hai vị chắc phúc tấn đều trúng chiêu bối lạc gia nhất định thực tức giận trong khoảng thời gian này vẫn là an phận điểm nhi hảo tranh sủng cũng không phải lúc này tranh ỗ lạp na lạp thị xem tứ gia không ra tiếng cũng không dám nói lời nói phải biết rằng trong phủ ba cái địa vị tối cao nữ nhân đều đã xảy ra chuyện n à y cũng không phải là chỉ bằng trong phủ nữ nhân là có thể làm được nếu không phải đêm nay n g o ạ i ý muốn phát hiện như vậy còn không biết hậu quả như thế nào đâu n à y đối với bối lạc phủ tới nói hoàn toàn chính là khiêu khích chương bảy mươi bảy hãm hại qua đã lâu tứ gia mới mở miệng d o hỏi nói nói rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì nhi đi Tố lạp na lạp thị cấp tử ma ma đưa mắt ra hiệu làm nàng đứng ra nói chuyện hồi bầm ra lão nô hôm nay cái giờ hợi lao nô ra cửa xem xét trong lúc vô ý nhìn đến trong viện tiểu thái dám lén lút ra cửa lão nô nhất thời tò mò liền theo đi lên phát hiện nàng là hướng thanh nhã viện lão nô còn tưởng rằng tử ma ma nhìn lý thị liếc mắt một cái mọi người đều biết nàng ý tứ lý thị cũng không nói thêm cái gì không chút nào để ý cười cười tử ma ma thu hồi ánh mắt tiếp theo nói chỉ là sau lại phát hiện hắn cùng thanh nhã viện một cái ma ma đi đến trong một góc nói chuyện lão nô liền lặng lẽ tiến lên ngay lén ai ngờ liền nghe được bọn họ nói về cấp phúc tấn cùng lý chắc phúc tấn hạ độc chuyện này lao nô lúc ấy giật nảy mình khiến cho người lại đây đem các nàng đều bắt lấy đưa tới chính viện lúc ấy thanh nhã viện xuân phong cô nương cũng ở ra có thể hỏi một chút nàng tứ gia đem ánh mắt nhìn về phía xuân phong xuân phong nhìn về phía lý thị không có lý chắc phúc tấn phân phó nàng cũng không dám chính mình làm chủ chắc phúc tấn thủ đoạn không phải nàng có thể thừa nhận lý thị nhẹ nhàng gật gật đầu ý bảo nàng đi ra ngoài xuân phong nói được cùng tử ma ma nói đại đồng tiểu dị tứ gia sau khi nghe xong cũng không nói chuyện như suy tư gì chuyển động ngón cái thượng nhẫn ban chỉ t ử ma ma xem tứ gia không phản ứng có chút sốt ruột lần này phúc tấn trúng độc là nàng sai lầm phía trước phúc tấn muốn nàng chỉ cần giám sát chặt chẽ hoàng huy a ca nàng cũng không chú ý tới phúc tấn tình huống nếu không phải đêm nay thượng phát hiện sợ là phúc tấn chính là hiện tại tứ gia còn không có hạ lệnh t r a rõ nàng liền sợ tứ gia bởi vì nào đó người không giải quyết được gì như vậy nghĩ tử ma ma tiến lên quỳ xuống nói thỉnh gia nhất định phải tra rõ việc này vì phúc tấn làm chủ nhất định không thể buông tha hung thủ nói còn ý có điều chỉ hướng ô hy cắp nhìn thoáng qua tuy rằng sớm biết rằng trong phủ nữ nhân nhất định sẽ không bỏ qua cái này chửi bới chắc phúc tấn cơ hội chính là không nghĩ tới tới nhanh như vậy bạch ma ma nhìn đến tử ma ma động tác tiến lên mở miệng tử tỉ tỉ đây là có ý tứ gì việc này cùng chúng ta chắc phúc tấn không quan hệ sự t ì n h rốt cuộc như thế nào ra cũng đều có quyết đoán tử tỉ tỉ vẫn là không cần vào trước là chủ hảo tử ma ma xem bạch ma ma ra tới nói chuyện có chút sốt ruột trước kia ở trong cung thời điểm nàng liền so với chính mình càng chịu hiếu ý nhân hoàng hậu coi trọng có chuyện gì nhi cũng là cùng nàng thương lượng s a u lại ra cung lúc sau chính mình làm phúc tấn của hồi môn ma ma nghe nói nàng theo qua nhị giai phủ dòng bên một cái cách cách còn âm thầm cao hứng bất quá nàng không thể không thừa nhận bạch ma ma đích xác so với chính mình thông minh rất nhiều lần này sự là một cái cơ hội tốt liền tính không phải qua nhĩ giai thị làm làm tốt cũng có thể đẩy cho nàng chính là bạch ma ma ở liền có chút khó làm bạch mội mội lời nói đừng nói đến như vậy sớm chúng ta đều có thể nhìn ra tới nếu là phúc tấn cùng lý chắc phúc tấn sẽ ra chuyện nhi lợi hại lợi chính là ai không cần nói cũng biết có phải hay không nàng làm còn còn chờ thương thảo bạch ma ma xem tử ma ma không thuận theo không buông tha đôi mắt nhũ lại chúng ta chắc phúc tấn cũng trúng độc vẫn là vài loại không phải sao hơn nữa nàng mới vừa vào phủ không bao lâu Căn bạch ả phải trả n không có năng lực đồng thời đối phúc tấn cùng lý chắc phúc tấn xuống tay. Ai biết nàng có phải hay không chính là bởi vì chính mình chúng độc liền tưởng trả thù những người khác. thời phúc chắc phúc hay thù có lực có độc lý là l đối tay. biết Ai bởi vì i nói, giai nhĩ năng qua thị l ự cũng k ô n nói nói. g phải là Tử ma ma nhìn bạch bạch bạch Bạch che cao cùng có cao nhĩ thị không hứng. thị thể nhìn thị không hứng thì nhìn ma ma che qua mười mấy năm, ma ma qua giai trở tốt rồi. đấu liền Nàng đến về phía tử ma ma còn muốn nói gì ô h i cắp rỗi tay ngăn t r ở nàng đứng dậy cấp t ư r a cùng ô lạp na lạp thị hành một cái lê nói việc này đích sắc cùng thiếp thân không quan hệ thiếp thân biết lúc này nói cái gì đều không thể tẩy thoát thiếp thân hiềm nghi bất quá phúc tấn không phải bắt được việc này có quan hệ người sao thiếp thân tin tưởng phúc tấn nhất định sẽ còn cấp thiếp thân một cái trong sạch từ ma ma còn muốn nói gì ô lạp na lạp thị kịp thời ngăn lại nàng m ộ i m ộ i yên tâm b u ồ n phúc tấn nhất định sẽ đem việc này t r a cái t r a ra manh mối nhất định sẽ không bỏ qua phía sau mà n người nghe được các nàng nói chuyện với nhau đặc biệt là cuối cùng phúc tấn nói ô nhã thị lòng bàn tay đều là hãn nàng biết lần này có lẽ muốn tài rất nhiều chứng cứ đều không kịp tiêu hủy hiện tại chỉ có thể chờ đợi đức phi có thể cứu nàng một mạng tứ gia lúc này mở miệng việc này ra sẽ làm người điều tra đều tan đi thiếp thân cáo lui mọi người hành quá lễ sau theo thứ tự ra cửa bọn người đi hết tử ma ma đỡ phúc tấn đi vào nội thất về sau mới mở miệng d o hỏi phúc tấn đây là một cái cơ hội tốt vì cái gì không đem việc này thua tại qua n h ị giai thị trên người nhân cơ hội vặn ngã nàng đến nỗi việc này chân chính hung thủ phúc tấn tuy khi đều có thể thu thập các nàng ỗ lạp na lạp thị lẳng lặng mà nghe ma ma lời nói trờ mặc qua một hồi lâu mới mở miệng ma ma lần này ngươi là hồ đồ chứ không nói mặc khác lần này thời gian quá ngắn liền tính tưởng thua tại qua n h ị giai thị trên người cũng không có sung túc thời gian bố trí chứng cứ không có chứng cứ nàng cũng không phải nhậm người đắn đo mềm quả hồng lại nói ngươi không chú ý tới tô bồi thịnh từ đi đưa thái úy ý, ý lúc sau liền không trở về sao hắn nhất định đi trà chuyện này đi nếu là chúng ta khăng khăng nói là qua nhị giai thị đến lúc đó chân tướng ra tới sợ là ta nhiều năm kinh doanh hình tượng sẽ hủy trong một sớm đến lúc đó chúng ta chính là tốn công vô ích từ ma ma nghe xong ố lạp na lạp thị giải thích lúc này mới hiểu được áy n ấ y cùng nàng xin lỗi phúc tấn thực xin lỗi lao nô suýt nữa cho ngài trọc phiên thoái ô lạp na lạp thị không thèm để ý cười cười đối với tử ma ma trung tâm nàng không nghi ngờ chính là tử ma ma khuyết thiếu cái nhìn đại cục đối với người như vậy nàng là vô pháp cùng nàng chân chính công đạo một ít việc nhi bất quá ở nào đó thời điểm tử ma ma đến lúc đó có thể giúp thượng đội rốt cuộc nàng chân chính có thể hoàn toàn tín nhiệm tâm phúc vẫn là rất ít ma ma không quan hệ về sau làm việc nhiều bận tâm một ít có việc cũng tận lực trước cùng ta thương lượng về sau lại quyết định là được bùn phúc tấn cũng biết ma ma là vì ta suy nghĩ chính là rất nhiều chuyện không phải đơn giản như vậy quả nhiên tử ma ma nghe xong ô lạp na lạp thị nói cảm động rơi lệ phúc tấn yên tâm lão nô về sau sẽ không tự chủ trương đa tạ phúc tấn có thể tin tưởng lão nô lại cấp lão nô một cái cơ hội chính viện bên này chủ tớ tình thâm chính là ô nhã thị nơi này liền không như vậy an tĩnh từ chính viện sau khi trở về nàng liền vẫn luôn lo lắng đề phòng các nàng vốn dĩ tính toán đem sự tình đều v u hoan đến qua nhị giai thị trên đầu chính là hiện tại rất nhiều chuyện đều không kịp làm nàng sợ tứ gia cùng phúc tấn sớm hay muộn sẽ tra được trên người nàng thảo nhi ta thực lo lắng chúng ta kế hoạch đều còn không có làm xong đã bị phát hiện tuy rằng hiện tại là không tra được ta trên người chính là thảo nhi ngươi có thể hay không cấp đ ứ c phi nương nương truyền cái lời nói nếu là chúng ta bị phát hiện còn thỉnh nương nương cứu ta một mạng thảo nhi lúc này cũng gấp đến độ cái chán đều ở đổ mồ hôi lạnh lần này sự tình vốn là vạn vô nhất thất chính là các nàng sự tình còn không có làm xong thật muốn là bị tra được sợ là nàng mệnh liền giữ không nổi đi nhưng là nhìn ô nhã thị thảo nhi vẫn là nghĩ cách r a n ổ i nàng cách cách yên tâm tin tức đã truyền ra đi tin tưởng sáng mai nương nương liền sẽ thu được tin tức nhất định sẽ cứu chúng ta ngày trước nghỉ ngơi đi ô nhã thị bất đắc dĩ gật gật đầu chương bảy mươi tám chuyển biến thái độ tinh giật viện bên này ô h i cắp sau khi trở về nhìn đến điệp vũ các nàng đều còn không có nghỉ ngơi lo lắng chờ các nàng trở về không khỏi trong lòng ấm áp ta không có việc gì không cần lo lắng chắc phúc tấn chúng ta kế tiếp như thế nào làm nhìn dáng vẻ tử ma ma là quyết tâm muốn vu oan chúng ta nếu là chúng ta không có chuẩn bị đến lúc đó tử quên lo lắng nhìn ô h i cắp nói ô h i cắp không nói chuyện ngồi ở trang điểm trước quậy bắt đầu rỡ xuống trên đầu vật trang sức trên tóc tử quên cũng đi và o ô h i cắp phía sau hỗ trợ mặt sau bạch ma ma lắc đầu đối với này mấy cái nha đầu nàng cũng biết các nàng đều thực trung tâm chính là các nàng tính tình còn cần tôi luyện một phen chư bỏ tử vi ở xử lý các loại sự tình thượng du nhận có thừa mặt khác mấy người tưởng sự tình đều quá mức phiến diện tuy rằng tử vi cùng phán nhi điệp vũ đều là cô nhi sinh ra chính là trước kia qua nhĩ giai thị không có như vậy nhiều sốt ruột sự tình điệp vũ cùng phán nhi cũng coi như là từ nhỏ ở qua nhĩ giai thị lớn lên tâm tư khó tránh khỏi đơn thuần chút đến nỗi tử vi có lẽ là thiên tính nguyên nhân tưởng sự tình so những người khác chu toàn tử quyên từ nhỏ bị đưa đến dính côn trô huấn luyện tuy rằng đối những cái đó dơ bẩn chuyện này biết không thiếu chính là rốt cuộc không tự mình trải qua quá nàng sở dĩ bị tứ gia đưa đến c h ắ c phúc tấn bên người hầu hạ cũng là vì nàng võ công cũng đủ cao còn có nàng cũng hiểu một ít ý d g h thuật vốn dĩ lúc trước tứ gia ý tứ là làm tử quyên học tập ý d g h thuật bất quá đủ sau lại nàng phát hiện tử vi ở phương diện này càng có thiên phú mới làm tử vi trọng điểm học tập bất quá bởi vì không thể lúc nào cũng bảo đảm c h ắ c phúc tấn bên người đều là đi theo cùng cá nhân cho nên mặt khác mấy người đối ý y thuật học tập cũng không bỏ xuống bạch ma ma tiến lên cho các nàng phân tích cũng hy vọng thông qua một chút sự tình có thể làm các nàng càng thêm thành thục một ít các ngươi yên tâm đi phúc tấn sẽ không đồng ý làm t ử ma ma vu hoan chúng ta lần này sự tình liên lụy quá nhiều ra thế tất sẽ tự mình động thủ điều tra phúc tấn cũng không dám ở ra dưới mí mắt làm động tác nhỏ bạch ma ma đối với điệp vũ các nàng mở miệng nói tử vi nàng đảo không phải thực lo lắng mặt khác mấy người đều còn cần rèn luyện Tiếp theo mắt tử thường tấn theo biết phát rời đại ngoại viện sinh phía phúc phận bạch ánh chắc không cho chính đem bộ có cửa cũng ma ma mang ra đều đã quên, ngày nàng, lần này cũng không ngoại lệ, cho nên nàng về là lệ, s ở hữu sự tình dưới tình huống còn có thể hỏi thực chắc phúc tấn cùng nhau quên sự tử tấn toàn. còn vấn này, lắng cùng cùng an dưới có cửa ra ra ma ma đề là lo Ở bối lặc trong phủ chỉ dựa vào võ công cao cường là vô pháp thực tốt sinh hoạt lúc trước tứ ra cũng là không có tưởng quá nhiều chỉ là chắc phúc tấn trước kia ham chơi luôn ra cửa tứ ra sợ nàng không an toàn mới làm tử quên lại đây bảo hộ nàng hiện tại mấy thứ này liền yêu cầu chính mình tới giáo tử quên ai thở dài tiếp tục giải thích hôm nay phúc tấn thực rõ ràng ngăn trở tử ma ma đã nói lên nàng có băn khoăn mặc kệ là cái gì nàng đều sẽ không dễ dàng lại làm ra chuyện gì nhi ô hi cắp chờ ma ma nói xong mới mở miệng về sau các ngươi làm việc đều phải tiểu tâm cẩn thận biết k h ô n g mặc kệ chuyện gì nhi đều phải tưởng toàn diện một chút muốn suy xét sự tình tốt tiền căn hậu quả không cần lỗ mãng tại đây bối l ạ c trong phủ chúng ta không đi gây chuyện nhưng là chúng ta cũng không thể sợ phiền phức trong phủ phát sinh chuyện này rất nhiều chi tiết phương diện đều có khả năng t r ô n vùi chúng ta cho nên nhất định phải cẩn thận mấy người nghe ố h i cắp nói gật đầu tỏ vẻ minh bạch các nàng trước kia sinh hoạt ở vũ lực vi tôn thế giới cho nên ở một chút sự t ì n h xử lý thượng có điều khiếm khuyết ngay cả tử vi đều ở trình độ nhất định thượng có chút cảm giác về sự ưu việt cho nên sẽ có chút xem thường trong phủ các nữ nhân bất quá các nàng về sau sẽ thay đổi nhận chi rốt cuộc này đã không phải trước kia cái kia vũ lực tối thượng thế giới t h i cấp xem các nàng đều minh bạch cũng không nhiều lời tin tưởng các nàng chính mình sẽ suy nghĩ cẩn thận hảo nghỉ ngơi đi thôi trừ bỏ tử quên y lưu lại g á c đêm người khác đều rời đi t h i cấp cũng chuẩn bị lên giường nằm xuống này đều qua hơn phân nửa một rồi b u ổ i này đó nữ nhân diễn kịch nàng đều mệt mỏi vừa mới chuẩn bị cởi quần áo môn đã bị gõ văng lên t h i cấp cùng tử quên y lướt nhau tử quên y tiến lên đi mở cửa ô、oh、h i cắp theo ở phía sau môn mở ra sau nhìn đến tô bồi thịnh đứng ở cửa tứ ra bọc một thân màu đen áo choàng đứng ở mặt sau Ô、oh、h i cắp h o n g sợ bất quá thực mau liền phản ứng lại đây đi theo tử quên cùng nhau hành lễ t h ỉ n h an t h i ế p thân nô tài cấp gia t h ỉ n h an ra các tường tứ ra mặt vô biểu tình đi vào trong phòng ngồi xuống sau mới đối với tử quên cùng tô bồi thịnh mở miệng đứng lên đi các ngươi đều đi ra ngoài ở cửa thủ không có ra mệnh lệnh ai cũng không thể tiến vào tử quên y lo lắng nhìn ô hy cắp liếc mắt một cái cũng không biết ra lúc này lại đây là có chuyện gì nhi ô hy cắp đối với tử quên y gật gật đầu ý bảo không có việc gì làm nàng đi ra ngoài thứ ra bộ dáng này rõ ràng có chuyện muốn nói tử quên y bất đắc dĩ ra cửa canh giữ ở cửa chờ ô hy cắp xem trong phòng chỉ có bọn họ hai người đi đến tứ ra trước mặt cho hắn đổ một ly trà đoan đến trước mặt hắn mở miệng nói ra như thế nào lúc này lại đây cũng không làm người thông báo một tiếng tứ gia không nói chuyện thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m ô hi cắp mặt xem đến ô hi cắp có chút kỳ quái dội tay ở trên mặt sờ sờ mở miệng hỏi làm sao vậy ta trên mặt có thứ gì sao như vậy nhìn ta thứ gia vẫn là trầm mặc ô hi cắp n h ấ p môi môi thân xác có chút lạnh xuống dưới túi đầu mở miệng hỏi ra là vì chuyện đêm nay lại đây sao ra cũng là hoài nghi thiếp thân sao tự rêu cười cười tiếp tục nói cũng là đêm nay chuyện này người bình thường đều sẽ hoài nghi là thiếp thân làm đi ra không tin cũng là bình thường lời nói còn chưa nói x o n g đã bị tứ ra một phen kéo vào trong lòng ngực chỉ thấy hắn rúi đầu vào ô h i cắp cổ hắn hiện tại nhu cầu cấp bách muốn cảm thụ ô h i cắp hơi thở mới có thể xác định ô h i cắp là thật sự không có việc gì còn hảo nàng là thật sự không có việc gì bằng không chính hắn cũng không biết sẽ làm ra cái gì nghĩ nghĩ hôm nay ô h i cắp thật là quá không oan làm việc phía trước cũng bất hòa hắn thương lượng một chút hắn có phải hay không quá phóng túng ô h i cắp xem ra phải cho ô h i cắp một cái khắc sâu giao hấn làm nàng biết có một số việc là không thể tùy tiện làm chính là đánh hắn liên tiếp Ô h i cắp từ nhỏ đến lớn p h ỏ n g trừng cũng không bị đánh quá da thịt non mịt nhẹ nhàng đánh một chút liền có dấu vết như vậy cuối cùng đau lòng còn không phải hắn chính là không đánh lại không thể cấp ô h i cắp một cái khắc sâu ký ức thứ r a trầm tư trong chốc lát đ ỗ n g nhiên đem nàng đặt ở trên ghế Ở ô hy cắp còn không có phản ứng lại đây tứ ra mục đích ghi chỉ thấy hắn nâng lên ô hy cắp một chân đặt ở chính mình đầu gối quyết đoán tời ô hy cắp dày ô hy cắp có chút bất an tưởng đem chân lùi về đi chính là tứ ra tay kính nhi có một chút nhi đại nàng không thành công mắt thấy nàng dày v ỡ đều thoát không có ô hy cắp nghi hoặc nhìn về phía trước mặt ngồi sổ người chỉ thấy hắn khúc khởi ngón tay một chút liền điểm ở nàng bàn chân tâm ô hy cắp cũng không chê không được chính mình một chút liền nở nụ cười chương bảy mươi chín ấm áp một bên cười một bên rơi lệ thứ ra ngài là nghĩ như thế nào ra như vậy phát rổ phương pháp còn cao ngươi như vậy sẽ mất đi bảo bảo có biết hay không còn có như vậy có tổn hại ngài anh minh hình tượng mau buông tay thứ ra cũng không tính toán thật sự đem ô h i cắp thế nào nếu là thật đem nàng khi dễ tàn nhẫn quay đầu lại khẳng định muôn náo bất quá ngẩng đầu nhìn ô h i cắp mặt trên mặt nàng còn có vừa mới cười ra tới nước mắt bất quá vừa thấy ô h i c ắ p bộ dáng liền biết nàng còn không có nhận sai chỉ là hôm nay sự tình vẫn là muốn hỏi rõ ràng chờ một lát lại tính tổng nợ r ồ i tay lại lần nữa đem ô h i c ắ p cấp vớt tiến trong lòng ngực mở miệng d o hỏi sự tình hôm nay ngươi không phải nói ngươi độc đều giải sao vì cái gì thái úy kia nói ngươi là bởi vì trong cơ thể độc tố t r ù n g loại quá nhiều lẫn nhau c h ế t tiêu còn nói ngươi thân mình cũng đã chịu tổn hại ngươi là ở lừa gạt ra sao nguyên lai là vì chuyện này nhi ô h i c ắ p nhẹ nhàng thở ra tuy rằng không nghĩ thừa nhận nhưng là nhìn đến tứ gia không tin nàng nàng trong lòng rất khổ sở không quan hệ tình yêu có lẽ chỉ là bằng hữu bình thường cũng không nghĩ như vậy bị hiểu lầm đi bất quá phía trước liền nói muốn cùng tứ gia giải thích chưa từng tưởng hắn như vậy thiếu kiên nhẫn rõ ràng ngày mai liền có thể chính đại quang minh lại đây hơn nữa xem tứ gia như vậy quan tâm thân thể của nàng ô、oh、h i cắp tâm tình hào rất nhiều mỉm cười mở miệng yên tâm đi ta không có việc gì phía trước ở chính viện phúc tấn các nàng gặp chuyện không may nhi nếu là thân thể của ta hoàn hảo không tổn hao gì không phải nhận người hận sao lại nói nếu như bị các nàng biết ta không trúng độc không chừng lại có chuyện gì chờ ta đâu dừng một chút xem t ứ gia không phản đối mới tiếp theo mở miệng gia cũng biết ta từ nhỏ đi theo các ca ca cùng nhau tập võ hiện tại ta tuy không nói võ công cao cường nhưng là dùng nội lực quấy dày mạch tượng vẫn là có thể làm được cho nên ô h i cắp trộm nhìn về phía tứ gia xem hắn vẫn là không có phản ứng cũng sợ không chuẩn tứ gia rốt cuộc có ý tứ gì bất quá thái ý y h i y nói ra nàng thân thể trạng hôm khi tứ gia thần sắc cùng vừa mới hỏi chuyện khi sầu lo tứ gia có lẽ chỉ là lo lắng nàng đi như vậy nghĩ tâm tình càng tốt bất quá vẫn là không thể biểu hiện ra ngoài bằng không tứ gia nên thẹn quá thành giận đem mặt hướng tứ gia trong lòng ngực một tảng ấp ủ i hảo cảm xúc lại lần nữa ra tới khi trên mặt liền mang theo cẩn thận thần sắc trong ánh mắt cũng hàm chứa nước mắt cảm giác muốn rất không xong thanh âm run rẩy mở miệng ra thực xin lỗi ta không nên lừa gạt ra chỉ là ngay lúc đó tình huống ta chỉ có thể tiền trảm hậu tấu ra nếu là sinh khí liền cứ việc phạt ta đi ta đều tiếp thu tứ ra nhìn tiểu cô nương kinh hách bộ dáng vừa tức giận vừa buồn cười vươn ra ngón tay dùng sức đạn hướng ô h i cắp cái chán ra chỉ là lo lắng ngươi ngươi nhưng thật ra ác nhân trước cáo trạng ô h i cắp che lại cái chán thật đúng là rất đau ủy khuất mở miệng biện giải ta không có nha đầu chết tiệt kia còn rào biện dôi tay còn tưởng đạn một chút cái chán ố hi cắp vội vàng che lại m ở miệng nói rất đau đừng b á n ta biết sai rồi về sau ta làm việc đều trước cùng ra thương lượng qua đi mới làm sẽ không làm ra lo lắng thật sự tứ ra nhưng không tin ố hi cắp có thể như vậy ngoan ngoãn bất quá không quan hệ hắn không cần ố hi cắp làm cái gì thay đổi chỉ cần nàng vẫn luôn ở chính mình bên người thì tốt rồi ô h i cắp vội vàng dùng sức gật đầu trả lời ân thật sự thứ r a buông tay nói hảo đi bất quá ngươi về sau tái phạm ô h i cắp chạy nhanh tiếp miệng mặc cho ra xử phạt thứ r a vừa lòng gật đầu hảo đây là ngươi nói về sau nhưng đừng quyền nợ cũng đừng xin tha bằng không xem ra như thế nào thu thập ngươi nghe được lời này ô h i cắp tức khắc có bất hảo dự cảm như thế nào cảm giác rơi vào da đào bấy dập bên trong đi cảnh giác nhìn tứ ra liếc mắt một cái bất quá tứ ra kia trương không có gì biểu tình trên mặt cũng không thấy ra cái gì dư thừa cảm xúc chờ ô h i cắp đem túi đầu đi về sau tứ ra trong ánh mắt hiện lên một đạo quang nha đầu chết tiệt kia cảnh giác tâm như vậy cường không hảo hảo đậu đậu nàng đều thực xin lỗi chính mình đúng rồi ngươi vừa mới nói trừng phạt ô h i cắp giả ngu không phải đem này thiên bóc đi qua sao như thế nào lại để cái gì trừng phạt ta như thế nào không biết tứ ra trong mắt một đạo ý cười hiện lên tiểu nha đầu lại tưởng chơi xấu chính là vừa mới tứ ra tạm dừng một chút mắt mang ý cười uy hiếp nói không quan hệ nghĩ không ra ra có thể giúp ngươi cùng nhau tưởng nói xong bắt tay rỗi hướng ố hy cắp chân ố hy cắp xem tứ ra muốn tới thật sự vội vàng giữ chặt hắn tay mở miệng nghĩ tới nghĩ tới còn không phải là ra nếu là sinh khí liền cứ việc phạt ta đi ta đều tiếp thu những lời này sao ta nhớ ra rồi tứ gia sùng đ ị c h nhìn tiểu cô nương kia nghiêm túc tiểu bộ dáng hài hước mở miệng nếu đều tiếp thu kia ra nhưng đến hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào p h á t ngươi ngươi nói đi ô hi cắp ha hốc mồm nhìn tứ gia này muốn nàng nói đương nhiên là không phạt tốt nhất bất quá xem tứ gia bộ dáng nàng biết tứ gia là không có khả năng thu hồi mệnh lệnh vẻ mặt đau khổ thử tính hỏi nếu không ngài đánh một chút lòng bàn tay nói xong còn bắt tay tâm vươn tới đặt ở tứ gia trước mặt b u ồ n cười nhìn tiểu nha đầu thấy chết không sơn bộ dáng gật gật đầu mới vừa bắt tay vươn tới chuẩn bị đánh đi lên ô h i cắp liền nhắm hai mắt lại một bộ hơi sợ biểu tình trong miệng còn hô nhẹ điểm nhi tứ ra nén cười thật đúng là ở ô h i cắp trên tay chụp đánh một chút bất quá nhiều tứ ra nhưng thật ra không có làm cái gì nhẹ nhàng vớt ve ô h i cắp đầu tóc nhìn ô h i cắp ở trong lòng ngực hắn dần dần buông tâm phỏng bình yên đi vào giấc ngủ bộ dáng trong lòng liền một trận ấm áp chỉ cần ô h i cắp có thể vô ưu vô lự ở hắn che chở hạ sinh hoạt liền tính trả giá lại nhiều hắn cũng là nguyện ý xem ô h i cắp mau ngủ rồi ôm ô h i cắp đi vào trên giường nằm xuống đem nàng dùng sức mà giam cầm ở trong ngực chỉ là ô h i cắp dãy rủa đi lên lúc này chỉ nghe tứ ra cảnh cáo tính nói không được n ú p n í c h ngươi có phải hay không cảm thấy nhật tử nhàm chán có phải hay không lại muốn làm quần áo ô h i cắp một chút liền cứng lại rồi hào đi ngươi là l a o đại ngươi nói cái gì chính là cái gì ta bất động còn không được sao tứ gia xem nàng rốt cuộc không hề làm âm ỉ trấn an vô vô ô hi cắp phía sau lưng nói ngoan ngoan ngủ ô hi cắp chỉ có thể cứng đờ thân mình gật đầu bất quá không đợi ô hi cắp ngủ tứ gia thực mau liền ngủ rồi ô hi cắp mới nhẹ nhàng nghiêng đi thân mình rỗi tay đỡ lên tứ gia khuôn mặt đêm nay hắn cũng mệt mỏi đi ô hi cắp hơi hơi câu môi tươi c ư ờ i con nàng chính mình cũng chưa phát hiện một nào đ ỗ n g nhiên phát hiện người này có lẽ thật là một cái tốt quy túc nếu hắn không phải sinh ra hoàng gia bọn họ có thể hay không có không giống nhau kết cục đâu chỉ là ai bang lam ngươi suy nghĩ cái gì đâu hết t h ả đều là không có nếu không phải sao hiện tại duy nhất có thể vì hắn làm chính là quý trọng bọn họ còn ở bên nhau nhật tử như vậy nghĩ r ú i đầu vào tứ ra trong lòng ngực nhắm mắt lại trong chốc lát cũng ngủ rồi trong phòng ánh nến lẳng lặng mà thiêu đốt cửa sổ màn cũng chạy xuôi ấm áp cùng ăn b ì n h chương tám mươi thần khởi việc nhỏ hai người ngủi hạ không bao lâu tô bồi thịnh liền tới k ê ơ ra nên nổi lên tứ gia mở to mắt nhìn trong lòng ngực thiếu nữ đẹp hoa s ù n g nịch cười cười nhẹ nhàng đem ô hi cắp đặt ở chính mình trên người tay cầm đi xuống lại đem nàng đầu gối cánh tay rút ra ngồi dậy ô hi cắp lúc này phiên một cái thân cảm giác có chút lạnh theo bản năng hướng bên cạnh co r ụ t lại lại chưa đi đến nhập dự kiến bên trong lò sưởi ôm ốc Tiểu m ô i mới mở mắt n hi ì n đến mép g ư ờ n ngồi g tứ ra cắp h h nhãn nhìn nàng. Nguyên bản tứ ra là tưởng chính mình nhẹ nhàng đứng dậy không kinh động ô hi í n mãn nàng. Nguyên bản tưởng đứng động ý cười c là dậy tứ ra bất t quá chuẩn bị mặc quần áo hắn khi đứng mặc rủi o n nhìn đến g động lúc cắp tác vô ô hi động tác liền muốn nhìn như nha liền cái tiểu Kết muốn quả còn vừa ô hi rủi, rủi mắt ôm chăn mở miệng hiện tại giờ nào tứ gia cấp ô hi cắp dịch dịch chăn hiện tại mới giờ dần còn sớm ngươi ngủ tiếp một lát đi đợi chút thỉnh an thời điểm nếu là có người làm khó ngươi cũng không cần quá mức nhẫn lại kia sự kiện ra sẽ tự điều tra rõ ra muốn đi thượng triều ngươi ngoan ngoan trở ra trở về biết không nói xong túi đầu hôn hôn ô hi cắp cái chán ô hi cắp nửa hít mắt nhẹ nhàng gật gật đầu tứ gia cũng biết ô hi cắp ái ngủ gái k i ể u tiểu tính tình bất quá hắn vui sủng chịu mến sờ sờ ô hi cắp mặt mới đứng lên ô hi cắp nằm ở trên giường nhìn tứ gia mặc quần áo Đồng Ô hi tâm huyết dâng trảo tưởng hầu hạ tứ ra ặ cáp một lần quần o hoặc xúc lên chân xuống chăn c lên nghi nhìn hì đất. Tứ ra nghi hoặc nhìn Ohikap, làm sao vậy? hì cáp không nói chuyện nhấp miệng cười cười đi đến tứ gia bên người tiếp nhận trong tay hắn quần áo một bên giúp hắn mặc một bên tới khẩu hỏi nếu là mặt khác bọn tỷ bội sợ là đã sớm rời giường hầu hạ ra đi chính là ở ta nơi này còn muốn ra tự mình động thủ ra có thể hay không ghét bỏ ta tứ gia buồn cười nhìn ô hi cáp cũng k h ô n nàng n g biết hy ư thế tới nhiên nhớ nào đông n à lại vừa ra, hắn nhưng không hi tin cắp là đ nghe n i hiện. hi ê n lương nàng cũng、hảo. Nga, nếu n là ra ghét g tâm phát Bất đâu? cắp hảo. h quá bỏ đậu đậu ra vậy dầu miệng thân mình vừa chuyển đi vào mép giường ngồi xuống kia ra vẫn là đi tìm mặt khác bọn tỉ mội đi tứ ra xem ô h i cắp thật sự sinh khí đi đến nàng trước mặt ô n nàng hảo đ ừ n g tức giận yên tâm ra không chê ngươi ra lại không phải ngày đầu tiên nhận thức ngươi như thế nào chẳng lẽ ngươi cho rằng gia không biết ngươi là cái nha đầu lười ô h i cắp nghe xong lời này liền không vui ngẩng đầu nhìn tứ gia đôi mắt nghiêm túc mà nói ta không lười tứ gia cố nén cười nghiêm túc mặt gật đầu ân ngươi không lười ngươi chính là thích ăn thích ngủ điểm nhi không phải lại lười lại thèm ô h i cắp chừng lớn đôi mắt đây là h ớ g người nói sao lại lười lại thèm tứ gia nguyên lai、like、là như thế này xem nàng nguyên bản còn tưởng cấp hầu hạ hắn đâu hiện tại xem ra ừ sau này một đảo nằm hồi trong chăn tứ gia tiến lên đem ô hy cắp ôm vào trong lòng ngực ô hy cắp cũng không phản kháng bất quá khuôn mặt nhỏ thở phì phì nhìn còn rất đáng yêu r ồ i tay xoa bóp ô hy cắp hai má thịt ô hy cắp ngẩng đầu ủy khuất nhìn tứ gia ho nhẹ một tiếng hảo không khí da nói liền tính ngươi thật sự lại lười lại thèm ra cũng nguyện ý xuống ngươi về sau ngươi nguyện ý khi nào ngủ liền ngủ muốn ăn cái gì liền ăn cái gì thế nào ô h i cắp nghe xong lời này mới cố mà làm mở miệng hảo đi vậy ngươi nói chuyện giữ lời thứ r a nghiêm túc gật đầu ân nói chuyện giữ lời ô h i cắp đĩu môi đứng dậy thời điểm không còn sớm ta hầu hạ ra mặc quần áo rửa mặt đi trước đó vài ngày ra làm ta làm áo choàng đều làm tốt rất dày chắc ra hôm nay cái liền thử xem đi thứ r a lắc đầu nha đầu này thật là càng ngày càng không h ả o hống ra làm ngươi làm quần áo đều làm tốt sao ra nhớ rõ hôm nay chính là một tháng chi kỳ đi ô h i cắp gật gật đầu một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tứ ra tự hào nói ra cứ yên tâm đi đều làm tốt bao r a vừa lòng tuy rằng nàng vừa mới bắt đầu nhận được mệnh lệnh làm nàng làm quần áo thời điểm nàng là thực tức giận bất quá hiện tại nhìn những cái đó nàng thân thủ từng đường kim lui chỉ làm được quần áo nàng vẫn là rất có cảm giác thành thiệu hảo tia ra rửa mắt mong chờ không hoài nghi ô h i cắp nói tay nghề của nàng s á c thật không tồi rời giường lâu như vậy ô h i cắp buồn ngủ cũng không có xem còn có chút thời gian đơn giản đi phòng bếp cấp tứ gia làm bữa sáng khao hắn một chút chờ tứ gia đi rồi ô h i cắp lặng lẽ làm điệp vũ tiến cung đi xem khang h i cùng đức phi thái độ tối hôm qua như vậy đại động t ĩ n h là không có khả năng giấu đến quá trong cung mà trong cung cũng xác thật đi ô h i cắp theo như lời không có g i ấ u giếm được đi điệp vũ hóa thành một con con bướm ngừng ở càn thanh cung trên xà nhà phía dưới chính là khang h i cùng tứ gia hôm nay hạ triều lúc sau tứ gia đã bị khang hy gọi vào nơi này dò hỏi tối hôm qua chuyện này lão tứ tối hôm qua ngươi trong phủ chuyện này chấm hy vọng ngươi có thể cho chấm một công đạo khang hy một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đứng ở phía dưới lão tứ từ nhu nhi sau khi chết mấy năm nay lão tứ tâm tư che giấu càng thêm thâm có đôi khi liền hắn đều không thể nhìn thấu lão tứ đêm qua hơn phân nửa đêm liền có người đem lão tứ trong phủ sự tình báo lên đây thật là không nghĩ tới lại có người lớn mật như thế vốn dĩ đứa con trai này hậu viện xem như tương đối an tĩnh trong phủ bọn nhỏ trừ bỏ một cái nữ nhi chết non mặt khác đều bình an còn sống đối với ô lạp na lạp thị quản lý lao tứ hậu viện hắn còn xem như vừa lòng chỉ là lần này thế nhưng ra lớn như vậy bại lộ lại liên tưởng đến khoảng thời gian trước qua nhị giai thị vừa mới gả và o phủ nay không thể không làm người nghĩ nhiều vốn dĩ hắn xem qua nhị giai thị là một cái hiểu được đúng mực nữ tử hy vọng không phải hắn nhìn lầm đối với đứa con trai này hắn là có hổ thẹn vì thái tử hắn ủy khuất hắn quá nhiều lần chính là thái tử trung quy là thái tử hắn chỉ có thể ở những mặt khác b ồ i thường lao tứ tứ gia nghe được khang hy nói vội vàng q u ỳ xuống thỉnh h o a n g a mã c h u ộ tội lần này chuyện này là nhi thần sơ sót nhi thần nhất định sẽ điều tra rõ c h â n tướng khang hy bất đắc dĩ gật gật đầu hắn đã phái người cha đi bất quá kết quả còn không có báo đi lên ngươi đứng lên đi chấm hy vọng ngươi nhớ kỹ vợ cả vĩnh viễn là vợ cả những người khác thay thế không được thứ ra sợ hãi đáp lời hoang a mạ yên tâm nhi thần minh bạch nhi thần cũng sẽ không bởi vì những người khác ủy khuất đích thất khang hy mặt vô biểu tình nhìn lao tứ người biết liền hảo trở về đi mau chóng đem sự tình điều tra rõ nhi thần cáo lui nói xong tứ ra xoay người rời đi tứ ra đi rồi khang hy gọi tới lý đức toàn phân phó cần phải mau chóng điều tra rõ t ứ bối lạc phủ chuyện này còn có điều tra rõ chuyện này rốt cuộc cùng qua nhĩ giai thị có hay không quan hệ lý đức toàn theo khang hy v à i thập niên rất rõ ràng hoàng thượng tính nết đối đích thất chắc thất chi phân hoàng thượng xem đến thực trọng nếu việc này thật sự cùng qua nhị giai c h ắ c phúc tấn có quan hệ kia qua nhị giai c h ắ c phúc tấn nhật tử sợ là không dễ chịu lắm chương 81 đức phi phản ứng tứ gia rời đi c ả n thanh cung lúc sau chuẩn bị hồi phủ chỉ là mới vừa đi đến cửa cung liền có người ở kêu hắn thứ gia nương nương thỉnh n g à i qua đi một chuyến đây là đức phi trong cung tiểu thái giám cũng không biết ngạch nương tìm hắn rốt cuộc chuyện gì thứ ra đi theo tiểu thái g i á m mặt sau đi vĩnh hòa cung điệp vũ tử càn thanh cung ra tới sau liền vẫn luôn đi theo thứ ra mặt sau đừng tưởng rằng nàng không nghe ra khang hy ý tứ ừ cũng không nghĩ các nàng có như vậy ngu xuẩn liền tính muốn thu thập ô lạp na lạp thị các nàng cũng không phải làm như vậy như vậy rõ ràng hãm hại đều nhìn không ra tới thật hoài nghi khang hy này hoàng đế như thế nào làm lúc ấy nàng ở nóc nhà thượng nghe được hỏa khí đ a ra từ càn thanh cung ra tới sau nàng liền vẫn luôn đi theo tứ gia nàng tựa như nhìn xem tứ gia rốt cuộc sẽ như thế nào làm có thể hay không tin tưởng chắc phúc tấn đi theo tứ gia cùng nhau tới rồi vĩnh hòa cung lại lần nữa ngừng ở trên xà nhà nghe lén nhi tử cấp ngạch nương thịnh an ngạch nương c ắ t t ư ở n g tứ gia đi vào trong phòng hành lễ đức phi đang nằm ở tiểu sụp thượng trợ mắt nghe được thanh âm mới mở to mắt ân lên ngồi đi đa tạ ngạch nương tứ gia đứng dậy ngồi ở đức phi đối diện ghế trên không biết ngạch nương kêu nhi tử lại đây là vì chuyện gì đức phi ngồi dậy đoan quá một ly trà c h ậ m gì gì uống nghe được lời này để cao âm lượng hỏi như thế nào không có việc gì liền không thể kêu ngươi lại đây tứ gia vội đứng lên ôm quyền thỉnh tội thì ngạch nương b ấ t giận đều là nhi tử không phải đức phi thật mạnh b u n g chén trà trong phòng trừ bỏ chén trà cùng cái b à n va chạm thanh thúy tiếng vang ngoại một mảnh yên tĩnh nghe nói ngươi thật lâu không đi xem qua tuệ nhi trước kia b u ồ n cung liền cùng ngươi đã nói hy vọng ngươi hảo hảo đối đãi tuệ nhi ngươi là đem b u ồ n cung nói đương gió thoảng bên thay sao tứ ra xem đức phi tức giận vội quỳ xuống bất quá hắn không nói gì hắn kỳ thật không thích ô nhã thị người đối với hắn biểu mội ô nhã tuệ hân hắn cũng biết đây là ngạch nương phái vào phủ giám thị hắn chính là hắn không thể cự tuyệt ngạch nương bất quá này cũng không đại biểu hắn liền sẽ sùng ái ô nhã tuệ hân ô nhã tuệ hân ở ngạch nương ảnh hưởng hạ tâm quá lớn đức phi xem hắn này phúc dầu muối không ăn bộ dáng liền giận sôi máu lại là như vậy mỗi lần hắn không thích sự đều là trầm mặc đối kháng dáng vẻ kia cùng năm đó đồng giai tuyển n h mỗi lần gặp được không cao hứng sự t ì n h khi cùng hoàng thượng không tiếng động đối kháng bộ dáng quả thực là một cái khuôn mẫu khắc g a tới thuật tay cầm lấy trên bàn chén trà hướng tứ gia tạm qua đi tứ gia cũng không trốn tùy ý chén tràn ệ n ở trên đầu không trong chốc lắt một đạo huyết liền từ trên trán chạy xuống tới trên xà nhà điệp vũ hoảng sợ suýt nữa liền phải lao xuống đi đây chính là các nàng tiểu thư nam nhân tuy rằng tiểu thư không có nhiều để ý tứ ra bộ dáng khá vậy không thể tùy ý người khi dễ bất quá tiểu thư tối hôm qua nói cũng nháy mắt xuất hiện ở trong đầu không thể xúc động không thể cấp tiểu thư mang đến p h i ề n thoái phía dưới quỳ tứ ra vẫn là không n ú c nhích đức phi cũng nhìn lao tứ bộ dáng thờ ơ bất quá nàng bên người nha đầu mạc nương nhưng thật ra sốt u ruột nhìn tứ ra bất quá nương nương không lên tiếng nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chính là nhìn tứ gia trên đầu huyết càng lưu càng nhiều sợ hắn xảy ra chuyện không dấu vết nhẹ xả một chút đức phi ống tay háo tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói nương nương nếu không đi trước tuyên thái y, y lại đây cấp tứ gia băng bó một chút bằng không nếu là tứ gia ở vĩnh hòa cùng xảy ra chuyện hoàng thượng chỗ đó sợ là không hảo công đạo đức phi nhìn phía dưới quỳ lao tứ vô lực phất tay làm nàng đi thỉnh thái y, y có một số việc tuy rằng nàng không thừa nhận nhưng là có lao tứ nàng ở rất nhiều địa phương hành sự đều càng phương tiện chờ thái y lại đây băng bó sau khi xong đức phi mới lại lần nữa mở miệng cũng thế ngươi nếu là không thích nàng liền thôi bỏ đi bất quá bổn cung hy vọng mặc kệ khi nào ngươi đều có thể bảo nàng một mạng điệp vũ ở trên xà nhà nghe được lời này quả thực tưởng hành hung đức phi một đốn hợp lại nói nhiều như vậy còn làm tứ gia bị thương chính là vì giữ được ô nhã thị tánh mạng thật hoài nghi tứ gia rốt cuộc có phải hay không con trai của nàng tứ gia xem đức phi thái độ có điều mềm hóa hắn cũng biết đây là ngạch nương điểm mấu chốt hoặc là lần này làm hắn lại đây mục đích bất quá hắn có thể cự tuyệt ngạch nương sao lạnh mặt trả lời ngạch nương yên tâm nhi tử sẽ không làm người thường tổn ô nhã tuệ hơn tánh mạng ngạch nương còn có việc sao nếu là không có việc gì tử liền cáo lui trước đức phi cũng không thấy hắn nhìn chằm chằm ngón tay thượng móng tay bộ nói ngạch nương cũng đã lâu không gặp tuệ nhi năm trước làm ngươi phúc tấn tìm cái nhàn rỗi thời gian mang tuệ nhi tiến cung cùng ngạch nương trò chuyện đi nhi tử tuân mệnh nói xong tứ ra xoay người rời đi bất quá hắn cũng biết nhìn dáng vẻ lần này trong phủ phúc tấn các nàng chúng độc sự hẳn là chính là ô nhã thị bút tích đi quay đầu lại làm tô bồi thịnh hảo hảo cha một cha trở lại trong phủ điệp vu gấp không chờ nổi đi tinh giật viện cấp ô hi c ấ p báo cáo trong cung phát sinh chuyện này bởi vì nàng là chính mình bay trở về tốc độ so tứ ra nhanh rất nhiều bất quá đến tinh giật viện thời điểm không thấy được chắc phúc tấn nhưng thật ra ma ma ở bên phúc tấn cửa thủ ma ma chắc phúc tấn đâu nô tài có việc tìm nàng ma ma sáng sớm thượng không thấy được điệp vũ liền biết chắc phúc tấn phái điệp vũ làm việc nhi đi tuy rằng nàng lo lắng mấy cái nha đầu tính tình bị người hãm hại bất quá nàng không thể không tán thành các nàng ở những mặt khác làm việc năng lực nhìn dáng vẻ điệp vũ hẳn là có chuyện quan trọng báo cáo đi bất quá tối hôm qua chắc phúc tấn cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi nàng thật sự không nghĩ đánh thức nàng điệp vũ ngươi có chuyện gì sao nếu là không quan trọng liền trước không cần q u ấ y dày chắc phúc tấn nghỉ ngơi nàng mới vừa ngủ hạ không bao lâu điệp vũ nhưng thật ra có chút kỳ quái ngày thường canh giờ này không phải mới vừa cấp ô lạp na lạp thị thỉnh song an trở về sao như thế nào lúc này nhưng thật ra ngủ rồi nghi hoặc nhìn ma ma ma ma lắc đầu điệp vũ tâm tư đều biểu hiện ở trên mặt như vậy đơn thuần không thể được sáng nay phúc tấn phái người lại đây truyền lời bởi vì tối hôm qua mọi người đều mệt mỏi hơn phân nửa đêm cho nên sáng nay thỉnh an hủy bỏ chắc phúc tấn cũng đi nghỉ ngơi nếu là có việc ngươi đi trước tìm tử vi thương lượng một chút đi thương lượng ra một cái chương trình sau lại đến bẩm báo chắc phúc tấn điệp vũ bất đắc dĩ cúi đầu có ma ma ở chỗ này thủ nàng cũng không thể giống như trước đây vọt vào đi hơn nữa nhìn dáng vẻ chắc phúc tấn lúc này hẳn là ở trong không gian trên cửa có tinh thần ấn ký cũng may không trong chốc lát chắc phúc tấn liền ra tới điệp vũ vào cửa trong cung phát sinh hết thảy đều nói cho chắc phúc tấn do hỏi nên làm cái gì bây giờ nàng thật sự rất muốn giao hấn đức phi một đốn vốn dĩ lần này ô nhã thị muốn gả họa các nàng các nàng là chuẩn bị làm nàng ác giả ác báo chính là có đức phi như vậy một trộn lẫn ô nhã t h ì sẽ thu được trừng phạt cũng sẽ không quá nặng ô h i cắp ngón tay gõ mặt bàn tự hỏi trong chốc lát mới mở miệng điệp vũ ngươi không phải nói khang h i cũng ở điều tra chuyện này sao đối với đức phi tới nói khang h i sùng ái chính là nàng nhất để ý đồ vật ngươi nghĩ cách đem đức phi lần này hạ độc sự tình t r u n g sắm vai nhân vật tiết lộ cho khang h i điệp vũ trước mắt s á ngời gật đầu nô tài này liền đi làm chương tám mươi hai điều tra kết quả tứ gia hồi phủ về sau liền đi thư phòng làm người đem tối hôm qua điều tra kết quả trình lên tới bất quá càng xem sắc mặt càng hắc ô nhã thị thật là làm tốt lắm không thể tưởng được trong phủ thế nhưng còn có như vậy nhiều người che giấu đến sâu như vậy đặc biệt là hậu viện cơ hồ mỗi cái trong viện đều có ô nhã thị người phúc tấn xem ra là h ồ đồ chỉ lo cùng lý thị tranh đấu đều đã quên ít nhất đến chức trách còn có ngạch lương nàng cho rằng chính mình thật sự không biết lần này sự là ngạch nương sau l ư n g thao tác sao ô nhã thị còn không có cái kia năng lực ở trong phủ mai phục nhiều như vậy cái đinh không bị phát hiện tứ gia đem thân mình ỉ ở l ư n g ghế thượng đầu sau này dựa vào nhắm lại trong ánh mắt chảy ra hai hàng nước mắt ha ha thật là hắn hảo ngạch nương vì cái gì nàng có thể hao tổn tâm cơ vì mười bốn làm tính toán lại không thể hơi chút cố hắn một chút đâu hắn không cần ngạch nương vì hắn tính toán chính là ít nhất không cần kéo chân sau nha liền tính là tường a n không có việc gì đều không được sao ai tính không phải đã sớm biết ngạch nương trong mắt không có hắn sao lúc trước phúc tấn mới vừa vào cửa thời điểm ngạch nương liền tính kế phúc tấn một lần thiếu chút nữa làm phúc tấn mất đi sinh dựng năng lực nếu không phải hoàng ngạch nương che chở sợ là sẽ không có hoàng huy tồn tại đi đáng tiếc hoàng ngạch nương không còn nữa chính là s a u lại ngạch nương cũng nhiều lần tính kế hoàng huy từ điều tra đi lên xem hoàng huy ở vĩnh hòa c ũ n g bị hạ độc nhiều lần nếu không phải phúc tấn bên người có ý y thuật thực tốt người hầu sợ là chính là này đó hắn đều nhịn vì cái gì hiện tại lại muốn tới cấp tính kế hắn trong phủ phúc tấn chắc phúc tấn nhóm đâu liên bởi vì hắn bị hoàng ngạch nương nhận nuôi qua sao có đôi khi hắn thật sự tưởng chính mình không phải đức phi nhi tử qua đã lâu tứ gia mới từ ghế trên đứng dậy hướng bên ngoài đi đến tô bồi thịnh mang lên mấy thứ này đi chính viện ngạch nương tuy rằng ta đáp ứng ngươi giữ được ô nhã thị tánh mạng chính cái chờ phúc Cùng lúc đó, trong cung sinh hoạt phân nàng dạng vẫn tấn này nói trong là là gì về điều sau sau. qua tra qua quá đi rồi xem đó, khang hy c nhìn g bắt n bên trong điều tra, trong kết kỹ thậm chí、so、tứ ra trong tay càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Khang hy nhìn hồi lâu mới nhắm mắt lại trong miệng nhỏ giọng nghiệm đức phi lý đức toàn thật cẩn thận nhìn hoàng thượng hầu hạ hoàng thượng lâu như vậy đều đã lâu không thấy được hoàng thượng này phúc biểu tình thật không nghĩ tới đức phi nương nương thế nhưng che giấu đến sâu như vậy hoàng thượng hẳn là thực thất vọng đi còn có cái kia qua nhĩ giai chắc phúc tấn cũng là một cái diệu nhân nhi qua đã lâu khang hy mới mở to mắt lý đức toàn đem đ ứ c phi thẻ bài triệt còn có truyền c h â m ý chỉ ngày gần đây c h â m thường xuyên mơ thấy hiêu ý nhân hoàng hậu làm đ ứ c phi từ hôm nay trở đi vô triệu liền không cần ra vĩnh hòa cung liền ở trong cung vì hiêu ý nhân hoàng hậu nhặt nhặt phật đ ầ u n i ệ m n i ệ m kinh còn có c h â m nhớ rõ qua nhĩ giai thị phụ thân đức thái là quang lộc tự khanh đi hồi hoàng thượng đúng là lý đức toàn đứng ở khang hy sinh hoạt đáp lời ân nghĩ chỉ nhấm mệnh hắn vì đại lý tự khanh khang hy trầm tư trong chốc lát mới mở miệng từ lần này điều tra đi lên xem lần này sự nếu không phải qua nhị giai thị trong lúc vô ý phát hiện làm nhân thiết kế tiết lộ cho làm ô lạp na lạp thị biết có lẽ lao tứ liền phải đổi một cái phúc tấn lúc trước chính mình liền cảm thấy qua nhị giai thị là cái hảo có dũng có mưu càng có thể thấy rõ chính mình quả nhiên chính là hiện tại nếu là ban thường nàng sợ là lao tư trong phủ càng rối loạn đi ô lạp na lạp thị cũng muốn l u ô n cuống tuy rằng đối lao tứ cùng ô lạp na lạp thị thực thất vọng chính là rốt cuộc là chính mình thua thiệt lao tứ cho nên lúc này vẫn là không cần cho hắn thêm phiền hơn nữa từ đức thái mấy năm nay biểu hiện tới xem đối với đại lý tự khanh hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm quan trọng nhất chính là từ trong khoảng thời gian này tới xem tuy rằng qua nhị giai thị gả cho lao tứ chính là qua nhị giai phủ đầu nhập vào lao tư chỉ có từ nhỏ cùng thập tam quệ với nhau hai cái tiểu tử những người khác ngày thường không có cái cái nào hoàng tử đi được gần vẫn là thuộc về bảo hoàng đảng bằng không cũng không dám đem như vậy quan trọng vị trí tùy tiện cấp một người lý đức toàn nghe được lời này không có quá lớn phản ứng đây là dự kiến bên trong sự bất quá hắn vốn tưởng rằng chỉ là ban thưởng qua n h ị giai thị đâu xem ra lần này qua n h ị giai thị nhất tộc nhưng thật ra nhờ hòa được phúc ô h i cấp còn không biết nàng a mã muốn thăng quan nàng nghe được điệp vũ nói tứ gia bị thương có chút lo lắng bất quá có thai ý thì ở hẳn là không có gì đại sự phán nhi bưng một mâm tiểu điểm tâm vào cửa nhìn đến ô h i cắp ngồi ở bên cửa sổ phát ngốc cẩn thận tả hữu nhìn xem không ai lặng lẽ đi đến ô h i cắp phía sau đang muốn dọa một cái nàng ai ngờ lúc này điệp vũ vào cửa kêu một tiếng ô h i cắp quay đầu nhìn đến phía sau phán nhi liền biết nàng đang làm gì oan trách nhìn nàng một cái mới đem ánh mắt rời về phía điệp vũ điệp vũ đi và o ô h i cắp trước mặt hội báo chắc phúc tấn yên tâm đi nô tài đã đem có quan hệ chúng ta bộ phận sảng chọn hảo tiết lộ cho khang hy hiện tại hắn hẳn là thu được chúng ta xuyên thấu qua đi tin tức ô hi c ắ p gật gật đầu tỏ vẻ đã biết bất quá phán nhi liền có chút nghi hoặc chắc phúc tấn chúng ta không phải muốn điệu thấp sao vì cái gì còn muốn đem chính mình bại lộ cấp khang h i t ử vi lúc này vừa lúc vào cửa nghe thế câu nói liền tiếp đi xuống bởi vì nếu khang h i chút nào không t r a ra lần này sự tình c h u n g có chúng ta thân ảnh lấy khang h i đa nghi phản ứng đầu tiên không phải chúng ta hay không vô tội mà là chúng ta có phải hay không quá mức lợi hại đem sở hữu về chúng ta g i ấ u vết đều lao đi mới cha không đến rốt cuộc qua nhị giai thị cũng là một cái đại tộc lần này sự hoàn toàn là có năng lực kế hoạch cùng với làm khang hy hoài nghi còn không bằng chủ động đưa tới cửa như vậy khang hy có thể biết được chút cái gì chúng ta đều là có thể khống chế mà không phải tùy ý hắn suy đoán phán nhi gật gật đầu nàng không phải không hiểu này đó chỉ là trước kia sinh hoạt đến quá mức đơn giản nhất thời không nghĩ tới mà thôi hơi hơi mị mị nhãn tỉnh khoe miệng g ơ lên ân ta đã biết ô hi cắp gật gật đầu đối tử vi giải thích tỏ vẻ tán đồng phán nhi ngươi về sau phải cẩn thận một chút bất luận cái gì sự muốn đều tự hỏi hảo nô tài sẽ nỗ lực bất quá chắc phúc tấn tới đếm thử nô tài tân nghiên cứu chế tạo điểm tâm là dùng trong không gian linh quả phơi thành làm mà thành p h ấ n làm nô tài đã đem bên trong linh khí hấp thu đại bộ phận liền tính là phàm nhân đều có thể ăn phán nhi cười tủm tỉm bưng điểm tâm phóng tới ô h i cắp trước mặt tử vi nghe được phán nhi thế nhưng dùng linh quả làm điểm tâm mở to hai mắt nhìn k i a đồ vật chính là có thể cứu mạng liền như vậy dùng cũng xa xỉ đi hơn nữa linh quả viên chỉ có chắc phúc tấn có thể đi vào ngày thường các nàng ăn linh quả đều là chắc phúc tấn cấp mỗi loại chủng loại công năng đều bất đồng số lượng cũng hữu hạn phán nhi thế nhưng còn dùng tới làm điểm tâm Ô h i cắp nghe thế nhúng mày nàng thật đúng là không ăn qua linh quả làm điểm tâm nếm thử hương vị cũng hảo n h é o một khối điểm tâm đưa vào trong miệng cẩn thận nhấm nháp hương vị thật là không tồi linh khí cũng không phải đặc biệt nồng đậm người thường ăn cũng có thể cường thân kiện thể v u ơ n g điểm tâm vô vô tay tế tiết phán nhi ta chờ một lát tự cấp ngươi một ít linh quả ngươi nhiều làm c h ú t bị tối hôm qua trong phủ thỉnh thái y sự lừa không được lâu lắm ngạch nương các nàng nhất định sẽ không yên tâm ta hai ngày này qua nhị giai thị hẳn là sẽ đến người nhưng thật ra làm người mang về cấp ngạch nương các nàng nếm thử phán nhi gật đầu đồng ý qua nhi giai người trong phủ đều không tồi làm cho bọn hắn bổ bổ thân thể cũng có thể càng tốt che chở chắc phúc tấn chương 83 khắp nơi phản ứng bên này tứ gia mang theo điều tra kết quả tới chính viện cùng ô lạp na lạp thị thương lượng tuy rằng không thể minh khó xử nàng nhưng là nàng về sau quá nhật tử còn không phải quyết định bởi với phúc tấn sao ra như thế nào lúc này lại đây tứ gia lại đây khi ô lạp na lạp thị đang ở xử lý trong phủ sự vụ thấy tứ ra lại đây đứng dậy đi lên vì hắn cởi trên người áo choàng cầm áo choàng tay dừng một chút đây là qua nhị giai thị làm kia kiện nghe nói ngày hôm qua gia lại đi tinh giật viện dùng nữa bất quá nàng chỉ là một lát sau liền phục hồi tinh thần lại ra lại đây là có chuyện gì sao ô lạp na lạp thị đi vào tứ ra trước mặt cho hắn đảo một ly trà đặt ở trước mặt hắn mở miệng hỏi tứ ra không nói chuyện ý bảo ô lạp na lạp thị nhìn xem đặt ở trên bàn đồ vật vừa mới tô b ổ i thịnh tiến vào đem đồ vật bông liền đi rồi ô lạp na lạp thị cầm lấy những cái đó điều tra nhìn lên càng xem sắc mặt càng cứng đờ mấy ngày nay nàng vội vàng cùng lý thị tranh đấu nhưng thật ra đem trong phủ cấp xem nhẹ nghĩ đến mặt trên ký lục vốn muốn đối đại a ca xuống tay trong lòng liền nghĩ lại mà sợ nếu là huy nhi không có kia nàng về sau còn có cái gì trông cậy vào cái này ô nhã thị thật là làm tốt lắm còn có đức phi tuy rằng ra cho nàng xem đồ vật không có đức phi thân ảnh chính là nàng nhưng không tin nơi này không có đức phi b ố t tích nếu không tuy rằng khoảng thời gian trước nàng là không dành quản lý trong phủ sự vụ nhưng này cũng không đại biểu chính mình liền thật sự một chút phòng bị đều không có có thể làm được này một bước chỉ có đức phi bất quá tứ gia nếu ngại với mặt mũi không có cho nàng xem đức phi bộ phận kia nàng cũng coi như không biết hảo dù sao một ngày nào đó nàng sẽ làm đức phi trả giá đại giới bất quá nàng đối với trên người hạ độc được là không có gì lo lắng nàng trước đó vài ngày ở nghiên cứu cổ độc đã bồi dưỡng một cái cổ vương dưỡng có cổ vương lại lợi hại độc nàng đều không cần sợ sở dĩ không có hiện tại giải độc cũng là không nghĩ chọc người hoài nghi thôi đến nỗi kia độc đối thân thể tạo thành thương tổn tin tưởng có linh tuyển thủy ở hoàn toàn không cần lo lắng qua đã lâu ô lạp na lạp thị mới bưng trong tay đồ vật d o hỏi ra là có tính toán gì không nàng tin tưởng nếu chỉ là cho nàng xem một phần điều tra phái người đưa lại đây là được tứ gia không cần tự mình tiến đến tứ gia đối cùng ô lạp na lạp thị thông tuệ thực vừa lòng không cần hắn quá nhiều giải thích nếu ô lạp na lạp thị biết hắn có mục đích k h ì hắn cũng nói thẳng là được ngạch nương hôm nay cái kêu ra đi nàng nói làm phúc tấn không có việc gì mang theo Âu nhã tuệ hân đi xem nàng cùng nàng trò chuyện còn làm ra mặc kệ khi nào bảo nàng một mạng Âu lạp na lạp thị tức khắc thần sắc l ạ n h xuống dưới nàng biết có đức phi can thiệp lần này sự tình chỉ có thể không giải quyết được gì nếu là Âu nhã thị chỉ là đối nàng động thủ nàng nhưng thật ra có thể nhẫn lại chính là nàng đối hoàng huy động tâm tư đây là không thể tha thứ ô lạp na lạp thị ngồi ở tứ gia bên cạnh hỏi kia ra là tính thế nào tứ gia nhắm mắt lại trầm tư hồi lâu mới mở miệng trước tìm cá nhân tới gánh tội thay sau đó tìm cái thời gian mang nàng tiến cung thấy ngạch nương chờ thêm năm sau liền tùy n g ư ỡ n như thế nào xử trí chỉ cần lưu nàng một cái mệnh là được ô lạp na lạp thị gật gật đầu còn hảo tứ gia chưa nói không được nhúc nhích ô nhã thị tứ gia cũng có hắn khó xử như vậy xử lý cũng đúng dù sao cuối cùng ô nhã thị sinh hoạt nắm giữ ở chính mình trong tay chính mình tưởng như thế nào lăn lộn nàng liền như thế nào lăn lộn nàng hậu viện có một cái tô cách cách ngày thường nói chuyện tương đối khắc nghiệt hơn nữa ghen t ị lần này tham dự sự tình chung có một cái nha hoàn là nàng trong phòng hầu hạ khiến cho nàng gánh tội thay đi ân ngươi quyết định liên hảo nói xong tứ gia đang chuẩn bị về trước thư phòng ngày thường lúc này hắn đều ở hộ bộ làm việc bất quá hôm nay bởi vì tối hôm qua sự bị hoàng a mã lệnh cưỡng chế trở về đem sự tình xử lý tốt sau mới trở về tiếp tục bàn sai tuy rằng không cần đi hộ bộ nhưng là vẫn là có rất nhiều sự bị đưa đến trong phủ tới mới vừa đi ra chính viện cửa tô bồi thịnh liền tới đây ra trong cung truyền đến tin tức đức phi nương nương bị c ấ m túc nói là lưu tại vĩnh hòa cùng vì hiếu ý nhân hoàng hậu nhặt phật đ ầ u tứ ra bước chân dừng một chút tuy rằng không nghĩ để ý tới nhưng là vì không cho người lưu lại nhược điểm vẫn là muốn vào cùng một lần xoay người lại lần nữa tiến vào chính viện làm ô lạp na lạp thị lập tức đem tối hôn qua sự t ì n h xử lý hắn liền ở bên cạnh nhìn ô lạp na lạp thị xử lý ô lạp na lạp thị động tác cũng mau lập tức khiến cho người trói lại tô thị nha hoàn hơn nữa đem hậu viện nữ nhân đã kêu đến chính viện làm các nàng nhìn xử lý cuối cùng tô thị bị ban một ly rượu độc ô nhã thị huyền lâu như vậy tâm mới an tĩnh đi xuống nàng còn không biết chính mình làm hết thẻ đều bị người đã biết hơn nữa còn dám thị nàng hành động hơn nữa tương lai một đoạn thời gian nội đức phi nhãn tuyến đều đem bị đủ loại lấy cớ đánh giết bắn đi nàng ở trong phủ sẽ tứ cố vô thân người trong phủ đối kết quả này không thể trí không tuy rằng không biết chân tướng là thật là giả chính là nếu phúc tấn như vậy xử lý vậy chỉ có thể là thật sự các nàng cũng không như vậy không biết thú một hai phải truy cứu một cái chân tướng ra tới lý thị nhưng thật ra có chút bực bội nàng đã thật lâu không có tài quá lớn như vậy té ngã lần này điều tra ra cái gọi là chân tướng người sáng suốt vừa thấy liền biết là giả tô thị chính mình hiểu biết nàng có này tâm không này gan không dám đ ố i chính mình cùng Âu lạp na lạp thị hạ độc trở lại thanh nhã viện khiến cho người chạy nhanh đi điều tra mặc kệ vì cái gì Âu lạp na lạp thị sẽ bỏ qua phía sau mà người nhưng là nàng cũng tuyệt đối không cho phép khiêu khích Âu lạp na lạp thị biết lý thị ở điều tra chuyện này nhưng thật ra rất hào phóng đem chân tướng tiết lộ cho nàng lý thị biết là Âu nhã thị làm sao nhưng thật ra an tính lại việc này tuyệt đối cùng đức phi có quan hệ chờ đức phi không ở chú ý việc này sau lại thu thập ô nhã thị cũng không muộn mà ô h i cắp nhưng thật ra đối việc này không có gì phản ứng ở biết đức phi tìm tứ ra thời điểm liền biết ô nhã thị sẽ không có việc gì như vậy cũng chỉ biết ở trong phủ tìm một cái người chịu tội thay cái này người chịu tội thay nhưng thật ra không cần lo lắng tìm được nàng lấy thân phận của nàng ô lạp na lạp thị cũng không dám trăng trận táo bạo nhằm vào nàng rốt cuộc nàng phía sau không chỉ có đại biểu qua nhĩ giai thị còn đại biểu thái tử cùng thái tử phi hiện tại đúng là thái tử được sùng ái thời điểm ô lạp na lạp thị tuyệt đối không dám ngược gió gây án lại nói việc này chân tướng nên biết đến người đều đã biết bọn họ sẽ có một cái thực tốt xử trí kết quả đi cái này đức phi tồn tại thật là quá cách đứng người chính là nàng hiện tại còn không thể động nàng chính là cho nàng thêm điểm nhi phiền toái vẫn là không tồi mà đối với lần này xử lý kết quả khắp nơi đều rất có phê bình kín đáo đặc biệt là t ử ma ma nếu không phải vừa lúc cấp phát hiện phúc tấn đã có thể xảy ra chuyện nhi chính là hiện tại lại không thể trừng trị hung thủ nhưng thật ra làm nàng nghẹn thật l ư ơ n khí không thể mượn cơ hội thu thập qua n h ị giai thị liền tính liền một cái nho nhỏ cách cách đều không thể thu thập Ô lạp na lạp thị đối ma ma thái độ trong lòng biết rõ ràng nàng chỉ có thể tận lực đem sự tình cho nàng nói rõ ràng miễn cho đến lúc đó nàng hỏng rồi sự có khi thật là hâm mộ qua n h ị giai thị cái kia bạch ma ma rõ ràng b ấ t lo nhiều chẳng những sẽ không kéo chân sau thời điểm mấu chốt còn có thể hỗ trợ t r ư ơ n g tám mươi b ố cầu tình quả nhiên sự tình nói về sau ma ma thái độ h ả o rất nhiều còn là có chút không rõ kia phúc tấn nếu ra đều đồng ý tìm người gánh tội thay vì cái gì không trực tiếp vu oan cấp qua n h ị giai thị như vậy không phải càng tốt sao ô lạp na lạp thị vô ngữ nhìn từ ma ma nếu không phải nàng là thiện tình vì chính mình suy nghĩ thật muốn không cho nàng ở đi theo chính mình bằng không khi nào tuyệt đối sẽ cho nàng chọc phải phiền thoái xem ra về sau không thể chuyện gì đều làm nàng đã biết bất quá ở nàng bồi dưỡng gia tân có thể tín nhiệm người phía trước còn muốn dựa vào ma ma đâu hơn nữa hiện tại cũng không thể đem sự tình làm quá tuyệt bằng không sẽ rét l ạ n h những người đó tâm hiện tại vẫn là chức cấp ma ma giải thích rõ ràng đi ma ma qua nhĩ giai t h ì không phải dễ dàng năng động ngươi cho rằng việc này có thể giấu giếm được hoàng a mã hoàng a mã người che giấu rất sâu có chút liền tứ gia cũng không biết tin tưởng ở tứ gia điều tra rõ đồng thời một phần đồng dạng điều tra đã bại ở hoàng a mã bản thượng ma ma không nên gấp gáp yên tâm về sau có cơ hội thu thập qua nhị giai thị bất quá nàng nhưng thật ra hảo mệnh vài loại độc thế nhưng lẫn nhau giải tuy rằng đối thân thể có điều tổn hại nhưng là vấn đề cũng không phải rất lớn bất quá hiện tại phải đối phó nàng cũng không dễ dàng lý thị nhìn chằm chằm vào đâu liền chờ bổn phúc tấn lộ ra sơ hở hiện tại chúng ta hành sự nhất định phải cẩn thận ma ma bất đắc dĩ gật gật đầu hiện tại cũng chỉ có thể như vậy tứ gia bên này ở Âu lạp na lạp thị đem sự tình xử lý tốt lúc sau liền tiến cung đi vừa đến càn thanh cung cửa liền nhìn đến mười bốn quỷ gối chỗ đó tứ gia nhìn hắn một cái liền hướng trong đi đến nhi thần cấp hoàng a mã thịnh an hoàng a mã c á t t ư ở n g tứ gia vào cửa thời điểm khang hy đang ở xử lý sự tình cũng không phản ứng hắn khiến cho hắn quý như vậy đức phi là gan thật là càng thêm lớn cũng dám bằng mặt không bằng lòng hiện tại xem lão tư c ư như vậy cấp bộ dáng hẳn là cũng là vì đức phi cầu tình đi h ừ dám đến cầu tình vậy quỳ như vậy đi một canh giờ lúc sau khang hy mới buông trong tay tấu trương dương mắt nhìn về phía phía dưới quỳ lao tứ hắn trên trán còn bị bố bao hẳn là chính là buổi sáng bị đức phi tạp thương đi ai nhìn hắn như vậy cố chấp có khi thật là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo nếu là nhu nhi còn ở thì tốt rồi nàng nhất định sẽ đem này đó hậu trạch sự xử lý gần có điều sẽ không làm hắn nhọc lòng nửa điểm lao tứ cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này nhìn lao tứ mang theo thương quỳ lâu như vậy trung quy không đành lòng thở dài mở miệng nói đứng lên đi ngươi cứ như vậy cấp tiến cung là đem trong phủ sự xử lý tốt vội vã tới hội báo cố ý cố ý không để đức phi sự cũng là hy vọng lao tứ có thể có ánh mắt một chút bất quá hắn nhất định phải thất vọng rồi thân là con cái liền tính đức phi lại như thế nào đối chính mình nhẫn tâm chính mình cũng không thể thật sự đối đức phi không để ý tới kỳ thật bối lạc phủ sự đã sớm truyền tiến cung cũng biết lao tứ sở dĩ không xử trí ô nhã thị là bởi vì đức phi tuy rằng rất bất mãn đức phi nhưng là đối với lao tứ hiếu thuận vẫn là thực vừa lòng không có bởi vì đức phi tính kế hắn hắn liền đối đức phi không quan tâm tứ ra xem hoàng a mã trước chọn cái này đề tài cũng không có vội vã nói đức phi sự mà là trước đem sự tình dựa theo thương lượng nói rõ ràng cho dù hắn rõ ràng hoàng a mã đã sớm biết chấn tướng chính là hắn nhậm nhiên đem sự tình lý do thoái thác cấp công đạo đây là vì cho thấy thái độ của hắn khang hy nghe xong lão tứ nói thật lâu không có phản ứng tuy rằng đã sớm biết l ã o tứ sẽ dùng này bộ lý do thoái thác tới vì đức phi che lấp nhưng vẫn là n g ấ m lại dò xét hắn một lần xem hắn có phải hay không thật sự nguyện ý vì đức phi mà ca nguyện c h ị u ủy khuất lạnh mặt nặng nề g nhìn l ã o tứ nói l ã o tứ ngươi có biết tội khi quân phải làm xử trí như thế nào tứ ra nghe được lời này lập tức q u ỳ xuống hoàng a mã c h u tội nhi thần theo như lời những câu là thật tuyệt không nửa điểm nhi hương ôn khang hy nhìn hắn hồi lâu cuối cùng vẫn là thỏa hiệp thừa nhận hắn kia bộ lý do thoái thác nhắm mắt lại vô lực vây vây tay được rồi nếu đều giải quyết hảo ngươi liền sớm một chút nhi hồi hộ bộ bàn sai đi ngươi trước tiên lui hạ tứ ra không có đi lại lần nữa mở miệng hoàng a mã ngạch nương nàng nghe được lao tứ còn đang nói đức phi khang hy trầm hạ ngữ khí lao tứ ngươi ngạch nương sự không phải ngươi cai quản còn có ngươi hoàng ngạch nương sinh nhật mau tới rồi ngươi nhớ rõ nhưng thật ra mang theo phúc của ngươi tân chắc phúc tấn nhóm còn có trong phủ a ca cách cách cùng nhau cho ngươi hoàng ngạch nương thượng n é n hương nhi thần tuân mệnh thôi từ từ đi sắp ăn tết chờ hoàng a mã hết giận đến lúc đó lại tìm cơ hội làm hoàng a mã đem ngạch nương thả ra là được r a càn thanh cung nhìn đến mười bốn còn ở đàng kia quỳ tứ gia tiến lên khuyên nhủ thập tứ đệ đi về trước đi hoàng a mã đang ở nổi nóng hiện tại chúng ta nói cái gì cũng chưa dùng qua mấy ngày hoàng a mã hết giận lại đến mười bốn mắt lẽ nhìn hắn một cái ngữ khí trâm trọng nói tứ ca nếu là sợ chỉ lo trở về chính là hôm nay ra liền phải quý gối nơi này chờ hoàng a mã ra đảo phải biết rằng hoàng a mã rốt cuộc vì cái gì muốn quan ngạch nương thứ ra xem mười bốn như vậy cố chấp thật sự không có cách nào thăng thêm ngữ khí thập tứ đệ thứ mười bốn đem đầu chuyển hướng địa phương khác lại lần nữa mở miệng quả nhiên ngạch nương nói ngươi hiện tại trong lòng chỉ nhận hiếu ý nhân hoàng hậu đối nàng đ ố i chúng ta là trướng mắt cũng không để ở trong lòng tứ gia bất đắc dĩ mười bốn đều đem nói đến nơi này hắn lại đi đến lúc đó mặc kệ kia phương đều không hảo công đạo đặc biệt là thái tử châu đó nếu là thái tử tin tưởng hắn trong lòng chỉ nhận hoàng ngạch đ ư ơ n g còn sẽ cho rằng hắn là mơ ước thái tử chi vị mới tưởng trở thành con vợ cả đi đến mười bốn bên cạnh quỳ xuống bất động đối với ngoài cửa phát sinh hết thể khang hy đều rõ như lòng bàn tay bất quá nên nói hắn đều nói bọn họ nguyện ý quỳ liền quỳ đi sau nửa canh giờ thập tam lại đây nhìn đến tứ ca quỳ cũng biết là vì đức ngạch nương tuy rằng hắn đối đức ngạch nương đối tứ ca thái độ trong lòng biết rõ ràng chính là hắn cũng không hảo khuyên bảo tứ ca đành phải đi đến bên cạnh bồi tứ ca cùng nhau quỳ xuống lại đợi một canh giờ về sau tám chín thập tam vị ra cũng lại đây bọn họ là vì một ư ơ i bốn tới mấy năm nay bọn họ cùng m ộ ư ơ i bốn quan hệ càng ngày càng tốt hiện tại m ộ ư ơ i bốn có việc mặc kệ vì cái gì bọn họ đều không thể ngồi yên không nhìn đến mười bốn đối với bắt ca c ử u ca thập ca lại đây cũng thực cảm động hắn biết bọn họ là vì chính mình mới đến bằng không bọn họ cùng ngạch nương không có gì ích lợi quan hệ vì cái gì muốn giúp ngạch nương cầu tình đâu húng chi c ử u ca ngạch nương nghi phi nương nương cùng ngạch nương quan hệ còn không tốt lão bắt bọn họ tới lúc sau cũng là tiên tiến c ả n thanh cung bái kiến khang hy cũng không biết bọn họ nói gì đó tóm lại chẳng được bao lâu bọn họ liền ra tới cùng nhau quỳ xuống khang hy đối với c ả n thanh cung cửa quý mấy đứa con trai chưa từng có nhiều để ý tới nhưng cũ nên xử lý sự liền xử lý sự nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi nên triệu kiến đại thần liền triệu kiến đại thần mấy người quý tới rồi trời tối mới bị khang hy phái người từng người đưa về trong phủ chương tám mươi lăm tứ ra làm n ũ n g tứ g i a bị đưa về phủ thời điểm đã đã khuya bởi vì hôm nay là ô hy cắp thị tẩm hắn cũng liền phân phó tô bồi thịnh trực tiếp đem hắn đưa đến tình giật viện hiện tại hắn gấp không chờ nổi muốn gặp hắn tiểu cô nương Tứ gia bị đó ư thượng, a vừa ra nay gia qua ra gia tay lại là lại liền thời điểm ô hi mới vừa tắm gội xong ra tới. tối ngơi tới mới tới ngồi tiểu giá. đây đêm đây, đều đã đến đặt đánh đ này, tắm tứ rốt trễ thế từ tắm tứ trong mặt trên hì cho hẳn không hôm qua cũng không hảo hảo nghỉ ngơi quá. Không nghĩ phòng nhìn cầm ố Vốn cắp cuộc cũng sụp xong rằng nàng đặt ở mặt trên quần áo quần dĩ sẽ quá. ở ở là nàng vốn dĩ cho rằng tứ gia hôm nay sẽ không lại đây mà ngày mai lại qua kỳ hạn sợ tứ gia tìm cha tính toán là ma ma chờ tứ gia hồi phủ sau trực tiếp đưa đến tiền v i ệ n đi xem ô h i cắp dối tung tóc t i ể u tiếu khả nhân bộ dáng đi ra trong lòng đ ố n g nhiên ấm lên cho dù cái này trong phủ có rất nhiều tính kế chính là ít nhất ở tiểu cô nương nơi này không có nàng có khi tuy rằng cũng sẽ xử tiểu tính tình cũng sẽ vì tự bảo vệ mình ra tay thiết kế chính là nàng ít nhất sẽ không chủ động thương tổn người khác như vậy là đủ rồi ô h i cắp đi vào tứ gia bên người hành lễ qua đi hỏi da như thế nào đã trễ thế này còn lại đây dùng cơm xong sao tứ gia không nói chuyện r ỗ i tay tưởng đem ô hi cắp kéo qua tới phóng tới trên đùi ôm chính là bị ô hi cắp nhẹ nhàng quay người tránh đi đối với trong cung phát sinh sự nàng đã biết tứ da quỳ lâu như vậy đầu gối cùng đùi đều hẳn là chịu không nổi bị thương đi ngồi s ồ m xuống thân mình r ỗ i tay cởi tứ da dày lại xốc lên tứ da quần áo vén lên ống quần quả nhiên nhìn đến tứ da đầu gối một mảnh xương đỏ hiện tại thời tiết nói vậy cùng đầu gối xương đỏ so sánh với càng khó chịu chính là chân bộ thụ hàn đi như vậy về sau dễ dàng rơi xuống bệnh phân phó tử vi đem dược lấy ra tới đây là trước kia vì tứ ca ngũ ca chuyên môn xứng dược rốt cuộc bọn họ vì nàng bối hát qua bị ngạch nương phạt lúc sau chính mình tổng phải có điểm tỏ vẻ đi đây là chuyên môn nhằm vào này đó xưng đỏ máu b ầ m sở phối trí còn có một chương thuốc rán đây là chờ đem máu b ầ m xoa khai sau rán lên phòng ngừa hàn khí xâm lấn n à y vẫn là a mã phối trí đâu bên trong có vài vị dược không hảo tìm mà a mã lại có lao t h ấ t khớp không tới ngày mưa liền đau đến chịu không nổi nàng khiến cho tử vi xứng này thuốc rán dùng chính là không gian dược liệu tuy rằng hiệu quả thực hảo chính là bên trong dược liệu có chút ở trên địa cầu tìm không thấy cho nên mỗi lần đều là nàng trước đó xứng hảo dược lại đưa cho a mã hiện tại cấp tứ gia dùng chính là gần nhất xứng hảo còn không có tới kịp đưa đến qua n h ị giai phủ tứ gia ánh mắt nhu hòa nhìn trước mặt ngồi sổn tiểu cô nương hắn còn trước nay không thấy được quá nàng như vậy ôn nhu một mặt đâu trước kia nàng ở chính mình trước mặt trước nay đều là nghịch ngợm mềm lòng Thông tuệ, thiện tinh tiểu tùy Bất trước linh khi khí, hứng. không như hi nghe ô lương, cũng nay còn không có gặp qua nàng nu. Nếu gặp quái, quá qua là cổ có có cắp sẽ vậy đem ư như ợ sợ c chọc cái tứ ra sao. nói sợ là muốn chọc giận đến máu, cái gì kêu nàng còn nu. Chính mình lại như vậy không nói lại sẽ là là lý máu, kêu hộp gì vậy đạo đ ô tứ ra chân xử lý tốt lúc sau ô h i cắp cho hắn mặc vào giày công đạo này dược hiệu quả thực hảo hiện tại thời tiết dễ dàng rơi xuống bệnh da phải nhớ đến mấy ngày nay mỗi ngày đều phải đổi dược ta sẽ đem dược g i a o cho tô bồi thịnh ra đến lúc đó nhưng không cho khó xử hắn tứ gia nghe được ô h i cắp trong giọng nói mệnh lệnh cũng không quá lớn phản ứng kéo ô h i cắp ôm đem c ầ m để ở ô h i cắp trên vai ngự a khí có chút ủy khuất mà nói da còn không có dùng nữa đâu da muốn ăn ngươi thân thủ làm nói là nói như vậy bất quá tứ gia lại một chút buông tay dấu hiệu đều không có ô h i cắp dãy d ụ một chút tưởng từ tứ gia trong lòng ngực ra tới bất quá tứ gia một chút muốn buông tay ý tứ đều không có Bất thở đắc dĩ thở dài, ra, nói g ngài Cùng ạ i đi. như như nào nấu n thế cho vậy ôm cơm. ta, ta tứ đứng ra liền ôm hi ôm cắp dỡn ậ y hi không vội Nói cắp cản, cần, bếp. và ngăn cản, không cần, ra, quân g ra, xa tử bao nói giỡn, này nếu như bị người biết tứ gia cùng nàng cùng nhau vào phòng bếp nàng về sau nhật tử còn muốn hay không qua còn có t ứ gia liền như vậy ô m nàng nàng như thế nào đ ộ n g thủ tứ gia nghe được lời này do dự một chút chính là chính mình lại xác thật không muốn cùng ô h i cắp t í c h ra nghĩ nghĩ mở miệng kia ra ở phòng bếp cửa chờ ngươi ô h i cắp vô ngữ này cùng trực tiếp đi vào có cái gì khác nhau bất đắc dĩ mở miệng ra tại đây chờ một lát là được thực mau lại nói ra nếu là đi phòng bếp truyền ra đi nói ô h i cắp nói làm tứ ra bước chân ngừng lại hắn đảo không phải không muốn tiến phòng bếp chỉ là không nghĩ cấp ô h i cắp thêm phiền toái nếu như bị người biết hắn vào phòng bếp ô h i cắp nhất định sẽ đã chịu chỉ trích tuy nói tinh giật viện người đều là trải qua chọn lựa nhưng là ai cũng không thể bảo đảm bọn họ liền thật sự vĩnh viễn trung tâm với ô h i cáp thở dài bưng ô h i cáp méo tay nàng nói vậy ngươi nhanh lên nhi ra tại đây chờ ngươi ô h i cáp gật gật đầu xoay người ra cửa trước kia tứ gia cho nàng ảnh hưởng đều là cao lớn giống như trên đời liền không có, có thể làm khó chuyện của hắn nhi chính là hôm nay buổi tối nhưng thật ra làm hắn nàng kiến thức tới rồi không giống người thường tứ gia có chút dính người cũng sẽ chơi tiểu tính tình giống như còn có một chút chơi xấu chẳng lẽ đức phi hôm nay thật sự kích thích đến hắn lời nói lại nói trở về hôm nay tứ ra bộ dáng nhưng thật ra có chút quen thuộc ân giống như cùng nàng đối với qua n h ị d i a i người trong phủ làm lũng chơi xấu bộ dáng rất giống ha ha ô h i cắp không tự giác cười lên tiếng nay có tính không gần đèn thì sáng gần mực thì đen đâu tới rồi phòng bếp ô h i cắp xem xét một chút trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn phần lớn là phải làm thật lâu bởi vì mỗi ngày đều sẽ có người đưa nguyên liệu nấu ăn tươi mới lại đây cho nên nơi này nguyên liệu nấu ăn sẽ không bỏ qua đêm có thể gửi cũng đều là hàng khô nghĩ tứ gia dặn dò cuối cùng ô h i cắp quyết định tiếp theo chén mì mì sợi là phán nhi làm tốt đây là vì phòng ngừa nàng nửa đêm đói bụng chuẩn bị chờ ô h i cắp bưng mặt trở về phòng thời điểm tứ gia trong tay chính cầm một gốc cây màu đen san hô cọ sát đó là nàng của hồi môn mang đến vốn dĩ phán nhi tìm các loại nhan sắc bất quá nàng không thể dùng màu đỏ cho nên màu đỏ liền lưu tại qua nhị giai phủ bất quá mặt khác đều mang lên r a phòng bếp không có dư thừa đồ vật ta hạ một chén mì hy vọng ra không cần ghét bỏ thứ r a buông trong tay đồ vật đi đến trước bàn ngồi xuống ố h i cắp cũng ngồi ở bên cạnh nhìn h ắ n ă n n à y mặt nàng phóng liêu chính là thực đủ hương vị cũng sẽ không không tốt xem thứ r a bộ dáng sẽ biết tuy rằng vẫn là thực ưu nhã nhưng là tốc độ rõ ràng thực mau cơm nước song sau ố h i cắp làm người tiến vào thu thập hảo sau đó lại kêu thủy tiến vào hầu hạ tứ gia rửa mặt cuối cùng giúp tứ gia đem cái chán làm thương thế đổi dược vô dụng thái y ỉa khai dược mà là nàng chính mình làm thuốc mỡ những cái đó đều là vì nàng chính mình chuẩn bị này muốn ăn tết nàng thân là chắc phúc tấn đến lúc đó sẽ đi theo tứ gia tiến cung này đức phi khí còn không có tiêu đâu đến lúc đó vạn n h ấ t nàng một cái không nói đạo lý cho nàng tạp một cái đồ vật lại đây này trước mắt bao người cũng không dám trốn càng không dám dùng dị năng đi ngăn cản bằng không đã có thể không h ả o giải thích n à y thuốc mỡ đi xẻo giảm đau hiệu quả đều thực hảo chương tám mươi s a u ấm áp ở chung dược đổi hảo sau ô h i cắp chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện tin tưởng tứ gia cũng mệt mỏi bất quá tứ gia hiển nhiên không phải như vậy tưởng lôi kéo ô h i cắp đi đến nàng phóng đồ vật bác cổ ra trước mặt trên phóng đều là nàng từ qua nhĩ giai phủ mang đến đồ vật rất nhiều đều là chân quý vật trang trí chỉ thấy tứ gia lại lần nữa cầm lấy cái kia màu đen san hô lặp lại quan khán ô h i cắp xem tứ gia bộ dáng sợ là đối này san hô có hứng thú m ở miệng nói ra nếu là thích liền đem đi đi dù sao ta cũng không quá thích mấy thứ này bất quá là bãi đẹp mà thôi tứ gia biết ô h i cắp nói được là lời nói thật những năm gần đây ô h i cắp trừ bỏ đối ngọc thạch cảm thấy h ứ n g t h ú ở ngoài mặt khác đều là có thể có có thể không mặc kệ lại chân quý đồ vật đều là như thế này xem trên giá tùy ý đặt giả minh châu liền biết những cái đó giả m i n h châu một cái so một cái đại đặt ở bên ngoài đều là giá trị liên thành đồ vật chính là ô h i cắp lại một chút cũng chưa ý thức được liền như vậy đặt ở chỗ đó cũng không sợ bị người không cẩn thận quăng ngã cũng không biết qua nhị giai phủ từ chỗ đó tìm có rất nhiều đều đưa vào trong cung những cái đó so này mặt trên con hảo bất quá tứ ra nghe được lời này liền không cao hứng liếc ô h i cắp liếc mắt một cái mở miệng nói gia ở ngươi trong lòng chính là sẽ tùy ý bá chiếm ngươi của hồi môn người sao nghe xong tứ gia nói ô h i c ắ p theo bản năng lắc đầu nàng biết tứ gia là sẽ không tùy ý cướp đoạt người khác tài vụ người trong lịch sử ghi lại hắn dùng xét nhà phương thức tràn đầy quốc hố bất quá là những người đó chân chính phạm vào tứ gia kiên kỵ ngày thường tứ gia cũng chưa bao giờ là không nói đạo lý người xem tứ gia tựa hồ có chút b ự c ô h i c ắ p tiến đến tứ gia trước mặt lấy lòng cười cười ra ta không phải cái kia ý tứ này không phải ra năm nay sinh nhật mau tới rồi sao không bằng liền dùng cái này san hô làm sinh nhật lễ vật ố h i cắp thử tính mở miệng nàng cũng không dám nữa quên tứ ra sinh nhật nếu không y đi theo tứ ra lòng dạ hẹp hòi còn không biết muốn như thế nào chỉnh nàng đâu chính là tứ ra lại cái gì cũng không thiếu đối với nên đưa hắn cái gì thật là thương thấu đầu dù sao nàng là không nghĩ lại đưa quần áo nàng làm quần áo đều mau làm phun ra hơn nữa nàng còn thiếu vài bộ không có làm đâu tứ ra không nói chuyện liền như vậy nhìn ố hi cáp trong mắt tràn ngập không thành tâm tưởng lừa gạt mấy chữ này làm cho ố hi cáp đều ngượng ngùng xấu hổ mở miệng cái kia này không phải xem ra thích sao ra lại không nghĩ tùy ý chiếm hữu ta của hồi môn thứ ra đem san hô thả lại trên giá tiến lên ôm ố hi cáp ra tuy rằng thích cái kia san hô chính là cũng không nhất định phải chiếm hữu ở ngươi nơi này ra cũng giống nhau có thể quan khán ra muốn n g ư ơ i dụng tâm vì ra chuẩn bị lễ vật Ô h i cắp k h ỏ e miệng chịu chịu cũng không biết nên đưa cái gì mới tưởng đưa san hô còn dùng tâm chuẩn bị lễ vật bất quá tứ ra nói vẫn là muốn nghe tính nghĩ lại đi hảo ta đây làm lại vì ra chuẩn bị một cái lễ vật ra chúng ta có thể đi nghỉ ngơi sao đã đã khuya ngươi không vây ta đều mệt nhọc thứ ra ôm ô h i cắp trở lại trên giường ngồi mấy thứ này đều là từ đâu nhi tìm được nhìn ô h i cắp bác cổ giá cho hắn chủ ý chính phát sầu sang năm hoàng a mã thọ lễ đưa cái gì đâu qua nhĩ giai phủ nếu có thể tìm được nhiều như vậy đồ vật nói vậy nơi đó hẳn là thừa thái này đó đi phái người đi thải một ít trở về vừa lúc ô hi cắt bị tứ ra nói hoảng sợ nhìn dáng vẻ tứ ra là tưởng phái người đi tìm chính là nàng có thể nói cho hắn đây là tử vi các nàng lộng trở về sao những cái đó địa phương người thường đi chính là có đi mà không có về sao mấy thứ này là từ các nơi s i ê u tầm cũng không phải ở cố định địa điểm tìm nếu là da thật sự thích mấy thứ này lấy đi thì tốt rồi da không muốn dùng ta của hồi môn có thể dùng ngang nhau giá trị ngọc thạch tới đổi da cũng biết so sánh với mấy thứ này ta càng thích ngọc thạch không thể không nói ố h i cắp nói làm tứ da có chút thất vọng bất quá lại không thể không cảm thán qua nhị giai phủ vận khí mấy thứ này cũng không phải là tùy ý có thể gặp được bất quá mỗi người có mỗi người duyên pháp không chiếm được hắn cũng sẽ không thật sự sinh khí bất quá vừa mới hắn xem cái kia san hô nhưng thật ra thật sự thực thích hợp làm hoàng a mã thọ lễ màu đen trung p h ẳ n g phất chảy xuôi này tinh quang thiên nhiên trưởng thành một cái hương tự cũng ngụ ý quốc gia hương thịnh tin tưởng hoàng a mã sẽ thử thích bất quá đó là ô h i cắp đồ vật ra nghĩ lại đi ngươi vài thứ kia rất nhiều đều không phải có thể định giá nếu là dùng ngọc thạch trao đổi ngươi đã có thể mệt ốm ô h i cắp tứ gia t r e o chọc nhìn nàng ô h i cắp giận dữ nhìn tứ gia không có việc gì mệt liên mệt lại nói tin tưởng ra cũng sẽ không thật sự bạc đại ta nhìn tiểu cô nương kia giả vờ tức giận bộ dáng thật là muốn cho người như thế nào cũng sủng không đủ、Ôm、ô m ô h i cắp nằm xuống ô h i cắp vội vàng chống lại tứ da ngực nàng hôm nay chính là rất mệt hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi da hôm nay mệt mỏi đi ta cũng mệt nhọc sắc trời đã đã khuya không bằng chúng ta trước ngủ thứ da không phản ứng ô h i cắp hãy còn làm chính mình sự tình Ô h i cắp nóng nảy xem tứ ra bộ dáng là muốn tới thật sự chính là nàng hiện tại chỉ nghĩ ngủ ra ngày ngày hôm qua cũng chưa nghỉ ngơi hôm nay lại ở trong cung q u ỷ hồi lâu ta sợ ra thân mình chịu không nổi vẫn là trước nghỉ ngơi đi bằng không nếu là da sinh bệnh ô hy cấp liền muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình tứ ra dừng một chút ô hy cấp còn tưởng rằng hắn nghe lọt được ai ngờ liền nghe được tứ ra nói da không có việc gì ngươi mệt nhọc liền trước ngủ ô hy cấp khóc không ra nước mắt như vậy không nói lý thật là nàng nhận thức cái kia giận chân cuối cùng nàng vẫn là không thắng nổi tứ gia bị ăn sạch sẽ tứ gia bình ổn xuống dưới về sau một tay ôm ô h i cắp thân mình một tay vớt ô h i cắp đầu tóc miệng còn thường thường tiến đến ô h i cắp trên đầu thân mật hôn ô h i cắp lúc này đã m ệ t đến toàn thân vô lực mơ màng sắp ngủ thời điểm nghe được tứ gia thanh âm ngươi làm quần áo da thực vừa lòng đây là khen thưởng ha h a ngủ ô h i cắp tỏ vẻ một chút đều không nghĩ muốn này khen thưởng sáng sớm hôm sau ô h i cắp rời giường thời điểm tứ r a đã thượng triệu đi còn đem nàng làm quần áo cũng mang đi ô h i cắp điếu môi h ừ nam nhân đều là đại móng heo đúng giờ đi chính viện t ì n h an ở này đó sự tình thượng nàng cũng không đến trễ tuy rằng buổi sáng rời giường thực không thoải mái cả người đều như là bị nghiền áp quá giống nhau huống chi là đại trời lạnh liền càng muốn nằm ở ấm áp trong ổ trăn chính là so sánh với đến trễ sau làm này đó nữ nhân nhóm không thoải mái sau đó các nàng sẽ làm chính mình nhật tử càng không thoải mái nếu là kích thích quá mức kia chính mình nhật tử đã có thể náo nhiệt vẫn là thôi đi cũng liền mệnh trong chốc lát lại nói ố lạp na lạp thị cùng lý thị còn c h u n g độc đâu ố lạp na lạp thị còn tưởng rằng có cổ vương cùng không gian liền vạn sự không lo ừ cái kia dược chính là dùng một loại thực đặc biệt dược thảo chế thành chỉ bằng cái kia trong không gian đồ vật căn bản là vô pháp hoàn toàn chữa trị đối thân thể tạo thành bị thương bất quá các nàng đều như vậy chuyên nghiệp Chính mình cũng mình không thể lý ạ c ca ca cắp chính cửa được hậu không phải. hi thời Ô Trưng ngũ đến viện gặp tới, điểm tứ l thị Được rồi m ộ trước cái bình lễ, lý thị tỉ sớm. Lý thị cũng mỉm cười đáp lễ, qua nhị dai mội mội Hai người bình bên nhị đứng hướng Thị Thị lễ, Lý Lý lễ, tỉ một t sớm. sớm. mỉm qua dậy o n viện đi, vừa nói lời nói. g vừa đi, lời Lý Thị t r kia thường xuyên bởi vì ô lạp na lạp thị đối nàng nhằm vào mà thỉnh an đến chế. đặc biệt là trước một đoạn thời gian lý thị lâu lâu lấy cớ hoàng thời đến chế. từ trước bởi vì lý thị nhà mẹ đẻ địa vị rất thấp ô lạp na lạp thị cũng bởi vì biết lý thị trong lịch sử danh khí cho nên nàng vẫn luôn đều tưởng thừa dịp lý thị còn không có dư lại hài t ử phía trước giết nàng bất quá rốt cuộc nàng tâm cơ không lý thị thâm không chỉ có không có thể thành công còn làm lý thị cùng nàng kết hạ thật sâu thù hận sau lại lý thị có con nối dõi bản thân lúc sau cũng vẫn luôn cùng ô lạp na lạp thị đối nghịch mỗi ngày thỉnh an đến trễ càng là chuyện thường ngày chuyện này bất quá mấy ngày nay nàng nhưng thật ra đúng giờ ô h i cắp phỏng đoán nàng đây là biến tướng hướng ô lạp na lạp thị yếu thế đi trải qua ô nhã thị hạ độc các nàng thân thể đều yêu cầu tu dưỡng nếu lúc này hai người bọn nàng còn tiếp tục đấu đi xuống khó tránh khỏi lại lần nữa bị người khác lợi dụng sơ hở cho nên nàng ý tứ là tạm thời ngừng chiến bất quá lúc này nàng không có khả năng bên ngoài thượng nói ra chỉ có thể mượn từ loại này phương pháp hướng ô lạp na lạp thị thông khí lúc này lý thị chính vẻ mặt nhu hòa nhìn ô h i cắp nếu không phải ô hi cắp biết lý thị chi tiết thật đúng là dễ dàng bị nàng cấp lửa hơn nữa nàng còn thực có thể nói nghe một chút lời này nói qua nhị giai mội mội như thế nào không ngủ thêm chút nữa lúc này còn sớm đâu chính là lại buổi tối nửa canh giờ đều tới cập m ộ i m ộ i tuổi trẻ đúng là tham ngủ thời điểm chờ đến m ộ i m ộ i tới rồi tỉ tỉ tuổi tác lại có mấy cái hài tử cả ngày quân lấy chính là muốn ngủ cũng ngủ không được biết rõ tối hôm qua tứ ra ở nàng nơi này còn lăng là đem nghỉ ngơi nhiều sự phóng tới tuổi trẻ thượng lại có chính mình làm đối lập thực dễ dàng khiến cho người đối nàng sinh ra hảo cảm ô h i cắp làm bộ thẹn thùng túi đầu trả lời nói muội muội sợ ngủ quá đã chết chậm trễ chế thỉnh an dù sao buổi sáng cũng tỉnh liền rời giường thỉnh song hoan sau lại trở về tiếp tục nghỉ ngơi là giống nhau nói nói liền vào cửa hai người từng người ngồi ở vị trí thượng bên trong cũng có một ít phân vị thấp người tới lý thị không phản ứng những người đó tiếp tục cùng ô h i cắp nói chuyện với nhau cũng là nếu là ngủ về sau ở đ ố n g nhiên bị người đánh thức thật đúng là khó chịu chi bằng sớm một chút rời giường đâu ô h i cắp vẻ mặt cảm kích hướng lý thị cười cười như là đa tạ nàng lý giải lúc sau bởi vì tiến vào người nhiều lên các nàng cũng liền không hề như thế nào nói chuyện chớ ô lạp na lạp thị ra tới về sau mọi người trước hết ngợi an ngồi xuống sau ô lạp na lạp thị câu đầu tiên lời nói liền hỏi ô h i cáp qua n h ị giai muội muội ngày hôm qua ra ở trong cung quỳ hồi lâu không có việc gì đi qua nhĩ giai thị đứng dậy đáp lời phúc tấn yên tâm đã thượng quá dược thiếp thân cũng giúp da đem đầu gối máu bầm xoa tan không có việc gì Ô lạp na lạp thị dường như lúc này mới buông trong lòng lo lắng vô v ô ngược nói vậy yên tâm Ô h i cắp ngồi xuống tiếp tục phía dưới đầu tính toán đương vách tường hoa chờ thỉnh ăn sau khi kết thúc trở về tiếp theo ngủ đi bất quá có người lại không buông than nàng chỉ nghe tính cách ghen tị võ cách cách mở miệng da bị thương thế nhưng trực tiếp hướng tinh giật viên chạy quả nhiên qua nhĩ giai tỉ tỉ thực chịu ra s ù n g ái ô hi cắp khẽ cắn môi dựa đương vách tường hoa đều không được ngầm đầu ngoài cười nhưng trong không cười nhìn võ cách cách nói chỉ là bởi vì hôm qua cái vừa khéo là tỉ tỉ thị tẩm này g nếu là người khác tin tưởng ra cũng sẽ đi võ cách cách còn muốn nói gì đã bị ô lạp na lạp thị đánh gãy hảo qua nhĩ giai mội mội nói đúng ra là một cái trọng quy của người nếu ngày hôm qua thay đổi mặt khác bọn mội mội thị tẩm ra cũng nhất định sẽ đi nếu Âu lạp na lạp thị đều mở miệng v õ cách cách đương nhiên không dám tiếp tục nói chuyện không c a m lòng nhắm lại miệng Âu hy c ấ p cũng có thể lý giải Âu lạp na lạp thị hiện tại nàng sợ nhất trong phủ lại lần nữa xảy ra chuyện nhi nếu là trước kia nàng sợ là rất vui lòng nhìn đến chính mình bị khó xử đi sự thật cũng đích xác như thế trước hai ngày trong phủ mới r a hạ độc sự nếu là hiện tại lại lần nữa xảy ra chuyện khang hy liền phải đối nàng thất vọng rồi nàng biết khang hy sở dĩ đối nàng vừa lòng trong đó một cái quan trọng nguyên nhân chính là nàng đem trong phủ quản lý rất h á cho nên cũng vẫn luôn đệ nặng ra không cho da quá mức rơi xuống nàng mặt mũi chính là đã không có khang hy phù hộ da có lẽ sẽ càng thêm chán ghét nàng đi trở lại tinh giật viện sau ố hy cắp cũng không lại nghỉ ngơi nàng đã thật lâu không hảo hảo tu luyện qua thừa dịp hiện tại có thời gian nàng đến hảo hảo trải vớt một chút trong cơ thể ùa vào tới sao trời chi lực nhìn vòng quanh các nơi kinh mạch du tẩu sao trời chi lực ô h i cấp thực k i ệ n nhận đem chúng nó đều gom tới rồi cơ bắp tế bào bên trong Chờ trải vớt hảo về sau đều mau buổi trưa ô h i cấp đang chuẩn bị làm người truyền thiện tiền viện liền phái người tới thỉnh ô h i cấp còn có chút kỳ quái nếu là tứ gia muốn gặp nàng trực tiếp lại đây là được như thế nào còn đem nàng gọi vào tiền viện đi bất quá nàng nhưng thật ra không có hỏi nhiều tới rồi tiền viện ô h i cấp trực tiếp bị đưa tới thư phòng thiên thính chờ đợi nhìn dáng vẻ không phải tứ gia muốn gặp nàng đông nhiên nghĩ đến một cái khả năng ô h i cắp nhạc đôi mắt đều nheo lại tới quả nhiên đợi một lát liền nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm muội muội muội muội quay đầu nhìn đến tứ ca ngũ ca chính hướng trong vội vàng đi tới tứ gia ở phía sau không nhanh không chấm đi theo Ô h i cắp đứng dậy tưởng hướng trước kia giống nhau hướng về tứ ca ngũ ca nhảo qua đi lúc này tứ gia ở phía sau ho nhẹ hai tiếng Ô h i cắp nhưng thật ra không nghĩ để ý tới bất quá xem tứ ra cặp mắt kia tựa như muốn b ố c hỏa giống nhau chừng mắt nàng vì không bị thu sau tính sổ ô hi cắp thức thời dừng lại động tác đứng ở tại chỗ bất quá tứ ca ngũ ca hai người nhưng không có ô hi cắp như vậy cường cầu sinh dục đương nhiên chính yếu chính là trước kia bọn họ làm cho tứ ra mặt cũng là cùng ô hi cắp như vậy ở chung cho nên nhất thời cao hứng còn không có nhớ tới hiện tại không thể cùng ô hi cắp như vậy thân mật lớn lên ôm ấp đang chờ ô hi cắp nhào lên tới lại thấy nàng ngừng ở tại chỗ c h ấ n hách cùng cảnh viêm nghi hoặc đi đến ô hi cắp trước mặt hỏi làm sao vậy muội muội ô hi cắp liên tiếp hướng tứ ca ngũ ca đưa mắt ra hiệu làm cho bọn họ nhìn xem mặt sau lúc này bọn họ cũng mới nhớ tới mặt sau còn đi theo tứ ra đâu mà ô hi cắp thân phận cũng không giống nhau lui về phía sau một b ư ớ c hành lễ nô tài cấp chắc phúc tấn t h ỉ n h an chắc phúc tấn các tưởng đứng lên đi ô hi cắp rỗi tay nâng dậy tứ ca ngũ ca lúc này tứ gia tiến lên đây hắc mặt đem ô hi cắp kéo đến mặt trên ngồi xuống hư nha đầu chết tiệt kia nhìn đến kia hai cái tiểu tử thúi liền như vậy cao hứng liền gia cũng chưa nhìn đến xem ra nguyên lai trừng phạt còn chưa đủ trọng ô hi cắp xem tứ gia mặt đen cũng biết chính mình đã làm sai chuyện lê l ư ỡ i vẻ mặt lấy lòng nhìn về phía tứ gia hy vọng có thể được đến hắn tha thứ ngàn vạn không cần thu sau tính sổ bất quá tứ gia rõ ràng không mua ô hi cắp trướng chương tám mươi tám tứ ca ngũ ca tới nhị tứ gia đem mặt chuyển hướng bên kia chính là không xem ô h i cáp lần này cũng không thể tùy ý làm ô h i cáp lừa dối q u a quan ô h i cáp bên này còn đang suy nghĩ như thế nào lấy được tứ gia tha thứ bên kia cảnh viêm thực không ánh mắt mở miệng muội muội trước một đoạn thời gian ta cùng tứ ca cùng đi tây sơn săn thú săn đến một con bạch hồ chúng ta đem ra cấp bái xuống dưới nghỉ hôm nay càng ngày càng lạnh vừa lúc cấp muội muội làm một cái vây cổ liền đưa lại đây muội muội xem thích sao nói liền từ trên người móc ra một khối tuyết trắng hổ ly ra đưa cho ố h i cáp ố h i cáp tiếp nhận vừa thấy quả nhiên là tốt nhất ra da, da lông nồng đậm du quang thủy h o ạ n bên trong mao cũng là t h u ầ n trắng không có một tia t ạ p sắc càng xem càng thích kinh h ỉ ngẩng đầu nhìn về phía hai vị ca ca cảm ơn tứ ca ngũ ca ta t h ự c thích thích l i ề n hảo về sau ngũ ca lại cho người săn cảnh viêm vô vô ngực đại khí nói so sánh với dưới c h â n hách liền an tính nhiều hắn có thể so cảnh viêm có ánh mắt ừ quả nhiên đệ đệ loại đồ vật này chính là xuẩn một chút cũng chưa mội mội thông minh không thấy được mặt trên tứ g i a ánh mắt đều xem đem người xem thấu sao trước kia liền biết tứ g i a không thích người khác hấp dẫn ô h i cắp lực chú ý bất quá ngại với lễ nghĩa che giấu đến sâu đậm hiện tại tứ g i a có thể quang minh chính đại ngăn trở bọn họ tới xem ô h i cáp còn không thành thật một chút về sau còn có nghĩ lại tiến bối l ậ t phủ lặng lẽ rôi tay kéo kéo cảnh viêm ống tay háo con hảo cảnh viêm còn không tính ngốc đến r a quay đầu nhìn đến tứ g i a ánh mắt xúc xúc đầu an tĩnh bọn họ trước kia liền rất sợ tứ g i a chỉ là ở chung lâu rồi mới tự tại một chút bất quá hiện tại xem tứ g i a ánh mắt vẫn là thật đáng sợ ô hi các buồn cười nhìn các ca ca động tác nhiều năm như vậy bọn họ vẫn là như vậy sợ hãi tứ g i a quay đầu nhìn tứ g i a vẫn là thẳng lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m ngũ ca như là phải dùng ánh mắt đem hắn cấp bắn thủng mà ngũ ca cũng là hận không thể đem cả người đều thu nhỏ lại g i ấ u đi bộ dáng xem đến liền buồn cười ố h i cắp lắc đầu lương tâm phát hiện rỗi tay t ú n t ú n tứ ra quần áo ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn tại như vậy nhìn chằm chằm đi xuống ngũ ca về sau cũng không dám tới xem nàng vừa lúc lúc này tô bồi thịnh lại đây báo ra chắc phúc tấn cơm chưa đều chuẩn bị tốt hay không mang lên tứ ra xem ố h i cắp kia đáng thương hề hề bộ dáng rốt cuộc đem ánh mắt rời đi cảnh viêm lúc này mới hô khẩu khí thật là hù chết hắn mấy người an tĩnh đi vào nhà ăn dùng bữa ăn xong sau tứ ra liền rời đi dư lại ô hi cắp cùng hai cái ca ca nói chuyện đương nhiên tô bồi thịnh cũng lưu lại nói là muốn giám sát nàng hành vi có hay không vượt rào ô hi cắp nghe thấy cái này đường hoàng lý do b v u môi còn không phải là không được nàng cùng cắp ca ca hơi chút thân mật một chút sao trang cái gì trang cũng là tư ra đi rồi về sau c h ấ n hách cùng cảnh viêm mới mở miệng nói ra bọn họ lần này lại đây chủ yếu mục đích trước hai ngày nghe nói bối lạc phủ xảy ra chuyện nhi tuy rằng không biết là chuyện gì nhưng là nghe nói thỉnh thái ý h ý bọn họ vẫn luôn đều thực lo lắng ô hi cáp cho nên lần này mới mượn cơ hội này lại đây nhìn xem nàng bởi vì vừa mới tứ ra ở bọn họ cũng không hào hỏi ô hi cáp tình hình cụ thể và tỉ mỉ hiện tại tứ ra đi rồi tuy rằng tô bồi thịnh giữ lại bất quá hắn ở cửa chờ chỉ cần bọn họ nói chuyện nói nhỏ thôi là nghe không được bọn họ cũng không phải muốn nghe bối lạc phủ tân mật chỉ là tưởng xác định ô hi cáp rốt cuộc có hay không sự chờ ô hi cáp đem sự tình đều nói xong hai người mới vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn xem đối phương lần này sự tình nếu là thật sự làm đức phi cùng ô nhã thị thực hiện được như vậy không chỉ có là ô h i cấp tào t ư ơ n g qua n h ị giai phủ cũng muốn x ẻ ra chuyện đúng rồi ô h i cấp ngày hôm qua hoàng thượng đột nhiên hạ chỉ thăng a mã chức quan c h ấ n hách đ ố n g nhiên nghĩ đến ngày hôm qua làm người trong nhà không thể hiểu được thánh chỉ hiện tại xem ra hẳn là cùng ô h i cấp có quan hệ đi ô h i cấp gật gật đầu chuyện này thực bình thường chính mình đem sự tình chân tướng đều nói cho khang hy khang hy là muốn tưởng thưởng bất quá hiện tại trong phủ hình thức không có phương tiện cho nên khang hy lộ khen thưởng qua nhĩ giai phủ c h ấ n hách vốn dĩ chính là tưởng cùng ô hy cắp nói một tiếng cho nên thực mau liền rời đi đề tài thứ ca ngạch nương các nàng thế nào ô hy cắp đối với tứ ca mở miệng hỏi ngũ ca đối chung quanh sự tình đều là tùy tiện nếu là không có người nhắc nhở hắn là vô pháp phát giác chung quanh người biến hóa cho nên giống nhau loại này sự tình nàng đều là hỏi tứ ca yên tâm ngạch nương các nàng đều hảo chính là thực lo lắng ngươi nghe nói bối lạc phủ suốt đêm thỉnh thái uy y liền vẫn luôn tinh thần không tập trung làm việc đều n h ấ c không nổi kính n h ư tới thúc giục chúng ta nghĩ cách vào phủ tới xem ngươi thế nào ngạch nương không dám cái này thời điểm lại đây sợ cho ngươi t r ọ c phiền thoái t ứ ca an ủi nhìn ô hi cáp Ô hi cáp nghe được tứ ca nói hốc mắt đều đỏ ngạch nương sợ là lo lắng hỏng rồi đi phải biết rằng ngạch nương là một cái thực sẽ thích ứng trong mọi tình cảnh người mặc kệ tới rồi cái dạng gì hoàn cảnh có cái dạng gì thân phận đều có thể nhanh nhất nhận rõ hiện thực do đó tìm được nhất thích hợp chính mình cách sống rất ít sẽ như vậy bởi vì nào đó sự mà lo lắng quá mức huống chi ngạch nương vẫn luôn giáo dục bọn họ làm việc muốn chuyên tâm mặc kệ đã xảy ra cái gì đều sẽ có biện pháp giải quyết nếu là bởi vì lo lắng những cái đó chưa phát sinh quá mà chậm trễ trước mắt bổn ứng xử lý đến càng tốt sự t ì n h thì mất nhiều hơn được tứ ca n gật ư nương, cười cười nương nương ơ i nói việc nhi minh hi đối với tứ ca nói, làm ngạch nương phải bởi sinh trở ta thông thể tứ trọng thân thể, nếu là bởi vì ta làm ngạch nương sinh bệ, ta t ra về vì ngạch không Nàng nữ chuyện. ngạch nếu ngạch bệnh, có có cho cắp h sao bảo gì. ca làm là làm đâu, đây sẽ xảy là lần muôn ô n chết h k gật thể thoái thác tội của mình. Tứ mình. của ca g gật, gật đầu yên tâm đi ta sẽ khuyên ngạch nương ở c h ấ n hách cùng ô h i cắp nói chuyện thời điểm cảnh viêm vẫn luôn an tĩnh ngồi cũng không có quái dày bọn họ hắn cũng biết chính mình ngày thường quá mức sơ ý rất nhiều chuyện đều chú ý không đến cho nên ngày thường người trong nhà nói loại này để tải thời điểm hắn đều an tính nghe như vậy cũng phương tiện hắn hiểu biết một chút sự tình trấn đ ô n g nhiên bật cười ra tiếng nói đúng rồi tường phi kêu tiểu tử ngươi thật đúng là không bạch đau hắn hiện tại còn nhớ rõ ngươi đâu cả ngày đều nhắc mãi ngươi làm cho đại tẩu đều nói không biết đến còn tưởng rằng các ngươi là mẫu từ đâu ô h i cắp cũng cười âm thầm nghĩ hắn đương nhiên nhớ rõ không nói chính mình lâu lâu trộm lưu trở về lặng lẽ xem qua hắn chỉ bằng hắn chỉ số thông minh cũng không có khả năng đã quên đương nhiên trên mặt vẫn là muốn ứng thử hai câu kia đương nhiên cũng không nhìn xem là ai cháu trai trước kia ta chính là hoa thật lớn công phu đến mang hắn đâu nếu là không nhớ rõ ta quay đầu lại xem ta không đánh hắn ông cũng không phải là hoa thật lớn công phu sao vì làm cái này dựng anh khí nàng chính là đem trong không gian trước kia chứa đựng tài liệu hoắc hoắc đến không sai biệt lắm cảnh viêm nghe được tường phi cũng cười cái này cháu trai hiện tại chính là trong nhà hạt rẻ cười hắn cũng là rất thương yêu yên tâm ngũ ca cho ngươi xem thường thường liền đem ngươi bức họa cấp kia tiểu tử xem bảo đảm sẽ không làm hắn quên ngươi ô h i cắp cười tủm tìm biết câu vậy đa tạ ngũ ca chương tám mươi chín tứ ca ngũ ca tới tam nói chuyện ô h i cắp đột nhiên nghĩ đến lần trước đưa trở về đồ vật bên trong những cái đó không gian trang bị cũng không biết tá mã bọn họ có thể hay không dùng lúc ấy tứ gia vẫn luôn ở nàng bên cạnh nàng cũng không dám cấp á mã bọn họ triển lãm một chút chỉ là cấp ngạch nương nói qua một chút cách dùng cũng không biết á mã bọn họ rốt cuộc biết rõ ràng không có còn có bốn cái ngũ ca tốt nhất cũng một người trên người mang một cái không gian trang bị chờ bọn họ tổng quân lúc sau có thể ở bên trong phóng một ít cứu mạng dùng dược vật cùng thức ăn bất quá liền sợ á mã liên tiếp rốt cuộc đối với á mã bọn họ tới nói không gian trang bị là thực thần kỳ đồ vật loại đồ vật này lại như thế nào sẽ đặt ở bọn nhỏ trên người đặc biệt là cảnh v i ệ m còn như vậy sơ ý nếu là đánh mất làm sao bây giờ không thể không nói ô hi cắp thật là đem đức thái tâm lý suy đoán đến thập phần chuẩn xác thả ra tinh thần lực xem xét quá bốn phía xác định không có người nghe lén lúc này mới yên lòng cùng tứ ca ngũ ca thảo luận không gian sự tình thứ ca ta lần trước mang về tới đồ vật các ngươi sẽ dùng sao ngươi là nói những cái đó ở ngọc thạch không gian Chấn hách nghe được nghe ô hi cắp gật gật đầu đúng vậy chính là không gian ta mang theo rất nhiều trở về nói cho a mã đ ừ n g luyến tiếp dùng ta xem các ngươi trên người đều không có cho nên mới hỏi các ngươi có phải hay không sẽ không dùng lúc này cảnh viêm hưng ơ phấn muội muội chúng ta đã sẽ dùng bất quá a mã không cho hai chúng ta nói chúng ta quá tiểu sợ đánh mất m ỗ i m ỗ i ngươi từ nơi nào làm cho đồ vật như vậy thần kỳ hình như là trong truyền thuyết tiên pháp giống nhau một chút liền đem đồ vật biến không có ô hi các buồn cười nhìn tứ ca ngũ ca kia hưng ơ p h ấ n mặt quả nhiên liền tính ở thành thục người cũng sẽ có tiểu hài tử tâm tính h ú n g chi hai cái ca ca vẫn luôn cũng chưa trải qua quá quá lớn mưa gió cho nên nhìn đến những cái đó thần kỳ đồ vật cũng càng vô pháp che giấu chính mình cảm xúc như vậy không thể được quay đầu lại nàng đến cùng a mã thông cái khí làm a mã hảo hảo giáo dục giáo dục tuy rằng không tán thành bọn họ cảm xúc quá mức ngoại l ầ u nhưng là ô hy cắp cũng không đả kích bọn họ về sau làm a mã cùng đại ca giáo dục là được thân là muội muội ngày thường trò đùa dai còn hành nhưng là giáo dưỡng phương diện vẫn là muốn a mã bọn họ ra mặt mới sẽ không mang thai mang tiếng cười mở miệng là ta chính mình làm cho nên làm a mã yên tâm dùng bất quá nhưng không cho tiết lộ đi ra ngoài Chấn hách cùng cảnh tục hai người liên tục gật viêm đưa ầ u tiên tâm đi, mội, mội. Chúng n mội. h ta lại như vậy không biết nặng nhẹ nặng người biết s o hi cho p k ô đôi không n nói chuyện, đáng tin nương ống g có đôi khi hai cái Rồi ca ca sắc thật thậy. tay nương ống tay á rất che đậy trấn ừ t o n không gian g lại l hách cùng cảnh viêm mở miệng nói đây là đơn độc cho các ngươi một cái không gian trang bị không thể đặt ở một cái khác bên trong nhưng là các ngươi ra cửa có lẽ yêu cầu chuẩn bị đồ vật sẽ rất nhiều cho nên ta cho các ngươi đều là đại hình không gian có một trăm mét vuông hẳn là đủ các ngươi dùng hai người cao hưng kết quả ngọc bội ô hi cắp đưa về trong phủ đồ vật a mã trừ bỏ đại ca những người khác căn bản sở cũng chưa làm sở lần trước xem đại ca thực nghiệm thu phóng đồ vật thời điểm bọn họ không biết nhiều mắt thèm đâu bất quá a mã thực m a liền lấy về đi ẩn nấp rồi ai cũng chưa làm nhìn thấy hiện tại có thể có được chính mình không gian bọn họ sau khi trở về có thể hảo hảo hướng đại ca khoe r a ô hi cắp nhìn hai người vui mừng lộ rõ trên nét mặt bộ dáng bất đắc dĩ lắc đầu phải nhanh một chút cấp qua n h ị giai trong phủ truyền tin làm a mã quản quản nhất định phải ở bọn họ tòng quân chức làm cho bọn họ sửa lại bên trong ta còn trang rất nhiều đồ vật đều là ta cấp trong phủ chuẩn bị mặt trên có tên các ngươi sau khi trở về nhớ rõ phân nếu như bị ta biết các ngươi cấp tham hừ hừ đôi mắt uy hiếp n h í u lại quen thuộc động tác cập một trận quen thuộc gió lạnh từ sau l ư n g thoáng quá nhiều năm bị hố trải qua làm c h ấ n hách cùng cảnh viêm vội vàng l ắ p đầu bọn họ cũng không dám ngược gió gây án ô h i cấp kêu ý đồ xấu là một người tiếp một người nếu như bị nàng đã biết bọn họ nhật tử đã có thể xuất sắc tuy rằng đối ô h i cấp đưa cho trong nhà đồ vật rất tò mò chính là mãnh liệt cầu sinh dục làm không nhóm trộm xem xét nếu là động đừng nói ô h i cấp chính là ngạch nương chỗ đó cũng quá không được ô h i cấp đối với trấn hách cùng cảnh viêm động tác cùng biểu tình tỏ vẻ thực vừa lòng nói chuyện cũng vẻ mặt ôn hòa rất nhiều yên tâm bên trong cũng có cho các ngươi chuẩn bị tất cả mọi người có không rơi xuống trấn hách cùng cảnh viêm mắt sáng rực lên liếc nhau nhiều năm ăn ý làm cho bọn họ thực mau minh bạch đối phương tâm ý cảnh viêm lập tức lấy lòng mở miệng muội muội ngươi cho chúng ta chuẩn bị cái gì cho chúng ta nói nói bái giống nhau từ m ộ i m ộ i chỗ đó lấy ra tới đồ vật đều không phải đơn giản bọn họ chính là tò mò thực đương nhiên quan trọng nhất chính là bọn họ trước đem đồ vật đều biết rõ ràng nếu là có chân quý đồ vật trước lấy ra tới miễn cho trở về bị ngạch nương nhìn đến sau cấp tịch thu